Hạt tía tô thật gật gật đầu nói, xác thật, chân chính quỳnh nước xương là không có thuốc nào chữa được, nhưng là cái này độc tố so quỳnh nước xương nhẹ một ít, có thể có thời gian có thể đem độc tố bước ra tới, vương mánh, mau đi lộng một ít khối băng lại đây. Khối băng còn không hảo lộng sao? Hiện tại là trời đông giá rét thời tiết, vương mánh đi ra ngoài tùy tiện liền làm ra rất nhiều khối băng, hạt tía To thật đem khối băng tạp nát đắp ở tống sam trên người. Chỉ thấy kia màu tím một chút hướng tới không có khối băng cánh tay dịch qua đi, cuối cùng bị buộc ở cánh tay một chỗ tụ tập lên, chỉnh. Cái kia một khối khu vực đều tím đen tím đen, hạt tía tô thật trực tiếp dùng đao hoa khai, đại lượng tím đen sắc máu loãng liền chảy ra. Bước độc cái này quá trình cũng là không dễ dàng, hạt tía tô thật tiểu tâm đắn đo thả ra huyết lượng, phòng ngừa mất máu quá nhiều, bởi vì tống sam bởi vì khâu lại trên bụng miệng vết thương, đã mất đi đại lượng huyết. Nếu không phải hắn ngày thường huấn luyện lại là phó tướng thân thể khỏe mạnh, người bình thường lúc này đã sớm đã phế. Lấy máu bước độc lúc sau hạt tía tô thật nhanh chóng câu lại, sau đó từ hỏm thuốc tìm đến mấy cái giảm nhiệt năng lực tương đối cường dược vật cấp tống sam tô lên, sau đó lúc này mới nhẹ nhàng dùng tương đối mỏng một chút quần áo cho hắn đắp lên, sau đó nói, chú ý giữ ấm, không cần thêm đồ vật cái ở trên người, dễ dàng đụng tới miệng vết thương. Kêu vài người tiến vào chăm sóc. Vương Mánh đi theo hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ ra con trưởng. hạt tía tô thật nắm thật chặt trên người quần áo, nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không phải nói Tống Sam là đi ra ngoài tuần tra sao? Như thế nào sẽ như vậy? Vương Mánh cũng cao mày, nói, thần cũng không biết là chuyện như thế nào, tối hôm qua đã khuya, Tống Sam còn không có trở về, bất quá đôi khi cũng sẽ có tuần tra trở về tương đối trễ thời điểm, rốt cuộc hiện tại là mùa đông. Trên đường cũng không thế nào hào tẩu, không nghĩ tới trời còn chưa sáng thời điểm, thám báo tới báo, nói Tống. Sam phó tướng tuần tra đội nhân mã chỉ còn lại có hai người, chúng ta vội vàng chạy ra đi vừa thấy, chỉ có Tống Sam cùng một cái bị thương thảm trọng chiến sĩ đã trở lại, kia chiến sĩ đem Tống Sam đưa đến căn cứ cửa, liền đã chết. Hạt tía tô thật sắc mặt ngưng trọng, Tây Lăng Vũ nói, nói cách khác, không ai biết Tống Sam bọn họ tuần tra đội rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự. Chỉ có chờ Tống Sam tỉnh lại lúc sau chúng ta mới có thể đã biết. Hạt Tiếu tô thật lại xua xua tay. Không, hiện tại là mùa đông. Rất nhiều đồ vật chờ thời gian càng dài càng dễ dàng bị bao phủ. Chúng ta không bằng chạy nhanh phái chút nhân thủ từ chung quanh bắt đầu tìm những cái đó hành tung không rõ tuần tra đội người tương đối hảo. Vũ, ngươi là cờ bát tử cùng ta Ninh chỉ không nói có thể dùng một chút. Tây lăng vũ gật đầu, lại tìm vương Mạnh muốn mấy cái thám báo. Vài người bằng vào một thân khinh công ở bị tuyết bao trùm biên cảnh qua lại thoán động, hạt tía tô chân thân bên đi theo ninh chỉ cùng không nói, hạt tía tô thật cho ninh chỉ một ánh mắt, ninh chỉ vèo mà một chút liền chạy xa, hạt tía tô thật nói, không nói, không nói quay đầu nhìn về phía hạt tía tô thật, hạt tía tô thật lại ở một thân cây thượng ngừng lại, nói, không nói, ta cái gì thời điểm giáo ngươi khinh công, không nói sừng sốt, nói, vương phi giáo ninh chỉ thời điểm. Ta đều ở bên cạnh, tất cả đều thấy được, sau đó có đôi khi buổi tối ngủ không được, liền ở trong sân luyện luyện. Hạt tía Tô thiệt tình trung thầm giật mình, chỉ là ở bên cạnh nhìn là có thể học được như thế trình độ. Không nói năng lực cư nhiên như thế cường đại. Nàng tổng cảm thấy trong lòng quái quái, rồi lại không biết nơi nào quái quái, nói không rõ. Vương gia, vương phi, phía trước trên nền tuyết có biến thành màu đen dấu hiệu. Phía trước thám báo trở về báo cáo. Hạt tía tô thật sắc mặt dùng mình vội vàng cùng tây lăng vũ đuổi qua đi, một mảnh tuyết trắng trên mặt đất, hơi hơi có chút biến thành màu đen, hạt tía tô thật rơi xuống đi đi đến mặt trên, mềm mại, túi người tiến lên lây lây, quả nhiên lây ra tới một cái góc áo, hạt tía tô thật vội vàng phân phó nói, có người, liền tại đây phía dưới. Đoàn người vội vàng bắt đầu rửa sạch tuyết địa, rốt cuộc đêm này một mảnh tuyết địa cấp rửa sạch ra tới, ở tuyết địa phía dưới chôn giấu hơn 20 danh người mặc tây nhà quốc tuần tra đội quần áo các chiến sĩ, thám bao nhóm mắt đều đỏ, hơn 20 danh tuần tra đội thành viên liền như thế đã chết. Tuần tra đội chính là bọn họ biên cảnh hộ vệ đội trung năng lực xuất sắc nhất một nhóm người, từ Tống Sam phó tướng tự mình dẫn dắt, không nghĩ tới cư nhiên toàn diện. Hạt tiếu tô thật vội vàng tiến lên xem xét, không nhiều lắm trong chốc lát liền đứng dậy nói, cùng Tống Sam trên người chúng độc tố giống nhau, cùng quỳnh nước xương rất là tương tự. Nhưng là những người này đã vượt qua cứu trị thời gian, đã đều đã chết một đám người nháy mắt đều trầm mặc, nhìn này chết ở trên mặt đất hơn 20 cá nhân, mọi người đều nói không nên lời lời nói, hạt kế tô thật đánh vỡ này trầm mặc, nói, đem những người này đều mang về, làm tống sam phó tướng tỉnh lại lúc sau. Xem một cái, sau đó mai tăng đi, bọn họ đều là vì Tây Nhạc Quốc làm ra cống hiến chiến sĩ, còn không đợi có người nói chuyện. Đột nhiên liền từ chung quanh cây cối bay ra tới một số lớn ăn mặc bạch trí áo cho người, bọn họ theo gió mà đứng, tại đây một mảnh tuyết trắng bên trong, hơi kém muốn cho người nhìn không ra tới. chương 171 là cái âm yêu. Tây lăng vũ lắp mình đến hạt tía tô chân thân biên, mặt bộ lạnh băng mà nhìn vây quanh lại đây người, nhân số không ít, tuyệt đối vượt qua hơn 40 cá nhân. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Người tới người nào? Bốn gã thám báo đem Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật vây quanh ở phía sau. Đối này đó Bạch Đi lì Yển người vấn đề, Bạch Đế Yển nhân không có người ta nói lời nói, một đám đều che mặt, cũng thấy không rõ lắm rốt cuộc là nam hay là nữ. Tây Lăng Vũ dùng ngón tay ngăn chặn khóe miệng, phát ra một trận huýt sáo thanh, nghe tiếng mà rơi tắm người, dừng ở Bạch Đế Yển nhân bên ngoài, lại đem Bạch Đế Yển nhân cấp vây quanh lên. Nguyên lai like là đã sớm ở chỗ này, Mai Phục Hảo chờ chúng ta tới thượng câu đâu. Bất quá các ngươi cũng đừng quá cao hứng, không nghĩ tới bổn vương lạc cờ bát tử lại đem các ngươi cấp mai phục đi. Lại không nghĩ kia dẫn đầu một cái bạch đi lì nhân phát ra một tiếng cười lạnh, thanh âm này khinh thường đến làm Tây Lăng Vũ như mày, lại thấy kia bạch đi lì nhân đột nhiên vung tay lên, từ lạc cờ bát tử bên ngoài lại bay ra tới một đám bạch đi lì nhân, trực tiếp đem lạc cờ bát tử cung cấp vây quanh. Tây Lăng Vũ sắc mặt phát lạnh, hạt tía tô thật cũng biết hôm nay đây là một hồi ác chiến. Nàng lặng lẽ tới gần phía trước một cái thám báo, nhẹ giọng nói: "Chờ lát nữa ngươi muốn giữ được thánh mạng chạy trốn". Truyền lời trở về cấp vương mánh phó tướng, không cần phải xen vào chúng ta chết sống, bổn vương phi cùng vương gia định sẽ không có việc gì. Kia thám báo là biết tam vương phi cùng tam vương gia lợi hại, không có trả lời, toàn đường cam chịu. Động thủ. Kia bạch y hỉ nhân ra lệnh một tiếng, hơn nữa vừa rồi lại bay ra tới một đám bạch y hỉ nhân. Gần sáu bảy chục cá nhân hôn thành một mảnh bắt đầu chém giết, hạt tía tô chân thân thượng không có ngân trầm, toàn tay rửa chúng độc cùng một thân ở hắc đạo luyện ra công phu cùng đám kia bạch tí dị nhân đánh bựa, không nói tay mang quyền thứ, lực lớn vô cùng. Môi đánh tới một cái bạch tí dị nhân, kia bạch tí dị nhân liền muốn lui về phía sau vài bước. Chỉ là này bạch tí dị nhân năng lực cũng không tầm thường, ngạnh sinh sinh tiếp được không nói vài nắm tay lại cũng không lui về phía sau. Ngược lại càng đánh càng hăng, không nói dần dần thể lực vẫn là giảm xuống. Ninh chỉ liền càng bi thảm, tốc độ kỳ mau vô cùng nàng đối mặt một đám bạch đi hề nhân vây hầu cũng là không đường thối lui. Lực công kích thượng bạc nhược nàng chỉ có thể không ngừng tìm kiếm có thể đặt chân địa phương cùng như thế một đám người chu toàn. Tây lăng vũ đối thượng chính là cái kia bạch đi hề nhân đầu lĩnh, hắn gia chiêu cực kỳ quỷ dị. Né tránh không thấy chân thật thân ảnh rồi lại phản phất ở Tây Lăng Vũ chung quanh không ngừng âm thầm thương tổn hắn, Tây Lăng Vũ đánh gian nan, lại cũng không rơi hạ phòng, ra chiêu sắc bén, làm kia bạch tí li nhân đầu lĩnh khó khăn lắm tránh nẽ. Lạc cờ bát tử là Tây Nhạc Quốc có tiếng ám bệ, lại bị gần 30 cái bạch tí li nhân vây quanh, nếu nói là bình thường thích khách, bọn họ tuyệt đối có thể nhẹ nhàng giải quyết, chỉ là không biết này đàn bạch tí li nhân rốt cuộc từ đâu mà đến. Năng lực tuyệt đối không thua kém lạc cờ bắt tử, bọn họ 8 người liền tính là 7 gia tuyệt. Đối tiến cung trận hình, cũng chưa có thể đột phá, lại lần nữa bị bạch tí y hệ nhân vây quanh lên, đánh đến gian nan. Hạt tía tô thật xem như đã nhìn ra, này đàn bạch tí y hệ nhân tuyệt đối là một đám năng lực xuất chúng tử sĩ trình độ thích khách, hơn nữa liền tính là năng lực cao siêu cũng tuyệt đối không dám qua loa, dùng số lượng cùng chất lượng thủ thắng, hôm nay là bị âm. Vương Phi Tiếp kiếm, trong đó một cái mang theo kiếm thám báo ném cho hạt tía tô thật một phen kiếm, hạt tía tô thật tiếp nhận kiếm tới liền nhìn đến kia thám báo bị một cái bạch thi hề nhân trực tiếp từ trung gian cấp đâm xuyên qua, nàng hốc mắt đỏ lên, cả người sát khi nháy mắt liền phong thích ra tới, thời gian dài ở hắc bang hôn khí tràng lúc này không hề giữ lại. Quân ma loạn đấu bên trong, hoa dâm tuyết địa thượng trải rộng rất nhiều màu đỏ vết máu, giống như từng mảnh lửa đỏ bị ngạn hoa không tiếng động đánh nhau chung, lại là hạt tía tô thật giết chết bạch đi, đi hệ nhân nhiều nhất. Lệnh người kinh sợ mùi máu tươi nói, so nàng trong tay cầm kia thanh kiếm còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi, kiếm phong sẽ qua, ai dám tranh phong, đầy đất thi thể, đầy đất huyết xác. Hạt tía tô thật trong tay độc tuy rằng dư lại không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần là bạch đi, đi hệ nhân không né tránh, hút vào một chút lập tức liền sẽ bị mất mạng. Hạt tía tô thật dùng ngắn nhất thời gian giải quyết rất hơn 20 cái bạch dì hề nhân, có thể nói sức chiến đấu kinh người. Tây lăng vũ bên kia bởi vì bạch dì hề nhân đầu lĩnh dây dưa mà đánh đến phá lệ cố hết sức. Hạt tía tô thật bên này giải quyết xong rồi lập tức chạy tới chợ giúp Tây lăng vũ. Không có việc gì đi. Hạt tía tô thật trực tiếp tiến lên chính là một trận khói độc. kia bạch dì hề nhân bay thẳng đến sau bay ngược rất xa mới có thể bảo đảm chính mình không có hút vào. Hắn kia khăn che mặt mặt sau sắc mặt một bên, nhìn hạt tía tô thật sự ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm lên. Đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu thiết cầu ném qua đi, Tây Lăng Vũ ánh mắt sắc bén lên vội vàng lôi kéo hạt tía tô thật triều triệt thoái phía sau tránh lui khai cái kia thiết cầu, lại không nghĩ kia thiết cầu cư nhiên ở đụng phải trên mặt đất tuyết thời điểm đột nhiên tạc vỡ ra tới, thật lớn lực đánh vào sốc bay Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật cũng đem mà thượng tuyết sốc lên. Tây lăng vũ gắt gao mà bắt lấy hạt tía tô thật sự tay không có buông ra. Vương ra. Vương phi. Lạc cờ bát tử cùng ninh chỉ không nói muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị trung quanh rất nhiều bạch đi, đi hệ nhân ngăn trở hoàn toàn vô pháp thoát thần. Tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật bị nổ bay không xa, khó khăn lắm ngừng ở đoạn nhai phía trước. Tây lăng vũ chiều sau nhìn thoáng qua, nơi này thế nhưng là tây nhà quốc biên cảnh đoạn hồn quốc. Xem ra đem chúng ta dẫn tới nơi này tới. Là có mục đích, đoạn hồn cốc, chính là cái hảo địa phương. Tây lăng vũ cười lạnh, nắm kiếm tay gân xanh đều phải nổ lên tới, hạt Tiếu tô thật cũng hết sức chăm chú, Kia bạch Di li nhân đầu lĩnh lại đột nhiên vô vô tay nói, không hổ là tây nhạc quốc chiến thần Tam Vương ra cùng trong lời đồn Tam Vương Phi, như thế tài tử, lợi hại lợi hại. Bất quá đáng tiếc, nếu các ngươi không phải tây nhạc, quốc người nên thật tốt đâu. Kế tiếp, nếm thử cái này đi. Bạch Di Di nhân đầu lĩnh tử trong lòng ngực ném ra ít nhất có 10 cái thiết cầu. Toàn bộ hướng tới Tây Lăng Vũ cùng Hạt tía Tô thật sự phương hướng ném qua đi. Tây Lăng Vũ la lên một tiếng không hảo liền dùng kiếm muốn đem này đó thiết cầu toàn bộ đều đánh trở về. Ai ngờ ở kia kiếm đụng tới thiết cầu trong nháy mắt thiết cầu đã bị kiếp nổ. Mà một cái, thiết cầu nổ mạnh cũng liên tiếp ảnh hưởng dư lại thiết cầu. Bọn họ tất cả đều nổ tung. Hạt tía Tô thật khỏe mắt muốn nứt ra. Nhìn tiếp xúc gần gui thiết cầu bị nổ bay Tây Lăng Vũ, nàng vội vàng nhào qua đi muốn tiếp được Tây Lăng Vũ, lại không nghĩ Tây Lăng Vũ ngã xuống hạ đoạn hồn gốc, tay nàng cùng Tây Lăng Vũ góc áo sinh sôi cọ qua, nàng tâm đau xót, lại quay đầu nhìn lại, nhưng cái đó thiết cầu thật lớn bạo phá. Lực trực tiếp đem nảy khối đoạn nhai cấp tạc nước ra. Nàng một cái cắn răng, thả người nhảy, làm nguyên bản với không tới Tây Lăng Vũ chính mình trực tiếp ôm lấy Tây Lăng Vũ vòng eo. Mạnh lực gian đầu chiều tiếp theo đem bắt được đang ở rơi xuống tây lăng vũ tay, hai người đều từ đoạn nhai thượng rơi xuống. Thấy tây lăng vũ cùng hạ tía tô thật toàn bộ đều rơi xuống kết thúc hồn cốc đoạn nhai, kia bạch đi lìa đầu lĩnh vung tay lên, sở hữu còn sống bạch đi lìa nhân nháy mắt thu thế không hề tiến cung, trình phòng vệ tư thái toàn bộ đều rút lui. Rốt cuộc thoát ly vòng vây mọi người vội vàng chạy đến đoạn nhai bên cạnh, nhưng phía dưới là một mảnh sương mù, cái gì đều nhìn không thấy. Trước 172 đoạn nhai dưới. Vương ra. Vương phi. Ninh chỉ ghé vào bị tạc chặt đứt đoạn nhai bên cạnh không ngừng chiều hạ kêu gọi. Phía sau đứng chính là vẻ mặt kinh ngạc lạc cờ bát tử cùng sắc mặt lạnh băng không nói. Chính là này đoạn hồn cốc có bao nhiêu cao bọn họ cũng đều biết. Người rơi xuống đi nếu là bất tử. Tất nhiên chỉ có thần tiên mới có thể làm được tới rồi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hạt tiếu tô thật lôi kéo tây lang vũ. Nhìn đến tây lăng vũ trên người bị kia thiết cầu nổ mạnh tạo thành miệng vết thương, nàng lòng nóng như lửa đốt, chính là hiện tại mấu chốt nhất chính là, này đoạn hồn cốc đoạn nhai thế nhưng như thế cao, phiêu như thế lâu cũng chưa rơi xuống đi, hạt Tiếu tô thật lo lắng tây lăng vũ trên người vốn dĩ liền có vết thương, nếu là rơi xuống, đi khẳng định quăng ngã cái dập nát, nàng một cái xoay người, đem tây lăng vũ thác đến chính mình trên người, làm chính mình ở tây lăng vũ thân thể phía dưới. Cứ như vậy bay, hạt tía tô thật trong đầu hồi tưởng rất nhiều chuyện. Này nếu là gác ở trước kia, nàng mới sẽ không ngốc nết mà không chút do dự liền đi theo nhảy xuống đâu. Nàng khẳng định sẽ một mình một người nghĩ cách rời khỏi. Chính là nàng cư nhiên nhảy xuống, còn nghĩ chính mình ngã chết cũng đừng làm cho Tây Lăng Vũ ngã chết, là từ cái gì thời điểm chính mình bắt đầu thay đổi. Đại khái là từ Tây Lăng Vũ thật sự thay đổi chính mình đi. Đột nhiên một chút va chạm. Hạt tía tô thật cảm giác chính mình đụng vào cái gì đồ vật, nàng một búng máu phun tới, cảm giác chính mình xương sườn bị đâm chặt nước, này khẩu huyết thuận thế phun tới rồi tây lăng vũ trên mặt, nàng một phía đầu, cư nhiên là một thân cây. Này phía dưới như thế nào khả năng hội trưởng thụ. Lại là một cổ mãnh liệt va chạm, nàng cảm giác được trên lưng tựa hồ dính dính nước mà, theo sau liền thỉnh thịt một tiếng rơi vào rồi trong nước. Hạt tía tô thật rót vài nước miếng, cũng chưa biện pháp giảm sóc lại đây. Này độ cao liền tính giảm sóc quá một lần, lại rơi vào trong nước lực đánh vào cũng là không nhỏ, nàng phun ra hai khẩu máu loãng, lại uống lên hai nước miếng, trực tiếp bị này lực đánh vào cấp đâm hôn mê bất tỉnh. Này đoạn hồn cốc đấy vượt thế nhưng là một mảnh hồ nước, trung quanh còn dài quá một ít dầm rạc thụ, chẳng qua bởi vì địa thế quá thấp, ánh mặt trời bị sương mù che đậy, này phía dưới không thế nào có ánh mặt trời, cho nên này đó thụ cũng không phải rất nhiều, hạt kế tô thật thực may mắn vừa rồi vừa lúc đụng vào kia số lượng không nhiều lắm trên cây. Tuy rằng chặt đứt xương sườn, lại cũng để lại nửa cái mạng, cũng may mắn rơi vào rồi này hồ nước bên trong, mới mạng lớn không có quăng ngã cái tàn xương nát thịt. Ui, ngươi xem, bên kia có hai người A. Hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ rơi xuống xuống dưới thanh âm thật lớn, này đoạn hồn cốc phía dưới là thập phần lũ tĩnh, một cái đang ở thủy biên múc nước nam tử, bên cạnh còn đi theo một nữ tử hai người liền nghe được rất lớn rơi xuống nước thanh, nhìn kỹ tới mới biết được là hai người. kia nam tử vội vàng nhảy vào trong nước dù qua đi đem hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ giá lên trực tiếp đẩy đến bờ biển. nam tử nói, mau, trước trong thôn người lại đây hỗ trợ. bốn nam tử giá tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật nghiêng ngả lảo đảo mà đem hai người nâng tới rồi trước hết phát hiện hai người kia nam tử trong nhà. nhà này chung có lò sưởi, thập phân ấm áp. Các thôn dân đem hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ trước đặt ở lò sưởi biên làm cho bọn họ thân thể ấm áp ấm áp. Đến đổi đi trên người quần áo ướt bằng không sẽ đến phong hàn. Nam tử đem tây lăng vũ nâng vào trong phòng, tìm cái quần áo cho hắn thay. Hạt tía tô thật sự quần áo từ phía trước cái kia nữ tử cho nàng thay. Chỉ là ở thay quần áo trong quá trình xả tới rồi hạt tía tô thật đoạn rất sương sườn. Hạt tía tô thật lại là một đống máu phun ra tới, trực tiếp đau tỉnh lại. A ngươi tỉnh Nàng kia có chút kinh ngạc, hạt tiếu tô thật không có động, nàng có thể trực tiếp cảm nhận được chính mình đoạn rất sương sườn, nàng không nói chuyện, mà là dơ tay cho chính mình thân thể điểm vài cái huyệt vị, mới mở miệng nói, ta không chết. Nữ tử nhẹ nhàng cười, nói, cô nương hảo sinh mệnh đại, từ như vậy cao trên vách núi ngã xuống đi thế nhưng đều không có chết, còn tỉnh lại như thế mau, thật sự là hảo phúc khí. Thực xin lỗi, quay rời, các ngươi có hay không nhìn đến một người nam nhân? cùng ta cùng nhau rơi xuống. Hắn bị thực trọng thương. Nữ tử gật gật đầu nói, ngươi không cần lo lắng, hắn ở bồng trong, bởi vì các ngươi quăng ngã vào nước chung cả người ướt đấm, lưu ca tự cấp hắn thay quần áo. Hạt tía tô thật bò lên, vừa rồi nàng phong tỏa chính mình ủy trung huyệt, có thể đại đại giảm bất xương sườn đoạn rất mang cho chính mình đau đớn. Nàng kia cả kinh nói, cô nương không cần lộn xộn, đã đi tìm trong thôn dược sư lại đây. Hạt tía tô thật tuy rằng tự nhận ý thuật lợi hại, chính là này chính mình xương sườn chặt đứt yêu cầu nối xương kỹ thuật sống thật đúng là không có biện pháp chính mình liền làm được, nàng đành phải ngoan ngoãn nằm xuống, chờ kia dược sư lại đây. Không nhiều lắm trong chốc lát hạt tía tô thật nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, nàng hơi hơi nghiêng đầu, thấy được một nữ nhân con hỏm thuốc đi theo một người nam nhân đi đến, hạt tía tô chân thân biên nữ tử đứng dậy nói, cung dược sư, người đã đến đến rồi, nàng kia không nói chuyện. Gật gật đầu, trực tiếp ở hạt tía tô thật sự bên người ngồi quy hạ, bắt đầu xem xét hạt tía tô thật sự miệng vết thương. Hạt tía tô thật nói, ta xương sườn chặt đứt, ủy trung huyệt đã bị ta điểm, ngươi trực tiếp cho ta nối xương là được. Nàng kia trong tay động tác một đốn, nhìn về phía hạt tía tô thật sự ánh mắt hơi hơi có chút kinh ngạc, nói, ngươi hiểu y lề thuật, có thể nói thực tinh thông. Nàng kia trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, sau đó nói, ta muốn bắt đầu cho ngươi nối xương. Hạt tía tô thật cắn răng, cái này cung dược sư thủ pháp thập phần thành thạo, tựa hồ đã tiếp nhận rất nhiều lần cốt, hạt tía tô thật thậm chí chỉ là cảm thấy cả người một trận tê dại, nàng cũng đã buông lỏng tay ra nói, hảo, còn có một cái người bệnh đâu. Hạt tía tô thật, tựa hồ người mang ý dị thuật nàng nội tâm đã chịu như vậy một tia khiêu chiến. Thân ở tuyệt cảnh bên trong, thật vất vả gặp cái này có lò sưởi thu nhỏ, vô luận như thế nào đều phải nghĩ cách lưu lại. Cũng may thôn này người tương đối thuần phác nhìn đến Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật thương như vậy nghiêm trọng, bên ngoài có như vậy lánh, lập tức liền đáp ứng rồi. Thôn này không có tên, đại gia cũng chính là như vậy lẫn nhau nâng đỡ sinh hoạt, đơn giản mà hạnh phúc. Vừa rồi cứu hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ một nam một nữ là một đôi nhi tình nữ nam kêu lưu lực trường, nữ kêu tiết huyền thành, từ nhỏ thanh mai trúc mã, hôm nay đi kêu hồ nước biên múc nước mới vừa vặn thấy hạt tía tô thật hai người. kia hồ nước một năm bốn mùa đều không kết băng, tựa hồ là bởi vì này phụ cận có cái tiểu suối nước nóng duyên cớ, nói cách khác hạt tía tô thật nếu là quăng ngã ở mặt băng thượng, khẳng định bất tử cũng tàn thật. Vừa rồi tới cấp hạt tía tô thật nối xương lại cấp Tây Lăng Vũ trị liệu chính là trong thôn duy nhất dược sư cung tích, nàng đã từng lạc đường lung tung đi tới nơi này, liền lưu tại trong thôn cấp trong thôn người chữa bệnh, Trong thôn người bởi vậy cũng thập phần cảm kích nàng. Vào đêm, người một nhà đều đã ngủ, thiết huyển thanh cấp hạt tía tô thật lấy tới một cái đệm giường phô trên mặt đất, vừa lúc rửa gần nằm ở lò sưởi bên cạnh còn không có tỉnh táo lại Tây la Vũ, còn cấp hạt tía tô thật lấy tới nhà bọn họ sở hữu có thể sử dụng dược thảo. chương 173 long trời lở đất, hạt tía tô thật ngàn ơn vạn tạ lúc sau. Dùng những cái đó dược thảo đơn giản điều phối một ít hạ sốt dược liệu cấp Tây Lăng Vũ ăn đi xuống, ngoại thương chỉ có thể chậm rãi dùng dược thảo đắp ở mặt trên. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Tây Lăng Vũ cả người lạnh băng, cái chán lại rất nhiệt, nhìn kêu nhìn thấy ghê người miệng vết thương, hạt tía tô thật sự trong mắt áp lực lửa giận cư nhiên dám mai phục đường chiều tam vương ra, cư nhiên dám mai phục trượng phu của nàng, chờ bọn họ khôi phục lại đi trở về. Nhất định phải đem cái này to gan lớn mật phía sau màn làm chủ cấp bắt được tới. Dù sao nàng đã tiêu diệt một cái kim gia Tây Lăng Vũ cũng tiêu diệt Nam Việt quốc được xưng là thiên quốc vu tuy rằng kia quốc vu sau lại lại xuất hiện, nhưng là bọn họ cũng chưa từng sợ hãi. Lúc này đây, nàng đảo muốn nhìn, là ai như thế đại lá gan, liền bọn họ Tây Nhạc quốc chiến thần đều dám thương. Buồn ngủ đánh út lại, hạt tía to thật rồi lại không dám ngủ. Tây lăng vũ trên người dược yêu cầu đúng hạn đổi đi, nàng bận trước bận sau mà lăn lộn không biết bao lâu. Tây lăng vũ mở mắt ra thời điểm, cả người đau nhức đến làm hắn muốn mắng người, đặc biệt là trên người nặng chíu, phản phất đè ép cái gì đồ vật Hắn có chút bực bội mà một chân đá văng ra, nghe được mà một tiếng vang lớn, hắn đảo mắt chiều bên cạnh xem qua đi, sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn hắn một chân đá văng ra ghé vào chính mình trên người ngủ tức phụ nhi hạt tía tô thật. Bất quá hạt tía tô thật ngủ đến thật đúng là thục, cư nhiên một chân bị đá văng ra còn không co tỉnh lại, Tây Lăng vũ vội vàng ngồi dậy tới liền muốn đem hạt tía tô thật đỡ lại đây, lại không nghĩ ngồi dậy tới chỉ cảm thấy cả người tạc nước đau đớn. Hắn thúi đầu xem xét một chút thân thể của mình, trên cơ bản có thể bị nổ tung ra thịt địa phương đều bị nổ tung, hắn lúc này mới nhớ lại tới, phía trước chính mình bị kia thiết cầu gần người nổ mạnh, lúc sau liền mất đi ý thức. Nhìn xem chung quanh đầy đất lung tung rối loạn thảo dược cùng đào âm thuốc, nhìn nhìn lại ngủ thật sự thuộc hạt tía tô thật, tây lăng vũ trong lòng hiểu rõ, cũng là một mảnh ấm áp, nhẹ nhàng đứng dậy đem đã bị lò sưởi nướng làm quần áo mặc tốt, lại đem hạt tía tô thật ôm đến một bên mà trải lên đắp chăn đàng hoàng, lại bỗng nhiên nghe thấy được hạt tía tô chân thân thượng bất đồng với trước kia dược thảo mùi hương, mà là nùng liệt dược vật hương vị, gây mũi nhẹ nhàng bế lên tới hạt tía tô thật. Sự thời điểm nàng có chút thống khổ nỉ non, tây lăng vũ sắc mặt tối sầm lại, nhẹ nhàng giải khai hạt tía tô thật sự quần áo, liền thấy được kêu bao trùm ở lồng ngựa cùng. Bụng dược vật, cùng với có chút phát thanh phát tím làn da. Nàng bị thương, xương sườn chặt đứt, nhưng là bị người tiếp thượng, đắp chút dược vật miễn cương hoa ứ, cần thiết phải hảo hảo dưỡng thương, nói cách khác xương sườn sai vị, liền phải ra vấn đề lớn. Hắn thu thập một chút này đầy đất dược thảo khắp nơi đánh giá một chút cái này địa phương. Tựa hồ là một cái thôn nhỏ, Tây Lăng Vũ như như mày, trước nay chưa thấy qua thôn nhỏ, tựa hồ người cũng không ít, phòng ốc rất nhiều, chỉ là chưa bao giờ nghe nói qua nơi này, cũng chưa thấy qua nơi này cảnh sát. Bên ngoài che trời lấp đất đại tuyết bay là tả, Tây Lăng Vũ nghĩ tới đám kia mai phục chính mình bạch đi hề nhân, rốt cuộc là ai, cư nhiên muốn lấy tánh mạng của hắn. Quân doanh, vương manh phó tướng còn ở nôn nóng chờ đợi, Tam vương ra cùng tam vương phi bọn họ đi ra ngoài thời gian cũng lâu lắm, tống Sam tình huống ở chuyển biến tốt đẹp, chính là bên kia tình huống chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Phó tướng, phó tướng, vương mãnh đột nhiên thấy đại môn bên kia có mấy cái thủ vệ chiến sĩ chạy tới, hắn vội vàng chạy tới, lại thấy kia thủ vệ chiến sĩ sắc mặt rất khó xem nói, phó tướng, không hảo, cùng vương ra vương phi cùng nhau đi ra ngoài kia đội người, liền đã trở lại một cái tham báo. Vương Mánh sắc mặt đại biến, cơ hồ đều phải đứng không vương đương, tam vương ra chính là bọn họ Tây Nhạc Quốc Chiến Thần A, nếu là ra cái gì sự tình, quân tâm dân tâm đều phải giao động. Vương Mánh đi theo kia thủ vệ chiến sĩ tới rồi trước cửa, nhìn đến một cái thám báo cả người đều là huyết, thở hồng hộp mà ngã trên mặt đất, hắn vội vàng đi qua đi xem xét tình huống, phát hiện cái này thám báo kỳ thật không chịu cái gì thương, này đó vết máu đều là bắn tóe ở trên người, nhẹ nhàng thở ra nói vương gia cùng vương phi đâu kia thám báo thở hổn hển nói phó tướng mau mau dẫn người đi đoạn hồn cốc đoạn nhai nơi đó chúng ta tiểu đội ở nơi đó lọt vào phục kích vương gia cùng vương phi từ từ đoạn hồn cốc đoạn nhai thượng nga xuống thám báo nói giống như một cái xét đánh giữa trời quang làm vương mánh một chốc đều ngây ngẩn cả người phản ứng không kịp hắn thủ vệ này tây nhà quốc biên cảnh như thế lâu tự nhiên biết này đoạn hồn cốc đoạn nhai sâu không thấy đáy Không ai biết phía dưới rốt cuộc có cái gì, bởi vì đi xuống người trước nay đều không có trở về quá. Vương Minh nắm chặt nắm tay, nói, chuyến ta khẩu lệnh, phái 5 vạn nhân mã đi đoạn hồn cốc đoạn nhai phụ cận tìm vương ra cùng vương phi, mặt khác phái người chuyển tin cấp hoàng thượng, đem chuyện này bẩm báo cấp hoàng thượng. Gió lạnh rền vang, đoạn hồn cốc đoạn nhai bị tạc chặt đứt một cái rác, ước chừng 5 vạn người quân đội ở cái này đoạn hồn cốc tìm suốt 2 ngày 2 đêm. Lại liền bóng người cũng chưa thấy, Vương Mạnh đứng ở đoạn nhai bên cạnh, tuy trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng là ngã xuống nói, xác thật chỉ có đường chết một cái. Tây Nhạc Quốc trong hoàng cung bộ, còn ở vào chiều sớm, Tây Lăng Mạc vừa mới tuyên bố bãi triều, lại bị bên ngoài một tiếng thật lớn báo cấp đánh gay, đương triều văn võ bá quan tất cả đều quay đầu, liền thấy được nam bộ biên cảnh một cái thám báo chiến sĩ chạy tiến vào, nói, hoàng thượng, nam bộ biên cảnh căn cứ quân sự. Cấp báo Tây Lăng Mạc vừa nghe lại là Nam Bộ biên cảnh sự tình, biểu tình biến đổi, nói, trình lên tới. Tây Lăng Mạc bên cạnh ngự tiền công công vội vàng đem căn cứ quân sự cấp báo trình đi lên, Tây Lăng Mạc mở ra vừa thấy, tức khắc cả người từ trên Long ỷ đứng lên, biểu tình chi kinh ngạc, làm đương triều văn võ bá quan đều vội vàng quỳ xuống. Tây Lăng Mạc cầm thật lâu không khép được, hắn khó có thể tin mà nhìn cấp báo thượng viết mấy chữ này. Tam vương ra tam vương phi rơi xuống đoạn hồn cốc sống không thấy người, chết không thấy xác, đã phái 5 vạn binh mã tìm kiếm. Hoàng thượng, phía dưới các đại thần quỳ chân đều toàn, lại không thấy Tây Lăng Mạc có bất luận cái gì động tác, Tây Lăng Mạc bị gọi hoàn hồn, nói, Bái triều bái triều, bác cương tướng quân cùng thái tử phu tử lưu lại, chấm có việc muốn nói. Tây thần thượng cùng hạt tía tô triệt nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng tới cẩn chính điện phương hướng đi qua đi. Bắc Cương Tướng quân tá cô sơn, là kim gia diệt môn lúc sau, Tây Lăng Mạc để bạt đi lên, đúng là bởi vậy vẫn luôn không có tiếng tâm gì tá gia nháy mắt như mặt trời ban trưa, bắt đầu phát triển lớn mạnh lên, tuy rằng này quy mô cùng địa vị xa xa không bằng Kim gia, cũng chút nào lay động không được cùng cố Liêu gia, lại cũng là không thể lệ người. Khinh thường gia tộc thế lực. Hoàng thượng, cấp báo rốt cuộc nói cái gì? Hoàng thượng sắc mặt như thế khó coi. Ta Cố Sơn tiến cần chính điện lại hỏi: "Hiện tại hắn đã thành hoàng thượng trước người đại hồng nhân, mỗi ngày nhảy nhót lung tung vội này vội kia, có chuyện của hắn nhi hắn cũng quản, không chuyện của hắn nhi hắn cũng quản. Hạt tía Tô Triệt còn ở Tây Thần Thượng bên người phun tào quá, rất giống 800 năm chưa làm qua quan giống nhau." "Các ngươi chính mình xem đi." Chương 174: Nháo ra đại sự. Tây Lăng Mạc đem cấp báo đưa cho Tây Thần Thượng, Tây Thần Thượng xem xong sắc mặt tức khắc liền rất lạnh. Hạt kế tô triệt nghi hoặc mà tiếp nhận tới, sau khi xem xong cấp báo trực tiếp liền không lấy trụ rơi xuống đất, bị tá cô Sơn nhận lấy, tá cô Sơn xem xong trực tiếp hô to, chuyện này không có khả năng. Bác cương tướng quân, người an tĩnh một chút. Tây lăng mạc xoa xoa huyệt thái dương, chuyện này đã đủ làm hắn đau đầu. Này bác cương tướng quân lại như thế ồn ảo, chọc người phiền lòng. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hoàng thượng, thần muội muội. Tây lăng mạc đánh gãy hạt tía tô triệt nói, nói, phu tử, chấm biết người lo lắng tam vương phi an nguy, nhưng là hiện tại chỉ là cấp báo, chúng ta còn cần chờ thêm đoạn thời gian tin vắn đưa lại đây mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hiện tại tướng quốc thân thể không tốt lắm, chuyện này trước đừng nói cho hán. Hạt tía tô triệt gấp đến độ hơi kém dảo phá môi, nói, kia hoàng thượng ý tứ là chấm sẽ làm người đi xem tình huống, chứ không cần quá lo lắng hiện tại không phải còn không thể xác định tử vong sao. Chúng ta nhất định có thể tìm trở về, trong tam đệ cùng tướng quốc phủ tô tiểu thư đều là khó lường người, nhất định sẽ không liền như thế chết. Bác cương tướng quân, chấm mệnh ngươi lập tức đi trước nam bộ biên cảnh quân doanh hiệp. Trợ phó tướng điều tra. Ta cô Sơn vội vàng nói, thần tuân chỉ. Hành đi, chuyện này hiện tại chỉ có các ngươi ba cái biết, ở xác định phía trước ngàn vạn không cần truyền bá đi ra ngoài. Bằng không nhất định sẽ nhiễu loạn dân tâm, đều tan đi. Hạt tía tô triệt nhìn thoáng qua tá cô Sơn, nói câu tuân chỉ liền đi rồi, chút nào không ngừng lưu. Tây thần thượng cho tá cô Sơn một cái ánh mắt, tá cô Sơn vội vàng đuổi kịp tây thần thượng Hai người về tới Đông Cung, phát hiện hạt tía tô triệt quả nhiên không có trở về, mà là trực tiếp trở về thương quốc phủ. Thái tử điện hạ quả nhiên liệu sự như thần, tam vương ra hiện giờ rơi xuống đoạn hồn cốc, nhất định chết không có chỗ trôn đến lúc đó thần chỉ cần tiếp nhận nam bộ căn cứ quân sự quân đội lực lượng thái tử điện hạ thế lực liên ổn tây thần thượng sắc mặt lại khó coi cả giận nói buồn cung làm người đem tây lăng vũ lộng đi xuống ngươi như thế nào đem hạt tía tô thật cũng cấp lộng đi xuống đối mặt tây thần thượng đột nhiên phát hỏa kia ta cố sơn sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất nói thái tử điện hạ Này bọn họ xác thật là dựa theo thái tử điện hạ phân phó dùng nhị vương gia nghiên cứu chế tạo thuốc nổ tạc bị thương tam vương ra, rơi xuống nguyên ai chính là tam vương phi chuyện này thần thật đúng là không biết là như thế nào hồi. Sự Phế vật Muốn ngươi có cái gì dùng? Tây thần thược đột nhiên đem cái ly ném tới trên mặt đất, chạy nhanh cấp bổn cung đi tìm. Nhất định phải đem hạt tía tô thật cấp bổn cung tìm trở về, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Ta cố sơn vội vàng khấu cái đầu liền chạy ra đi, tây thần thược nhìn trên mặt đất chén trà, ánh mắt đen tối. Hạt tía tô triệt về tới tương quốc phủ, trước tiên trước chạy đến tô chính hùng trong phòng. Này hai ngày tô chính hùng bị bệnh, tình huống thân thể không tốt lắm, bất quá cũng không phải cái gì bệnh nặng, cũng không lo ngại, chỉ là muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Phụ thân tình huống như thế nào? Khôi phục đến khá tốt, quá hai ngày liền có thể đi thượng chiều. Cảm tạ phủ y y ếa tô triệt lại nhìn thoáng qua Tô Chính hùng lúc này mới đi trở về thư phòng Tô Chính hùng sinh bệnh trong khoảng thời gian này tương quốc phủ từ trên xuống dưới lớn lớn bé bé sự tình đều là hạt tía tô triệt ở vội nhưng là hiện tại trời đất bao la đều không có hạt tía tô thật sự sự tình đại hắn trở lại thư phòng đóng lại cửa phòng búng tay một cái trên xả nhà liền xuống dưới hai người đại nhân điều động long tụ các sở hữu có thể vận dụng lực lượng trong tay có nhiệm vụ trước các lại Không nhiệm vụ đều kêu trở về, toàn thể xuất động đi đoạn hồn cốc phía dưới tìm hạt tía tô thật. kia hai người đều là sử sốt, nói, thứ thuộc hạ lắm miệng đại tiểu thư đã xảy ra chuyện. Hạt tía tô triệt không nói nữa, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng bay đi ra ngoài. Ngay hôm sau, chỉ cần là có chút thế lực người đều biết, long tụ các mọi người đều bị điều động trở về, trong một đêm toàn bộ xuất phát, phản phất nhận được cái gì thiên đại nhiệm vụ giống nhau. Cái này làm cho toàn bộ Tây Nhạc Quốc quyền quý thế lực nhóm đều nhân tâm hoàng sợ, sợ bị giết người chính là chính mình. Long tụ các thần long thấy đầu không thấy đuôi, một cái cực đoan bạo lực ám sát tổ chức, mỗi ngày tiếp thu ám sát nhiệm vụ ước chừng có hơn một ngàn cái. Mọi người thường nói, chỉ cần là long tụ các xuất động, trên đời này liền muốn chết không ít người. Long tụ các nhiệm vụ ấn tiền thưởng cao thấp có tự tiến hành, nói cách khác, nếu có hai người muốn làm long tụ các giết đối phương. Như vậy lòng tụ các liền đều sẽ tiếp thu, ai ra giá cả cao, liền trước gan bài nhân thủ giết đối phương, cho nên chỉ cần là lòng tụ các đơn tử, ai cũng không dám cấp thấp giá cả. Sợ chính mình không cẩn thận liền thành chết trước kia một cái. Mà ai đều không thể nghĩ đến, Tây Nhạc Quốc Thái tử phu tử, cư nhiên chính là này lòng tụ các các chủ, kỳ thật hạt tía tô triệt nguyên bản cũng không phải này lòng tụ các các chủ. Chỉ là một năm trước lấy bạn bè thân phận đi long tụ các mở họp thời điểm mới biết được, đời trước các chủ gia cái nhiệm vụ xảy ra chuyện đã chết, nàng. Di chúc đó là đem đời kế tiếp các chủ vị trí cấp hạt tía tô triệt. Mà liên ở hạt tía tô triệt đi trước long tụ các mở họp trong khoảng thời gian này, hiện tại hạt tía tô thật xuyên qua mà đến, tính tình đại biến. Hạt tía tô triệt ở thư phòng đứng ngồi không yên, đột nhiên từ trên xà nhà xuống dưới một người. Hạt Tiếu Tô Triệt dương mắt nhìn thoáng qua, sửng sốt, vội vàng đi lên trước nói, "Ngươi đã trở lại." Từ chân chẳng lẽ thật sự? Hạt Tiếu Tô Triệt trước mặt người, đúng là vẫn luôn đi theo Hạt Tiếu Tô chân thân biên không nói, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, gian nan gật gật đầu. Hạt Tiếu Tô Triệt đột nhiên một quyền chú ý ở thư phòng trên bàn sách, cả giận nói, "Đáng chết! Không nói nói, các chủ đại nhân là thuộc hạ không có bảo vệ tốt đại tiểu thư, thỉnh các chủ đại nhân trách phạt." Hạt Tiếu tô triệt thở dài xua xua tay nói, thôi, vốn dĩ ngươi cũng là vô tình chi gian đi theo tử chân bên người, ta còn không có cảm tạ ngươi như thế thời gian dài bảo hộ nàng, đâu ra trách phạt vừa nói. Ta đã tán phát tin tức làm long tụ các toàn thể nhân viên đều đi đoạn hồn Quốc, ngươi cũng đi thôi. Không nói không nói nữa, trực tiếp liền bay đi. Hạt Tiếu tô triệt nhìn trên bản sách bản đồ, tổng cảm thấy có một cổ lực lượng ở Ngo Ngoe Dục Dịch, Tây Nhạc Quốc Thái Bình thịnh thế. Chỉ sợ phải bị người rào thượng mở rào Hạt tía tô thật mở mắt ra Thời điểm phát hiện chính mình cư nhiên Em đẹp nằm trong ổ chan Nàng vội vàng bỏ dậy Bên cạnh tây lăng vũ đã sớm đã không thấy Nàng chạy nhanh bỏ dậy mặc tốt quần áo Kết quả nghe được ngoài cửa mặt có thanh âm Nàng mở cửa vừa thấy Tây lăng vũ dơ dịu ở trong sân Giúp lưu lực Trương phách đầu gỗ đâu Tỉnh Tây lăng vũ dương mắt nhìn nhìn hạt tía tô thật Cười nói Hạt Tiế Tô thật nhìn Tây Lăng Vũ cùng trước kia giống nhau, cũng nhẹ nhàng thở ra nói, có biết hay không ta đều bị ngươi hủ chết? Buồn vương cụ, ta lại như vậy dễ dàng chết người sao? Hạt Tiế Tô thật cười trong chốc lát sửa lại trên mặt biểu tình, nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái này địa phương chúng ta cũng chưa đã tới, như thế nào trở về? Tây Lăng Vũ làm bộ túi đầu nhặt đầu gỗ, cùng Hạt Tiế Tô thật nói nhỏ, nếu nơi này có thôn, khẳng định liền có sinh tồn con đường. Chúng ta có thể theo chân bọn họ hỏi thăm hỏi thăm. Chương 175 thừa một cái nhân tình. Tiết tuyển thanh hôm nay không có đi ra ngoài, hạt kế tô thật kéo qua nàng nói, Tiết cô nương, đa tạ các ngươi ngày hôm qua trợ giúp, nếu không phải các ngươi ngày hôm qua thu lưu chúng ta, chúng ta khả năng hiện tại đã không biết ở nơi nào đông chết. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Tiết tuyển thanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói, không có gì, trợ giúp có khó khăn người, là hẳn là. Hạt Tiế Tô thật nói, chúng ta cũng không tính toán ở chỗ này phiền toái các người lâu lắm, chỉ hy vọng có thể trở về, chính là này rớt xuống kết thúc hồn quốc, không biết nên như thế nào trở về, còn hy vọng cô nương có thể nói cho chúng ta biết. Tiết huyền thanh nhữ mày nói, cái này, ta cũng không biết, ta không có ra quá thôn, đi qua xa nhất địa phương chính là đi kia hồ nước nơi đó múc nước, nếu không chờ Lưu Ca cùng A Cha đã trở lại, các ngươi hỏi một chút bọn họ. Ta rốt cuộc là nữ nhi ra, không có phương tiện ra cửa. Hạc tía tô thật cũng biết nơi này dân phong thuần pháp, tương đối truyền thống bảo thủ, chỉ có thể từ bỏ. Chỉ là tới rồi buổi tối nên ăn cơm chiều lại cũng chậm chạp không thấy lưu lực trường cùng Tiết Vinh trở về. Tiết Uyển thanh có chút lo lắng, hạc tía tô thật cấp Tây Lăng Vũ xử cái ánh mắt. Tây Lăng Vũ nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, bọn họ là đi nơi nào đốn tuổi đi. Tiết Uyển quét đường phố, về phía tây có cái rừng cây tử hiện tại là mùa đông khô thụ thực hảo chém, bọn họ hẳn là đi nơi đó. Tây Lăng Vũ đứng dậy mới vừa đi ra khỏi phòng, cũng chưa đi ra sân, sân đại môn đã bị mở ra, Tây Lăng Vũ dương mắt xem qua đi, đột nhiên liền bắt tay hấn ở bên hông bội kiếm thượng, nói, các ngươi thật đúng là theo đuổi không bỏ. Hạt tế Tô thật vội vàng chạy ra đi, lại phát hiện Tiết Vinh cùng Lưu Lực Trương bị kêu kiếm giá cổ, phía sau là bốn cái bạch đi đi nhân cùng cái kia bạch đi đi nhân đầu lĩnh. Tiết huyền thanh nghe được động tĩnh chạy ra tới, nhìn đến cái này cảnh tượng kêu sợ hãi một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Hạt tiết tô thật vội vàng tiếp được ngã xuống tiết huyền thanh. Ánh mắt mát lạnh mà trừng mắt đám kia bạch dì nhân. bung ra bọn họ, chuyện này theo chân bọn họ không quan hệ. Hạt tiết tô thật nói xong, kia bạch dì nhân đầu lĩnh một cái thủ thế, tiết vinh cùng lưu lực trương đều bị bung ra. Bọn họ vội vàng chạy tới tiếp nhận tới ngất xỉu tiết huyền thanh, nói, xin lỗi. Chúng ta chúng ta cũng là vì chính mình người nhà cùng mạng sống. Hạt tía Tô thật cười lắc đầu nói, các ngươi thu lưu chúng ta, đã là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có thể nào trách các ngươi? Bạch Di nhân đầu lĩnh làm một cái thỉnh thủ thế nói, nếu vương gia vương phi cũng chưa chết, kia còn xin theo ta nhóm đi một chuyến. Tây Lăng Vũ dắt lấy Hạt Tiế Tô thật sự tay, ánh mắt thập phần cảnh giác, nhưng là vì không dao động cập đến tiết ra người. Hai người cần thiết rời đi cái này địa phương. Bị bạch dì, dì hề nhân vây quanh đi rồi rất xa một đoạn đường lúc sau, bạch dì, dì hề nhân đầu lĩnh nói, đậu thủ. Chung quanh bạch dì, dì hề nhân nhảy dựng lên, hướng tới Tây Lăng Vũ liền giết qua đi, hạt Tiếu tô thật vội vàng tiến lên hỗ trợ, lại bị một bên nguyên bản bất động bạch dì, dì hề đầu lĩnh một phen kéo đến bên cạnh đi. Hạt tía tô thật muốn muốn mở ra hắn giam cầm chính mình tay, lại kinh ngạc phát hiện chính mình bị giam cầm đến không thể động đậy, này loại ngang ngược lực đạo làm nàng có chút quen thuộc. Vương Phi tốt nhất đừng nhúc ních, có người không hy vọng người chết. Bạch Thí Ghi hề Nhân nói ở hạt tía tô thật sự bên thai nổ tung, nàng càng thêm liều mạng mà muốn tránh thoát, tây lăng vũ trên người còn có thương tích, như thế nào có thể là kia bốn cái võ công cao cường Bạch Thí Ghi hề Nhân đối thủ. Hạt tía tô thật sự động tác một đại, liền xả tới rồi chính mình mới tiếp tốt sương sườn, đau xót, lực đạo liền yếu đi. Bạch đi ghi hẻ nhân đầu lĩnh trực tiếp đem hạt tía tô thật sự đôi tay bối ở mặt sau, làm hạt tía tô thật sự thân thể căn bản không có biện pháp núp ních. Đột nhiên, một bóng hình lóe lại đây, lòng bàn chân sạn lên một mảnh tuyết trắng trực tiếp cản trở những cái đó bạch đi ghi hẻ nhân tầm mắt, chỉ là chớp mắt tránh đi tuyết ngáy mắt, bốn cái bạch đi ghi hẻ nhân cũng đã ngã xuống trên mặt đất, tuyết địa thượng, người rõ ràng đều đã chết, lại không có vết máu xuất hiện, hơn nữa vừa rồi phát sinh. Hết thể. Căn bản không ai thấy rõ đã xảy ra cái gì. Hạt tía tô thật trận mắt há hốc mồm mà nhìn, bạch dì dì ở đầu lĩnh càng là khắp nơi nhìn xung quanh. Chính là căn bản không thấy được nơi nào xuất hiện người, liền ở hắn tìm kiếm thời điểm. Dựa vào bạch dì dì ở đầu lĩnh trước người hạt tía tô thật nghe được kim loại va chạm đến vật cứng khi phát ra thanh âm. Tiếp theo nàng liền cảm giác được bị giam cầm đôi tay được đến. Phóng thích. Nàng vội vàng xoay người một cái bay lên không phi đá liền đá vào bạch thi đi ở đầu lĩnh trên đầu chân bộ đau sót kia bạch thi ở đầu lĩnh che trên mặt bố bị nàng đá văng ra lộ ra chính là thỉnh linh bộ xương khô cốt hạt tía tô thật cả kinh lùi lại vài bộ kia bộ xương khô cốt lại phát hiện chính mình bại lộ lúc sau không làm bất luận cái gì dãi dùa phảng phất thật sự chỉ là một khối thi cốt giống nhau ngã trên mặt đất không bao giờ động hạt tía tô thật ngẩng đầu nhìn vừa rồi ra tay giúp trợ bọn họ người Thước tha dáng người, quặng cu e mặt, ít khi nói cười, sát phạt lại không nháy mắt, người này nhưng còn không phải là hôn qua trợ giúp chính mình nối xương dược sư cung tích sao. Cung tích nhìn ngã trên mặt đất thi cốt, không nói gì, hạt tía tô thật nói, đa tạ cung dược sư ra tay cứu giúp. Cung tích thu hồi tới trong tay truy thủ, nói, không phải vì cứu các người, là vì thôn này an nguy thôi, đừng nghĩ nhiều. Hạt tía tô thiệt tình trung nghi hoặc. Nàng thật sự chỉ là một cái trong thôn dược sư sao. Vừa rồi thân thủ, không trải qua thật mạnh chắc trở cùng huấn luyện, là không có khả năng có được. Cái này cung tích không đơn giản, lại chỉ là dấu ở như thế một cái không bị thế nhân biết nói thôn nhỏ, chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình. Nàng nhìn về phía tây lăng vũ, lại nhìn đến tây lăng vũ hướng tới chính mình lắc đầu, hạt kế tô thật không lại tiếp tục hỏi đi xuống, ngược lại là nhìn trên mặt đất thi cốt nói chúng ta thật đúng là cùng thi cốt có duyên phận đâu, không nghĩ tới rời đi Nam Việt quốc về tới Tây Nhạc quốc, còn có thể nhìn đến thứ này. Tây Lăng Vũ ánh mắt lạnh tấu xương, nói, thật là không đổi, một đường đuổi tới nơi này tới, xem ra ngày ấy đánh chết tuần tra đội, đả thương Tống Sam phó tướng, hơn nữa phục kích chúng ta hẳn là cũng là Nam Việt quốc người, hơn nữa khẳng định là cái kia quốc vu làm. không đúng, ngày ấy phục kích chúng ta bạch diễu nhân là có máu co thịt người. Lúc ấy chúng ta giết không ít, trên mặt đất máu tươi, còn có đao kiếm chặt bỏ đi, đều là chân thật. Hai người còn đắm chìm ở trinh thám bên trong, cung tích lại đột nhiên mở miệng nói, các ngươi hai cái miệng vết thương đều kéo ra, cùng ta trở về thượng dược đi. Ngươi sương sườn, không, cá biệt nhật tử, là hảo không được, ngươi vẫn là đường lộn xộn. Đương nhiên, các ngươi này đó hoàng thân quốc thích ở chỗ này là trêu chọc thị phi, nhưng là làm. Một cái dược sư Không trị hảo người bệnh chính là không phụ trách nhiệm sự tình, tin tưởng ngươi cũng là như thế tưởng đi. Hạt tía tô thật bất đắc dĩ ôm quyền nói, hôm nay đa tạ cung dược sư, ta hạt tía tô thật thừa ngươi một tân tình. Cung tích cười lạnh một tiếng, nói, nhân tình sao? Nhân tình thật đúng là cái không đáng giá tiền đổ vào đâu. Hạt tía tô thật nhìn cung tích bóng dáng tựa hồ có chút là tịch, nhưng là hoảng hốt gian lại cảm thấy thân ảnh của nàng phá lệ cao lớn. Tây lăng vũ nhìn cung tích đột nhiên đối hạt tía tô thật nhỏ giọng nói, ta như thế nào cảm thấy nàng có chút giống một người. chương 176 cứu vớt kế hoạch. Giống ai? Hai người đi theo cung tích phía sau đi, nói chuyện thanh âm rất thấp. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tây lăng vũ nhìn chăm chầm nàng bóng dáng nhìn thật lâu sau nói, ta cảm thấy nàng rất giống long tụ các tiền nhiệm các chủ bất quá ta cũng không thể xác định. Hạc tía tô thật ở trong não điên cuồng tìm tỏi Tây Lăng Vũ trong miệng theo như lời cái kia cái gọi là Long Tụ Các, lại không thu hoạch được gì. Chính mình ở xuyên qua lại đây phía trước chỉ là cái tương quốc phủ đại tiểu thư, đối bên ngoài sự tình cũng không phải rất rõ ràng. Long Tụ Các tất nhiên không có nghe nói qua, chính mình xuyên qua lại đây lúc sau, cũng không nghe người ta nhắc tới quá cái này Long Tụ Các sự tình. Không biết, Tây Lăng Vũ cảm thấy khó được. Hạc Tiế Tô thật cư nhiên cũng sẽ có không biết đồ vật, cái này Long Thụ Các, hắn cho rằng nàng nhất định sẽ biết. Rốt cuộc là làm cái gì? Long Thụ Các, không về thuộc về bất luận cái gì một quốc gia ám sát tổ chức, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi là cái nào quốc gia người, mặc kệ ngươi muốn giết người là cái nào quốc gia, chỉ cần ngươi có cùng chi tướng ứng tiền, bọn họ liền sẽ giúp ngươi giết người. Ám sát tổ chức. Hạc Tiế Tô thật trong đầu hiện lên chính mình nguyên lai like nơi hắc đạo. Cũng chính là loại này tổ chức, mỗi ngày đưa tới chính mình nơi này tiếp thu trị liệu sát thủ nhiều đếm không xuể, không nghĩ tới ở chỗ này, cũng có như vậy ám sát tổ chức tồn tại. Người nói tiền nhiệm các chủ, là cái gì ý tứ? Tây Lăng Vũ nói, Long tụ các tiền nhiệm các chủ một năm trước ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm mất tích, các chủ liền thay đổi người, bất quá ta trước kia vô tình chi gian gặp qua cái này tiền nhiệm các chủ liếc mắt một cái, cũng chỉ là liếc mắt một cái, nhớ không rõ lắm cho nên hiện tại không quá có thể xác định cái này cung dược sư rốt cuộc có phải hay không. Đi theo cung tích, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đi tới nàng phòng ở, này cũng chính là thôn này tiểu y, y quán, bên trong không có gì phương tiện, chỉ có một ít dược liệu, hai trương giường cùng một cái lò sưởi thôi. Đương nhìn đến chỉ có hai trương giường thời điểm, ba người sắc mặt ở trong nháy mắt đều hiện lên như vậy một tia xấu hổ, sau đó Tây Lăng Vũ lập tức đến, bạn ngã ngủ trên mặt đất là được. Cung tích nhìn vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt Tây Lăng Vũ, cười lạnh một tiếng, nói, vốn gì cũng không muốn cho ngươi ngủ trên giường. Tây Lăng Vũ tức khắc bị tức giận đến chán thượng gần xanh liên tiếp nghẻ, hạt tía tô thật nghẹn cười nghẹn ra nội thương, không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, hạt Tiếng tô thật liền phá lệ thích Tây Lăng Vũ cái này bị khí đến hộp máu mặt đen biểu tình. Gió lạnh gào thét ở ngoài cửa sổ lách cách lang cang, đáy vực nhật tử tuy rằng rét lạnh lại có chút ấm áp, mà nhai thượng. Ninh chỉ cùng Ninh khởi hai người nhìn đoạn hồn cốc đoạn nhai, không nói một lời. Ninh khởi nhìn về phía Ninh chỉ, Ninh chỉ khóc đỏ mắt, ngồi quỳ ở huyền mai biên, gió lạnh trung, gầy yếu nàng có vẻ phá lệ đơn bạc. Ninh khởi đi qua đi vô vô nàng đầu nói, đừng khóc, Vương Phi chỉ thích có năng lực cùng kiên cường người không phải sao. Ninh chỉ nức nở nói, chính là chính là Vương Phi đều đã. Vương Phi xảy ra chuyện gì? Ninh khởi hỏi lại nhưng thật ra hỏi ở Ninh chỉ. Nàng ngẩn đầu nhìn Linh Khởi, đầy mặt khó hiểu, Vương Phi từ như vậy cao huyền nhai nga xuống, khẳng định là không sống nổi. Ninh Khởi lắc đầu nói, người nói Vương Phi đã chết, kia thi thể đâu? Ta. Ninh chỉ vô pháp trả lời, Ninh Khởi tiếp nhận câu chuyện nói, không có thi thể làm chứng, ai cũng vô pháp nói Vương Phi rốt cuộc sống hay chết, cho nên, chúng ta Vương Phi không có chết. Hú hồ Vương Phi như vậy lợi hại người, như thế nào sẽ cứ như vậy đã chết đâu? Kỳ thật nói những lời này thời điểm, Linh khởi tay cũng đang run rẩy, hắn trong lòng cũng không thể tin tưởng hạt tía tô thật ở rất xuống kết thúc hồn cốc huyền nhai lúc sau còn có thể tồn tại. Nhưng là nếu người đều không có xác định chết không chết, nhân tâm liền dao động, đã có thể thật sự xong rồi. Hắn cần thiết muốn củng cố trụ Ninh chỉ tâm. Đống nhiên hắn lại ý thức được, không nói lại không thấy. Linh khởi nhíu mày, tuy rằng hắn cùng Ninh chỉ quan hệ xa xa hảo quá không nói. Không nói ngày thường cũng xác thật không thế nào nói chuyện, chính là mỗi lần Vương Phi không thấy thời điểm, không nói cũng liền đi theo không thấy, hắn tổng cảm thấy không nói có cái gì sự tình gạt bọn họ. Tiểu khởi, ngươi tưởng cái gì đâu? Linh khởi hoàn hồn, hỏi, không nói đâu. Linh chỉ lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn quanh một vòng, nghi hoặc nói, lúc ấy cùng đám kia bạch đi đi phục người đánh nhau thời điểm ta cùng hắn chính là tách ra. Sau lại Vương Phi cùng Vương ra ngã xuống lúc sau ta rốt cuộc không phát hiện hắn. Ngươi có hay không phát hiện mỗi lần Vương Phi không thấy thời điểm, không nói cũng đều không thấy. Ninh chỉ bị Ninh khởi như thế vừa nói, nháy mắt cái chán liền đổ mồ hôi, nói, ngươi không phải là hoài nghi không nói. Ninh khởi vội vàng xua tay lắc đầu nói, không, không có, ngươi đừng nghĩ nhiều, hiện tại không công phu quản không nói sự tình, chúng ta đi trước quân doanh. Phó tướng cũng đang tìm vương ra cùng vương phi tung tích, chúng ta qua đi khẳng định có thể được đến cái gì tin tức, tổng so hai người hai đầu luôn cuống hiếu thăng đến nhiều. Linh chỉ vội vàng bò dậy, trực tiếp ngồi sổm trên mặt đất thập phần thuần thục mà đem Linh khởi cong lên tới liền dùng khinh công hướng tới quân doanh bên kia đuổi qua đi, chỉ là lên đường đến một nửa thời điểm, đột nhiên thấy một đội xe ngựa, chung quanh vây quanh 10 tên hộ vệ, cũng hướng tới quân doanh cái kia phương hướng đi qua. Ninh chỉ ngừng ở một thân cây thượng. Nói, ngươi xem bên kia. Thấy, cái kia xe ngựa như thế đẹp đẽ quý giá, tuyệt đối là Tây Nhạc Quốc quyền quý, chung quanh hộ vệ lại không phải bình thường hộ vệ, mang theo quân bài, chẳng lẽ là cái gì quân đội người. Ninh khởi một chút nhảy hồi Ninh chỉ trên lưng nói, đi mau, chúng ta đuổi ở bọn họ phía trước trở lại quân doanh, như vậy vừa lúc có thể biết được bọn họ rốt cuộc là cái gì người. Ta cố sơn ngồi ở trong xe ngựa, tay trái một vị mị nữ, tay phải một vị mị nữ, uống tiểu rượu nhi, phản phất không phải tới quân doanh hỗ trợ tìm mất đi rơi xuống Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi, ngược lại như là tới nơi này du ngoạn giống nhau. Tướng quân, nay lại trời lạnh, chúng ta vì cái gì muốn hướng tới xa xôi quân doanh chạy A? Chính là A tướng quân, chúng ta ở tướng quân trong phủ không hào sao. Đối mặt hai cái mị nữ vấn đề, ta cố sơn ha ha cười, nói, rốt cuộc là nữ nhân. Chính là ánh mắt thiền cận, bản tướng quân tay cầm bắc bộ biên cảnh quân quyền, chính là vì cái gì vẫn là muốn nơi trốn bị quản chế với người. Còn không phải bởi vì trong tay quân quyền không đủ nhiều, lần này tới này nam bộ biên cảnh, chính là muốn đem này. Nam bộ biên cảnh quân đội toàn bộ thu về dưới trướng, đến lúc đó bản tướng quân tay cầm nam bắc biên cảnh toàn bộ quân quyền, liền hoàng thượng đều phải kiêng kỵ ta ba phần, chúng ta ở Tây Nhạc Quốc đi ngang cũng chưa người dám quản. các ngươi. Càng làm muốn cái gì liền có cái gì. Hai cái mỹ nữ cười đến càng hoan, cơ hồ cả người đều dán ở ta cô sơn trên người. Ta cô sơn uống rượu, thầm nghĩ, cứu cái gì tam vương ra tam vương phi. Chờ đến lúc đó này hoàng đế vừa chết, nâng đỡ thái tử thượng vị lúc sau. Bản tướng quân liền thành quyền khuynh triều dã người, đến lúc đó có thái tử tín nhiệm. Cùng quân đội lực lượng, bản tướng quân còn không phải là cái không gọi hoàng đế hoàng đế sao. Đang nghĩ người tới. Mã Sa Phu Thanh Âm vang lên, tướng quân, nam bộ biên cảnh căn cứ quân sự tới rồi. chương 177 nhiễu loạn quân doanh, ta cố sơn từ trên xe ngựa xuống dưới, trong đầu tưởng tượng thấy toàn bộ căn cứ quân sự sở hữu chiến sĩ cùng phó tướng nhóm đều đã xếp hàng trạm hảo nền đón chính mình cảnh tượng, rất là đắc ý, mang theo hai cái tiểu mị nữ từ trên xe ngựa thay đổi xuống dưới, còn vô vô chính mình đẹp đẽ quý giá ăn mặc, kết quả xuống xe ngựa vừa thấy, cư nhiên, một người đều không có, nga người vẫn phải có, thì như ở căn cứ quân sự cửa thủ vệ, song buồn đam mỹ tiểu thuyết, ta cố sơn đột nhiên trên mặt một tiêu, có chút thẹn quá thành giận, hắn bước đi tới cửa thủ vệ trước mặt cả giận nói, các ngươi quân doanh chính là như thế đối bản tướng quân, các ngươi phó tướng người đâu, làm hắn nhanh chóng tập hợp sở hữu chiến sĩ xếp hàng nên đón bản tướng quân, kia thủ vệ nhìn ta cố sơn liếc mắt một cái. Vẻ mặt không ai bị nổi bộ dáng, nháy mắt liền rất ghét bỏ, nói, ngươi ai à? Tự xưng là tướng quân, nhưng thật ra đem tướng quân lệnh lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem a. Ta cố sơn tử lên làm bắc cương tướng quân kia một khắc hởi, còn chưa từng có cái nào chiến sĩ dám như thế nói với hắn lời nói, nháy mắt hắn liền mặt đỏ lên, đối với chính mình phía sau mấy cái hộ vệ nói, còn thất thần làm cái gì? Như thế mục vô kỷ luật không nghe chỉ huy tướng sĩ. Lập tức cấp bản tướng quân bắt lấy. Nguyên lai like là Bắc Cương tướng quân. Ta cố sơn nghe tiếng mà vọng, thấy được nói chuyện nam tử trước ngực mang theo phó tướng bài. Lập tức hừ lệnh một tiếng, đắn đo nổi lên cái giá, nói, phó tướng thật đúng là quản lý một chi hảo quân đội. Nhìn thấy bản tướng quân cư nhiên còn dám gọi nhịp, thật sự là không thể nói lý. Xem ra này Tam Vương ra đã chết, quân đội cũng liền phế đi. May mắn bản tướng quân hôm nay tới tiếp nhận. Bằng không chúng ta Tây Nhạc quốc Nam Bộ, nhưng không còn sớm đã bị Nam Việt quốc cấp công đi. Vương Minh Phó tướng vừa nghe đến này tá cô Sơn lời nói, tức khắc mày liền ninh thượng, tướng quân nói cái gì? Ngài nói ngài muốn tới tiếp nhận này Nam Bộ quân đội. Tá cô Sơn nói, đương nhiên, Tam Vương ra rơi xuống không rõ, quân đội không thể không có dẫn đầu người. Hoàng thượng lần này phái bảng tướng quân lại đây hỗ trợ tìm kiếm Tam Vương ra, thuận tiện tiếp nhận này Nam Bộ quân đội. Tướng quân đại nhân xuất lính Bắc bộ quân đội, anh tư tắp sảng có dung công hiu, nói vậy cũng biết, muốn tiếp nhận quân đội, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Đầu tiên quăng có hoàng đế bệ hạ thánh chỉ còn không được, còn phải có hổ phù cùng tướng quân lệnh mới được, không biết tướng quân đại nhân nhưng có này hai dạng đồ vật ta. Ninh khởi mang theo Ninh chỉ đã đi tới, vương Mạnh vừa thấy, hai người kia hẳn nhớ rõ là đi theo vương phi bên người hai cái thị vệ. Không nghĩ tới cái này tiểu thị vệ lá gan như thế đại, cư nhiên dám như thế cùng tướng quân nói chuyện, bất quá lời hắn nói đều là đúng. Ngươi, ta cố sơn sắc mặt cứng đờ, quá ngươi là ai? Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này nói chuyện? linh khởi hành cái lê nói, tại hạ chỉ là một cái nho nhỏ vương phi thị vệ, cùng đại tướng quân so sánh với bé nhỏ không đáng kể, nhưng là này nam bộ quân doanh vẫn luôn là tam vương gia ở trường quảng. Tam vương gia đổ vật chính là chúng ta tam vương phi đổ vật, hiện tại có người muốn thừa dịp vương gia vương phi không ở trộm đổ vật, chúng ta. Làm thị vệ, tự nhiên muốn bảo còn hảo, đúng không, vương gia lạc cờ bát tử cùng ngự ảnh nón. Ninh khởi nói nói xong, từ bốn phương tám hướng bay ra tới rất nhiều ăn mặc thống nhất ăn mặc người bịt mặt, sĩ quan cấp cao cố sơn toàn bộ đoàn xe hoàn toàn vây quanh. Ta cố sơn cả người cả người đều là run lên. Hán tự nhiên biết chiến thần Tam Vương gia thủ hạ trưởng quản ngự ảnh cùng lạc cờ bát tử, chỉ là nghe nói lạc cờ bát tử là tám năng lực các không giống nhau lại thập phần cường đại người, bên người đi theo Tây Lang Vũ, mà ngự ảnh hàng năm đều lưu tại này Nam Bộ biên cảnh, làm. Đặc thu lực lượng tùy thời bảo vệ Tây Nhạc Quốc Nam Bộ an toàn. Này bản thân không có gì hảo kiên kỵ, nhưng là này lạc cờ bát tử cùng ngự ảnh là nhận chủ không nhận người, liền tính ngươi là hoàng đế, cũng không thể hiệu lệnh bọn họ tương phản nếu là hoàng đế uy hiếp tam vương ra, như vậy bọn họ sẽ không chút do dự xông lên đi giết hoàng đế không nghĩ tới này hai ngày bị tây lăng vũ rơi vào đoạn hồn cốc sự tình cao hứng đến hôn đầu thế nhưng đêm này đó cấp quyến mất các ngươi đây là cái gì ý tứ bản tướng quân chịu hoàng thượng ý chỉ tiến đến hiệp trợ tìm kiếm tam vương gia tam vương phi rơi xuống các ngươi như vậy ngăn cản bản tướng quân đi vào nhưng chính là kháng chỉ không tôn vương Mánh minh bạch ninh khởi ý tứ Đi lên trước đến, tướng quân đại nhân, thần trợt đều không phải là kháng chỉ không tôn, chỉ là hoàng thượng ý chỉ chỉ là làm tướng quân đại nhân tiến đến hiệp trợ chúng ta tìm kiếm tam vương ra cùng tam vương phi, cũng không phải tiếp thu quân đội, cho nên, nếu tướng quân đại nhân minh xác ngài tiến đến mục đích lúc sau, thần chớ nhất định làm tướng quân đi vào. Các ngươi cũng dám uy hiếp bản tướng quân, cho ta thượng, toàn bộ bắt lấy. Ta cố sơn phía sau 10 vị hộ vệ nháy mắt rút kiếm vọt đi lên, Đáng tiếc, là cá nhân lại như thế nào có thể là lạc cờ bát tử cùng ngự ảnh đối thủ đâu. Cơ hội chỉ là trong nháy mắt sự, mười cái người liền toàn bộ bị kiếm đặt tại trên cổ, một cử động nhỏ cũng không dám. Ta Cố Sơn nắm tay gắt gao nắm chặt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới gần nhất đến nơi đây liền đem sự tình nháo đến như thế cường, càng không có nghĩ tới cái này Tam Vương gia cho dù chết hắn thủ hạ người đều còn muốn trở ngại kế hoạch của chính mình. Nếu quân đội nhân tâm không chế không tốt, Chỉ sợ tương lai liền tính là chính mình tiếp nhận đội ngũ cũng rất khó làm chiến sĩ phục tùng, vì thế đành phải lạnh mặt nói, bản tướng quân chỉ là tới hiệp trợ phó tướng, không có gì khác ý đồ, các ngươi đều như thế dương cung bạt kiếm làm cái gì, còn không chạy nhanh thanh kiếm thu hồi đi. Mặt sau những lời này, ta cố sơn là đối với chính mình hộ vệ đội nói, hộ vệ đội sửng suốt, chỉ có thể thanh kiếm cắm trở về, thấy ta cố sơn hộ vệ đội thu tay lại. Lạc cờ bát tử cùng ngự ảnh lúc này mới buông cảnh giới mà tư thái, trực tiếp bay đến vương mánh phó tướng phía sau. Chỉ là, tuy rằng đã không có bọn họ uy hiếp, chính là bọn họ vẫn là đứng ở quân doanh cửa, rất có nếu ngươi dám lật lọng, chúng ta sẽ không khách khí y tứ. Ta cố sơn loa một bụng hỏa không phương pháp, trực tiếp đẩy ra bên cạnh hai cái mị nữ, đi đến vương mánh phó tướng trước mặt, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, đi thôi. Phó, đem. Vương manh khỏe miệng hơi hơi nít lên, nói, thỉnh, Bắc cương tướng quân đại nhân. Ta cô Sơn hử lạnh một tiếng liền trong chiều đi, vương manh cho ninh khởi một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó đi ở ta cô Sơn phía trước cho hắn chỉ lộ, ninh khởi đối với ta cô Sơn kiêng ngạo khí bóng dáng cười lạnh một chút, như thế một cái mục vông người khác thả không biết trời cao đất dày mới nhậm chức tướng quân, tương lai muốn ăn mệt còn. Nhiều lắm đâu, bị vương manh phó tướng mang vào chủ quân doanh. Ta cố sơn vung ống tay háo liền ngồi ở quân doanh chủ tọa vị thượng, theo ở phía sau ninh khởi trong lòng khinh thường, cho rằng chính mình ngồi ở chủ tọa vị thượng là có thể đủ trở thành chủ tướng. Loại này không đầu hốc người rốt cuộc là như thế nào lên làm tướng quân. Còn không chạy nhanh lại đây cấp bản tướng quân châm trà. Các ngươi quân doanh người đều là như thế nào làm việc. Vương manh nhất không quen nhìn loại người này, mặt vô biểu tình nói, ngượng ngùng, tam vương ra nói, mỗi người đều có tay. Có thể chính mình châm trà uống. chương 178 không nói tìm tới. Người. Ta cố Sơn vừa muốn phát hỏa. Lạc cờ bắt tử tám người chỉnh tề hướng phía trước đi rồi một bước. kia bi áp nháy mắt liền ập vào trước mặt. Ta cố Sơn cắn chặt hàm răng. Hoa một bụng hỏa nói. Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi là ở nơi nào mất tích Vương Manh Cô nên cười. Nói. Ở đoạn hồn cốc đoạn nhai chỗ rơi xuống đi. Nữ sinh tất lên mạng trạng Đoạn hồn cốc. Ta cố Sơn làm bộ vẻ mặt giật mình, nói, đoạn hồn cốc phía dưới chính là vạn trượng vực sâu, thần tiên đi xuống cũng ngã chết, này còn như thế nào tìm. Khẳng định đã chết ta. Ninh khởi như mày nói, tướng quân đại nhân nói cẩn thận, ngài nói này đoạn hồn cốc phía dưới là vạn trượng vực sâu, ngươi nhưng có đi xuống quá. Không có chứng cứ, liền không thể thuyết mình Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi đã chết. Ta cố Sơn quả thực phải bị cái này tiểu tử thúi cấp tức chết rồi hắn tức giận hừ một tiếng, nói, dù sao hoàng thượng chỉ là làm bản tướng quân tiến đến hiệp trợ thôi, nếu bản tướng quân đề nghị chư vị không đồng ý, kia bản tướng quân liền không nói, các ngươi chính mình tưởng như thế nào cứu liền như thế nào cứu đi. Dù sao người đã sớm quăng nga dính. hắn thẳng chửi thầm nói, nửa đêm, bên ngoài gió lạnh gào thét thanh âm đại đến hạt tía tô thực sự có chút ngủ không được, không nghĩ tới tới rồi mùa đông khắc nghiệt, thế nhưng sẽ như thế lãnh đột nhiên liền nghe được vốn dĩ chỉ có tiếng rít bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào lên, nàng cho rằng chính mình là ngủ đến quá muộn vây được xuất hiện ảo giác, vội vàng nhắm mắt lại tưởng chạy nhanh ngủ, lại nghe thấy này ồn ào thanh là càng lúc càng lớn, lớn đến nàng thật sự là không chịu nổi, từ trên giường bỏ lên, qua vài tầng cung tích cho nàng áo ngoài, nàng nhỏ giọng không có đánh thức ngủ rồi cung tích, đi đến bên ngoài, nhìn đến tây lăng vũ cũng xuyên quần áo đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng vội vàng kéo hắn nói, chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào cũng đi lên. Tây lăng vũ dùng cầm chỉ chỉ bên ngoài nói, bên ngoài đặc biệt xảo, ta ngủ ở bên ngoài trong phòng bị ồn ào đến ngủ không được. Hai người đang muốn đẩy môn đi ra ngoài, liền nghe được phía sau có cái thanh âm thực cố tình mà khụ hai tiếng, khụ khụ. Hai người quay đầu lại, nhìn đến cung tích chính vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn hai người bọn họ, hai người bọn họ vội vàng nói chúng ta không muốn chạy trốn đi cái gì, chỉ là bên ngoài có thanh âm, chúng ta bị ồn nào đến ngủ không được nghĩ ra đi xem. Cung Tích xuyên áo ngoài nói, các ngươi ở trong phòng không cần đi ra ngoài, ta đi ra ngoài nhìn xem. Cung Tích đi ra ngoài, hạt tía tô thật vẻ mặt vô ngữ cùng tây lăng vũ ngồi ở lò sưởi phía trước mắt to trừng mắt nhỏ. Thẳng đến bên ngoài đột nhiên phanh phanh phanh mà phá cửa thời điểm hạt tía tô thật lúc này mới bỏ dậy từ bên trong đem vừa rồi chính mình cho đùa dai khóa môn mở ra, đang muốn cười nhạo cung tích một phen, lại phát hiện bên ngoài tới người. Rất nhiều, tựa hồ còn nâng một người bộ dáng, hạt tía tô thật vội vàng tránh ra con đường. Cung tích chừng mắt nhìn hạt tía tô thật liếc mắt một cái, sau đó tiếp đón thôn dân đem bên ngoài nâng người phóng tới lò sưởi phía trước tới, hạt tía tô thật nhìn người này. Bởi vì trên mặt đều là kết xương cung tuyết, căn bản thấy không rõ, thân thể tựa hồ so với chính mình yếu lược hơi cao một chút, là cái nam tử, quần áo đều đông lạnh thượng, tựa hồ lạc. Vào trong nước lại bị gió lạnh thổi mới có thể biến thành như vậy. Đem hắn quần áo đều cởi, sau đó lấy thảm lông lại đây cho hắn bọc lên, đặt ở lò sưởi biên làm hắn ấm áp lên, đánh buồn nước gấm lại đây. Cung thích không chút nào buồn xỉn mà chỉ huy Tây Lăng Vũ cởi quần áo, hạt tía tô thật đánh nước gấm hoàn toàn không lo hai người là người ngoài, hạt tía tô thật trắng liếc mắt một cái qua đi múc nước, đợi cho trẻ về tới nhìn cung tích cấp tiên nam tử lau khô trên mặt xương tuyết thời điểm, nàng cả người bày biện ra thạch hóa trạng thái. Này người này không đúng không đúng không nói sao. Hạt tía tô thật vội vàng chạy tới xem cẩn thận một chút, xác thật là không nói. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tây lang vũ, tây lang vũ cũng đối với nàng gật gật đầu, hạt tía tô thật cái này hoàn toàn kết luận, Người này chính là không nói. Xin hỏi cái này nam tử là chuyện như thế nào? Hạc tía tô thật vội vàng hướng tới vừa rồi đem không nói nâng tiến vào thôn dân hỏi thăm tình huống. A, đừng nói nữa, cái này nam, cùng cái quỷ giống nhau, khập khiễng liền nhào vào nhà ta sân. Ta còn tưởng rằng chiêu tặc, sau lại tưởng tượng không đúng a, Nhà ta là toàn thôn tử nhất nghèo, từ đâu ra tặc? Ta liền đi ra ngoài vừa thấy a, đến không được, viện này bỏ một người. Thẳng tóc ghé vào, kia trên nền tuyết, đem ta cấp sợ tới mức, kết quả vừa thấy còn có khí nhi, ngay cả vội kêu cách với người, cấp nâng lại đây. Hạt tiếu tô thật nghe xong cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng cùng tây lăng vũ là từ đoạn hồn cốc rơi xuống, quăng ngã ở trong nước đơn giản không chết bị người kéo lên cứu một mạng, không nói nếu cũng là từ đoạn hồn cốc thượng ngã xuống, này hơn phân nửa đêm không ai sẽ phát hiện, khẳng định cũng là chết ta, hắn như thế nào còn chính mình bỏ đến thôn. Dân trong nhà đi. Này đó đáp án, chỉ có chờ không nói tỉnh lại thời điểm tự mình hỏi hắn mới được. Các thôn dân gặp người không có việc gì, liền đều đi rồi. Tiểu y quán vốn dĩ liền hiện tại càng thêm chen trúc, không nói cả người đều bị đông lạnh đến phát tím. Cần thiết cho hắn không ngừng xoa trên người làm hắn máu bảo trì tuần hoàn mới được. Hạt kia tốt thật, cung tích cùng tây lăng vũ ba người một đêm không ngủ, giúp đỡ không nói đem thân. Thể cấp ấm áp lại đây. Không nói tỉnh lại thời điểm. Đã là ngày hôm sau giữa trưa, hắn vừa tỉnh tới ánh mắt đầu tiên liền thấy được hạt tía tô thật, hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ, còn xoa xoa mắt, kết quả phát hiện xác thật là hạt tía tô thật, không ngừng là hạt tía tô thật, Tam vương ra tây lăng vũ cũng ở nàng bên cạnh, hắn lập tức nước mắt liền. chảy ra, vương vương phi, hạt tía tô thật vốn dĩ ở ngủ gật, này một câu vương phi làm nàng nháy mắt cả người thanh tỉnh, nàng vội vàng ngồi lại đây nói, không nói, ngươi như thế nào. Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Không nói vội vàng lắc đầu nói, vương phi ngươi, ngươi không chết. Hạt Tiếu tô thật nháy mắt chụp một chút không nói ra đầu, tiểu tử thúi đi lên liền chú ta chết có phải hay không? Không nói nhớ tới lúc ấy Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật đều rất xuống kết thúc hồn cốc thời điểm, nghĩ tới mọi người cơ hồ đều nói bọn họ hai cái không có khả năng tồn tại thời điểm, chính mình ngực giống như xé rách giống nhau đau đớn, hán bội nói. Chính là tất cả mọi người cho rằng vương gia cùng vương phi ngã xuống liền. Là đã chết. Hạt tiếu tô thật phì nổ nói, đó là bọn họ ánh mắt thiền cận, chứ không nói những cái đó. Không nói, người rốt cuộc là như thế nào tìm tới nơi này. ngươi như thế nào đem chính mình biến thành bộ dáng kia. Không nói ánh mắt hơi hơi có chút mất tự nhiên mà phiêu một chút. Nói, ta muốn tìm vương phi, cho nên liền ở đoạn hồn cốc chung quanh tìm kiếm có thể đi xuống địa phương. Kết quả đi được xa chút không cẩn thận ngã xuống đi xuống, phiêu thật lâu cho rằng chính mình khẳng định là ngã chết, kết quả lại bị một viên khô thủ câu lấy quần áo. Nhánh cây chặt nước, ta rơi vào rồi trong nước, bất quá tốt xấu không chết, ta liền bơi tới bờ biển, ai biết thiếu chút nữa đông chết. Khi ta nhìn đến thôn thời điểm, ta trực tiếp liền bổ nhào vào gần nhất một hộ nhà trong biển đi, cái gì cũng không biết. Hạc Tiếu Tô thật kinh ngạc với hắn nói nói được nhưng thật ra thực lưu chương 179 để lộ tiếng gió. Như thế nào? Long tụ các phó các chủ ngàn chín, đối mặt hạt tía tô triệt hỏi chuyện, trên chán lần đầu tiên toát ra tới mồ hôi lạnh, nói, các chủ đại nhân mọi người đều xuất động, toàn bộ đoạn hồn cốc đều tìm cái biến, cơ hồ đều có thể đem dưới nền đất đồ vật cấp nhảy ra tới, chính là vẫn là không tìm được người, nếu muốn tìm người, chỉ sợ không nhảy xuống đi phòng trừng là không được. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, Hạc tía tô triệt ngồi ở án thư, trầm mặc trong chốc lát nói, liền không thể đi xuống tìm xem. Ngàn chín mặt lộ vẻ khó xử, phía dưới không ai đi xuống quá, chúng ta long tụ các liền tính là lại lợi hại cũng là cái ám sát tổ chức, này thám hiểm sự tình, cũng chưa đã làm, đi xuống không biết tình huống, kỳ thật cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Còn nữa, này đoạn hồn cốc là có tiếng quỷ kiến sầu vét núi, chúng ta tuy rằng chung. Với long tụ các, cũng sẽ không làm loại này không đạo lý sự tình. Hạt Tiếu Tô Triệt cau mày, nói, ta tự mình đi xuống nhìn xem. Ngàn Chín Vương nghe, vội vàng ngăn cả nói, này này, như thế nào có thể hành? Loại này nguy hiểm sự tình, các chủ đại nhân không thể đi. Hạt Tiếu Tô Triệt đột nhiên một gõ cái bàn, thấp giọng giận dữ hét, nàng là ta muội muội. Cho dù có một tia hy vọng, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Ngàn Chín vẫn là muốn chặn lại nói, chính là. Ngài quý vì các chủ đại nhân. Các chủ xảy ra chuyện gì? Hạt tiếu tô triệt cười lạnh nói, các chủ đã chết, còn có thể có đời kế tiếp các chủ tới tiếp nhận lòng tụ các, chính là ta muội muội nếu là đã chết, vậy cái gì đều không có, đối ta mà nói, tử chân là ta trên thế giới này quan trọng nhất người, so phụ thân còn muốn quan trọng. Ngàn chín vừa nghe, cũng thật sự không có gì nhưng nói, Hạt tiếu tô triệt tâm ý đã quyết, hắn liền vô pháp ngăn trở đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngàn chín thần sắc biến đổi vội vàng từ xa nhà bay đi. Hạt Tiếu Tô triệt nói, tiến bảo là cửa ga sai vặt, nói đại thiếu gia hoàng cung bên kia truyền đến tin. Hạt Tiếu Tô triệt tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, vội vàng đứng dậy đi ra thư phòng, lại vừa lúc thấy được đang ở đi tới Tô Chính Hùng, vội vàng nói, phụ thân, ngươi thân thể đã hảo. Tô Chính Hùng gật gật đầu nói, ai? Thượng tuổi cư nhiên cũng bắt đầu này tật xấu kia tật xấu, trong khoảng thời gian này tương quốc phủ thật là vất vả ngươi xử lý. Hạt tía tô triệt thoải mái cười, như thế nào hồi, ta vốn chính là tương quốc phủ đại thiếu gia, lý nên gánh vác khởi này đó, phụ thân, ta lập tức muốn vào cùng một chuyến. Tô chính hùng thấy hạt tía tô triệt biểu tình có chút sốt ruột, có chút không quá yên tâm hỏi ra cái gì sự sao. Vì phụ không ở trong khoảng thời gian này, không phát sinh cái gì sự tình đi. Hạc tía tô triệt nghĩ đến phía trước Tây Lăng mặc công đạo quá không cần nói cho tô chính hùng Tây Lăng vũ cùng hạc tía tô thật mất tích sự tình, liền nói, không có gì đại sự phát sinh, bất quá không biết hôm nay tiến cung là cái gì sự tình, phụ thân, ta đi trước. Rời đi tương quốc phủ, thẳng đến Hoàng cung mà đi, hạc tía tô triệt trong đầu hồi tưởng vừa rồi Hoàng cung truyền đến tin thượng nội dung. Tam vương ra cùng tam vương phi mất tích tin tức để lộ tiếng gió, tốc vào cùng thương thảo đối sách. Như thế nào khả năng sẽ để lộ tiếng gió đâu Lúc ấy biết chuyện này chỉ có chính mình Tây thần thượng, Tây lăng mặc cùng cái kia Bắc cương tướng quân tá cô Sơn mà thôi Nếu nói để lộ tiếng gió Bài trừ chính mình Dư lại ba người toàn bộ đều có hiểm nghi Bất quá Hạt kia tô triệt trong lòng lớn nhất người bị tình nghi Liền Là cái kia mới vừa tiền nhiệm tá cô Sơn Tham kiến bệ hạ Hạt kia tô triệt hành lễ Nhìn đến cần chính điện Tây thần thược đã tới rồi, ta cố sơn đi nam bộ biên cảnh siêu tầm Tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật còn không có trở về, chỉ là này trong điện lại nhiều bốn cái ngày thường trọng thần. Ngồi đi, các người hai cái đều biết chấm vì cái gì kêu các ngươi hai cái tới. Hạt tía tô triệt cùng Tây thần thược đều gật gật đầu. Tây lăng mạc thở dài nói, hôm nay lâm chiều sau khi chấm dứt, này bốn vị ái khanh đến cần chính điện cùng chấm nói, không biết từ đâu tới đây tin tức. Nói là Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi đã chết, sau đó liền thỉnh cầu chấm lập tức tìm tân nhân thủ tiếp quản Nam Bộ Quân Quyền, cùng với khi giữ gìn Tây Nhạc Quốc Nam Bộ Biên. Cảnh, các ngươi cũng biết, này lời đồn một năm miệng mười truyền một truyền, không chỉ có thay đổi hương vị, thậm chí điều tra không ra ngọn nguồn là ai, chấm hiện tại cũng thực khó khăn, các ngươi nói nói các ngươi ý kiến đâu. Hạt Tiếu tô triệt nghe nói trong lòng đã có quyết đoán, xem ra tin tức này là cố ý có người thả ra vì chính là khống chế Tây Nhạc Quốc Nam Bộ quân quyền phải biết rằng nắm giữ quân quyền so nắm giữ chính quyền còn muốn làm người kiên kỵ hiện giờ khống chế Bắc Bộ binh quyền người là tá cô sơn mà hắn cũng là trước hết được đến tin tức này bốn người chi nhất cẩn thận ngẫm lại nếu được đến Nam Bộ quân quyền hắn chẳng khác nào là Tây Nhạc quốc trung chỉ ở sau hoàng đế thậm chí nói chuyện ngữ quyền còn muốn cái quá hoàng đế tồn tại trừ bỏ hắn còn có ai có như vậy cái tâm tư Này quả thực là không cần càng rõ ràng. Hoàng thượng thần không kiến nghị đem Nam Bộ quân đội tiếp nhận cấp Bắc Cương tướng quân tá đại nhân. Trong đó một cái đại thần trước mở miệng nói, mặt khác có một cái đại thần phụ họa, thần tán thành, Bắc Cương tướng quân tá đại nhân đã nắm giữ Bắc Bộ quân quyền, nếu là lúc này lại cho hắn Nam Bộ quân quyền, hắn đã có thể muốn một người độc lớn. Mặt khác các đại thần, bao gồm thái tử Tây thần thượng cũng đều là duy trì cái này ý tưởng chỉ có hạt tía tô triệt đột nhiên phát hiện một vấn đề chuyện này là cái ngốc tử đều sẽ cảm thấy là ta cố sơn dở cho quỷ vì được đến nam bộ quân đội mà thả ra tiếng rõ lấy dân tâm cùng quân tâm tới uy hiếp hoàng đế nhanh chóng tìm ra có thể dẫn dắt nam bộ quân đội người người này trừ bỏ bắc cương tướng quân ở ngoài còn có thể có ai chính là chỉ cần là nghĩ tới điểm này người đều sẽ không đi kiến nghị đem quân đội giao cho tá cố sơn tá cố sơn tuy rằng ngày thường người ngây ngốc Nhưng là có thể huấn đến Bắc Cương tướng quân cái này trước vị người, sẽ không thể tưởng được điểm này. Như thế xem ra, này tin tức, tựa hồ không phải tá cô Sơn thả ra, bằng không, chỉ biết đối chính mình bất lợi. Xem ra, là có người cố tình vì này, vì đem dư luận cùng người khác ý tưởng dẫn đường đến tá cô Sơn trên người mà cố ý hạ bấy giờ. Ở tam đệ thi thể không có tìm được phía trước, Trâm sẽ không đem nam bộ quân quyền giao cho bất luận kẻ nào. Chấm sẽ lựa chọn một người làm tạm thời tiếp quản người, nếu là tam đệ không có chết, quân quyền tự nhiên muốn còn cho hắn, nếu là tam đệ tam đệ thi thể tìm được rồi, chấm, khiến cho người kia trở thành nam cương đem. Quân, chư vị ai khanh cảm thấy, trừ bỏ tá tướng quân ở ngoài, ai có thể gánh này trọng trách. Bốn vị đại thần nói vài người danh lúc sau, tựa hồ đại gia lại cảm thấy có điểm không ổn, lại nói tiếp, từ Tây Nhạc Quốc ra một cái chiến thần Tam Vương ra Tây Lăng Vũ lúc sau. Tiếp xúc võ tướng tựa hồ đều dần dần bị mai một, hiện tại cẩn thận ngắm lại, vô luận nói ai, cùng tây lăng vũ một so, đều cảm thấy không hợp. Thích, không bằng làm thái tử điện hạ tới tạm thời tiếp quản đi. Một vị đại thần đột nhiên mở miệng nói, chương 180 quân quyền tranh đoạn. Lời vừa nói ra, đột nhiên các vị đại thần nhìn về phía tây thần thượng tây thần thượng nhàn nhạt mỉm cười, phản phất không chút nào để ý, nói, các vị đại nhân thật là cất nhắc buồn cung. Bồn cung chỉ là một cái đông cung bên trong thượng ở học tập bên trong thái tử thôi. Có tài đức gì có thể tiếp quản quân đội đâu. Các vị đại nhân nhưng không. Muốn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Xong bồn đam mỹ tiểu thuyết. Bốn vị đại thần đều trầm mặc, tự hồ ở tự hỏi chuyện này tính khả thi. Hạc tía tô triệt lại hoàn toàn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cảm thấy chuyện này khả năng căn bản là cùng ta cô Sơn không có gì quan hệ. Này căn bản chính là Tây thần thượng chính mình thiết hạ một cái củ chỉ còn chờ bọn họ một đám mà hướng bên trong nhảy. Phu tử vì sao không nói một lời? Chính là có cái gì kiến nghị? Tây lăng mạc nói làm đang ngồi những người khác nháy mắt đem ánh mắt phóng ra tới rồi hạt tía tô triệt trên người. Hạt tía tô triệt nhìn thoáng qua Tây thần thượng, trong lòng âm thầm nghĩ khi nào đã từng cái kia rất là nghiêm túc ngoan ngoãn, lại tư duy kín đáo Tây thần thượng sẽ lợi dụng nhân tâm tới đến lực lượng đâu. Hoàng thượng, thân chỉ là nghĩ đến muốn hay không mau tỏa tự để cử mình một chút. những lời này nhưng thật ra làm tây thần thượng kia mỉm cười trên mặt xuất hiện một kia cứng đờ. tây lăng mạc trong mắt hiện lên kinh diễm quang mang nói, phu tử chưa bao giờ thiệp này đó triều chính việc với chính mình trên người. hôm nay như thế nào muốn mau tỏa tự để cử mình. hạt tía tô triệt sắc mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, vậy hạ, lúc này liên quan đến đến thần nội muội, thần ngày đêm lo lắng, lại bất hạnh chỉ có thể đãi ở trong hoàng thành không thể ra ngoài. Nhưng là nếu thần có thể trở thành cái kia tạm thời tiếp quản quân đội người, liền có thể càng thêm gần gũi tìm thần muội muội, vậy hạ không phải đã Phái bác cương tướng quân tá đại nhân đi trước sao? Thần cảm thấy thần cùng tướng quân đại nhân cùng nhau sẽ là trí dụng song toàn tồn tại. Bốn vị đại thần sôi nổi gật đầu, bọn họ cũng đều biết lần này mất tích chính là Tam vương gia cùng Tam vương phi, Tam vương phi chính là phu tử hạt tía Tô Triệt thân muội muội. Lần này sự kiện nhất suốt ruột khẳng định cũng là phu tử, trước nay đều không vì chính mình dành bất luận cái gì chính trị địa vị cùng hiệu quả và lợi ích phu tử cư nhiên có thể chủ động đệ trình trở thành. Nam bộ quân đội tạm thời tiếp nhận người, xem ra là thật sự suốt ruột. Bọn họ cũng đều biết, này tương quốc phủ đại thiếu ra hạt tía tô triệt nhưng đến không được, tuổi còn trẻ lấy được chẳng nguyên, lại chỉ là muốn làm một cái nhẹ nhàng dạy học phu tử chức quan. Như thế nhiều năm qua triều đỉnh thượng nhiều lần bảy mưu tinh kế lại trước nay không cho chính mình tranh công, vẫn luôn đều chỉ là một cái nho nhỏ đồng cung phu tử. Tuy rằng, hắn đã từng quang mang vạn trượng, lại bởi vì tự liễm phương hoa mà dần dần bị bọn họ sở quên đi. Hôm nay, hắn bao toại tự đề cử mình, nhưng thật ra làm bốn vị lao trọng thần nhớ tới phía trước hạt tía tô triệt năng lực. Hoàng thượng, thần cho rằng, phu tử là một cái không tồi người được chọn thân chờ tán thành. Lập tức được đến bốn vị đức cao vọng trọng các đại thần duy trì, Tây thần thượng sắc mặt không có gì biến hóa, nắm tay lại ở tay háo phía dưới chậm rãi nắm chặt lên, hắn ngàn tính vạn tính, như thế nào cố tình sự tình đều cùng hắn tưởng không giống nhau. Tây lăng lớn lao vung tay lên, thanh chỉ liền hạ xuống dưới, đông cung phu tử hạt tía tô triệt làm lâm thời tiếp quản nam bộ biên cảnh quân đội lâm thời nam cương tướng quân, ngày mai liền xuất phát đi trước Tây nhà quốc nam bộ biên cảnh Đi ra cần chính điện, bốn vị đại thần bẩm báo mà đi, Tây thần thượng nhìn phải rời khỏi hạt tía tô triệt, nói, Lao sư. Hạt tía tô triệt bước chân một đốn, xoay người nhìn Tây thần thượng nói, Thái tử Điện Hạ, thần hiện tại đã không phải đồng cung phu tử, mà là lâm thời Nam Cương tướng quân. Tây thần thượng nhìn hạt tía tô triệt hoàn toàn không giao động bộ dáng, cười nói, Lao sư vĩnh viễn đều là Lao sư, vô luận Lao sư là cái gì thân phận, lại nói tiếp. Lão sư thân phận thật đúng là rất nhiều, tương quốc phủ đại thiếu gia, đông cung phu tử, lâm thời nam cương tướng quân, hoàng thất đích trưởng tử hạt tía tô triệt cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn tây thần thượng ở nơi đó nói chuyện, tây thần thượng nói nói phát hiện hạt tía tô triệt tựa hồ cũng không để ý hắn nói nội dung, có chút xấu. Hồ, hạt tía tô triệt nói, thái tử điện hạ có phải hay không cảm thấy thần đoạt đi rồi thái tử điện hạ lâm thời nam cương tướng quân chức vụ, trong lòng có chút không? thoải mái. Bị một ngữ nói toạc ra, Tây Thần Thượng trên mặt ý cười xưa nay chưa từng có cứng đở, nói, như thế nào sẽ đâu. Buồn cung nguyên bản liền không tính toán muốn cái này trước vụ A. Tây Thần Thượng. Hạt tía tô triệt đột nhiên kêu Tây Thần Thượng tên, chưa từng có bị hạt tía tô triệt như thế kêu lên Tây Thần Thượng đều nhịn không được cả người một cái phát run, nhìn về phía hạt tía tô triệt, hạt tía tô triệt khỏe miệng gợi lên một cái đẹp đường cong, nói, Ngươi trong lòng những cái đó tiểu tính kê cho rằng thần không biết sao. Ngươi quên mất ngươi là ai? Dậy ra. Tây thần thượng tức khắc cả người cứng đờ, nhìn về phía hạt tía tô triệt ánh mắt có chút sợ hãi, hắn không biết vì cái gì. Đương hạt tía tô triệt nói ra những lời này thời điểm, hắn chỉ cảm thấy một cổ cực đại mà uy hiếp lực từ hạt tía tô triệt chung quanh phát ra mà ra. áp bách chính mình căn bản không có biện pháp mở miệng nói tiếp, chỉ có thể chơ mắt xem. Hạt Tiế Tô Triệt rời đi rất xa lúc sau, mới miễn cưỡng lui về phía sau hai ba bước, liều mạng thở hồn hển. Hắn thế nhưng chưa từng có phát hiện quá, từ trước đến nay ôn tổn lễ độ ôn nhuận như ngọc Hạt Tiế Tô Triệt, cư nhiên có thể phát ra ra như thế cường đại, không thuộc về phụ hoàng tức giận khi khí tràng. Hạt Tiế Tô Triệt trở lại tương quốc phủ thời điểm, Tô Chính Hùng đã so với hắn trước một bước nhận được tin tức, trong cung truyền sử tốc độ luôn là bay nhanh, hắn có chút thần sắc hoảng loạn, từ triệt, Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạt tía tô triệt Trấn ăn nói, Phu thân, cái gì chuyện như thế nào? Ta bất quá là thăng quan. Tô chính hùng trọng điểm lại không ở nơi này, chính là vì cái gì làm ngươi làm lâm thời Nam Cương Tướng Quân. Chúng ta Tây Nhạc Quốc Nam Bộ Quân đội không phải vẫn luôn là Tam Vương ra ở trưởng quản sao? Tam Vương ra có phải hay không ra cái gì sự? Hạt tía tô triệt sắc mặt cứng đở, nói, như thế nào sẽ đâu? Tam vương gia chính là chúng ta tây nhà quốc chiến thần, có thể ra cái gì sự. Bất quá là gần nhất cùng tử chân đi Nam Việt quốc lữ hành, Nam bộ quân đội không có người trưởng quản, Hoàng thượng liền phái ta qua đi. Tô chính hùng nghe nói hai người không có việc gì, lúc này mới an tâm, như thế liền hảo, như thế liền hảo chỉ là Nam bộ bên kia không cần chúng ta kinh thành. Bên kia chính là nơi trốn tồn tại nguy hiểm, người đi đến muốn ngàn vạn cẩn thận, tuy rằng ngươi lên chức vi phụ cũng cao hứng nhưng là tánh mạng vẫn là quan trọng nhất. Hạt Tiếu Tô triệt gật gật đầu, lúc này mới đi thu thập đồ vật. Lão gia, Thái tử điện hạ từ trong cung đưa tới mật tin. Liễu phủ, thư phòng nội, một người gã sai vật đưa tới một phong thư. Liễu phủ lão gia, Liễu gia gia chủ, Liễu Thiên Long trầm rãi buông xuống trong tay bút lông, không nhanh không chậm nói, đưa vào đến đây đi. Gã sai vật đem tin đưa cho Liễu Thiên Long. Liễu Thiên Long mở ra phong thư nhìn thoáng qua. Đột nhiên thần sắc liền trở nên phẫn nộ lên, một tay đem trên bàn phóng giấy và bút mực toàn bộ đều huy tới rồi trên mặt đất, hạt kế tô triệt. Như thế nào hắn cũng chạy ra tranh này nước đủ. Thiên tính mà tính, cư nhiên trăm triệu không có tính đến hắn. Gã sai vật bị liếu thiên long hoảng sợ, rụt rẹ nói, lao ra. chương 181 phóng đèn của mình. Lao ra, ra cái gì sự, như thế sinh khí. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Mềm mị tiểu nhu thanh âm từ ngoài cửa vang lên, quả thức có thể trực tiếp tô đến người tâm khám đi. Gã sai vật vừa thấy vội vàng thức thời mà lui đi ra ngoài, liêu thiên long vừa thấy đến nữ tử. Sắc mặt hơi chút chuyển biến một ít, nhưng là vẫn là có chút cả giận nói. Vốn di cấp hoàng hậu cùng thái tử điện hạ kế hoạch thực hoàn mỹ, lại. Bị cái kia tương quốc phủ hạt tía tô triệt chặn ngang một chân, hiện tại nam cương tướng quân lâm thời người thành hạt tía tô triệt. Thái tử Điện Hạ lăn lộn một vòng không thu hoạch được gì Phương Thị Lại danh Liên Cơ Là mười mấy năm trước Tây Nhạc Quốc nổi tiếng tài nữ Cũng là đương triều Hoàng hậu mẹ đẻ Tuy rằng người đã hơn 50 tuổi Lại như cũ vẫn còn phong vận Khí chất cao quý Chỉ ở Liêu Thiên Long trước mặt sẽ hiển lộ ra Nũng nỉu tiểu nữ tử làm vẻ ta đây Ngày thường lại nghiễm nhiên đã là một bộ Liêu gia nữ chủ nhân hình tượng Lao ra Này có cái gì nhưng tức giận Chẳng lẽ ngươi quên mất Hạt tía tô triệt không phải cũng là như huyên kia hải tử sinh sao. Dù sao đều là chúng ta liếu ra người, cho ai không giống nhau đều là chúng ta quân đội. Liêu Thiên Long sắc mặt hơi chút đẹp như vậy một chút, lại theo sau lại âm trầm xuống dưới nói, chính là hạt tía tô triệt hiện tại họ tô. Như huyên cũng nói, chuyện này hoàng thượng đã biết, hạt tía tô triệt cùng tô chính hùng cũng đều đã biết, chính là hạt tía tô triệt vì cái gì vẫn là họ tô không họ tây. Vì cái gì hắn? thân phận như cũ vẫn là tương quốc phủ đại thiếu gia. Kia chẳng phải là bởi vì hắn không nhận chúng ta sao. Liên cơ trong lòng cũng có chút nhi khó chịu, nhưng là vẫn là khuyên can nói, lao ra, đừng nghĩ như vậy nhiều, loại chuyện này đặt ở ai trên người đều sẽ không dễ chịu, hắn còn cần điểm thời gian đi suy xét, vô luận hắn có nghĩ nhận sự thật này, trên người hắn chảy máu vĩnh viễn đều ở nơi đó. Liêu Thiên Long ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác lên, nói, Vô luận hắn muốn làm cái gì đều không sao cả, chỉ cần hắn có thể nâng đỡ thái tử là được. Nếu hắn không nghĩ muốn hoàng thất thân phận, thuyết minh hắn cũng không nghĩ muốn cái này ngôi vị hoàng đế. Nếu đối ngôi vị hoàng đế không thú vị, liền đối thái tử không có uy hiếp. Nam bộ quân doanh, chủ quân trưởng bên trong phá lệ trầm mặc, ta cố sơn không tham dự thảo luận, vương mãnh một cái võ tướng cũng không thế nào am hiểu động não. Tống Sam tình huống thân thể không tốt lắm, đần độn nửa hôn mê trạng thái. Chỉ có Ninh Khởi ở một bên nghiêm túc tự hỏi vấn đề. Vương Manh Phó Tướng, xin hỏi chúng ta quân doanh có hay không ngày thường các bá cánh dùng để cầu phúc cái loại này đèn khổng minh? Vương Manh Sửng Sốt, lắc đầu nói, quân doanh là không có loại đồ vật này, bất quá ly chúng ta nơi này rất gần đầu sói thôn hẳn là sẽ có bán, ngươi muốn thứ này làm cái gì? Ninh Khởi nghĩ tới một cái còn xem như không tồi chủ ý, hắn nói. Phiền thoái vương mãnh phó tướng phái người giúp ta mua một ít đèn khổng minh trở về, sau đó ta yêu cầu người giúp ta làm mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất dương gỗ. Vương mánh vẻ mặt mê mang, lúc này lạc cờ bát tử trung ngưng lạc ra mặt nói, phó tướng, thỉnh ngài tin tưởng này vương phi tiểu thị vậy nói, hắn đầu góc cũng không phải là giống nhau linh hoạt, tin tưởng hắn nhất định là nghĩ tới cái gì biện pháp cứu vương ra cùng vương phi. Ngày hôm sau... Vương Minh phó tướng liền cầm mua tới đèn khổng minh cùng làm tốt hộp gỗ tới tìm Linh Khởi. Linh Khởi đem đèn khổng minh cùng viết tốt tin đặt ở tiểu nhất hào dương gỗ phong kín hảo. Sau đó đem nó đặt ở đại nhất hào dương gỗ. Bên trong lót rất nhiều đệm mềm nói chúng ta đi đoạn hồn cốc. Đem này cái ném xuống. Nếu may mắn vương gia cùng vương phi không có chết hoặc là rời đi nói. Bên ngoài kia một tầng hộp gỗ bị tạp toái Hai mặt đèn khổng minh bởi vì là mềm tròn nên sẽ không quăng nát hư. Đến lúc đó chúng ta là có thể biết vương gia cùng vương phi có ở đây không phía dưới. Người xin nói mộng thôi. Ta cố sơn đột nhiên mở miệng nói, Ngươi như thế nào biết phía dưới có bao nhiêu sâu? Ngươi như thế nào biết phía dưới có cái gì? Vạn nhất vương gia cùng vương phi không có chết nhưng là đã rời đi đâu? Vạn nhất ngươi ném xuống dương gỗ vừa lúc liền tạp chúng bọn họ đâu? nay trong đó có bao nhiêu ngoại ý muốn ngươi suy xét quá không có? Ninh khởi điểm gật đầu nói. Ta đương nhiên suy xét qua, ta suy xét qua rất nhiều loại tình huống, chính là ta phát hiện, chúng ta vô luận suy xét nhiều ít loại tình huống đều không có dùng, chúng ta không có người biết phía dưới là bộ rắn gì, chúng ta chỉ là ở suy xét các loại kết quả lại không có tiến hành nếm thử, không tiến hành nếm thử. Chỉ dựa vào suy đoán, cái gì đều không chiếm được. Ta cố sơn bị nghẹn đến nói không ra lời, hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật còn sống. Chỉ là cảm thấy như vậy kéo dài thời gian thật sự không phải biện pháp. Ta chuẩn bị sáu phân, chúng ta liền cách một khoảng cách ném một cái đi. Ninh chỉ đem chuẩn bị tốt sáu phân hộp gỗ đưa cho lạc cờ bát tử chung sáu cá nhân. Mọi người đều đi đoạn hồn cốc, vương mánh phó tướng gật gật đầu. Sáu cá nhân cầm trong tay ôm hộp gỗ đồng thời ném đi xuống. Đoạn hồn cốc hạ, hạt tía tô chân chính ở hồ nước bên cạnh đánh thủy đang muốn đi. Đột nhiên liền nhìn đến mặt trên tựa hồ có cái gì đổ vật hạ xuống. Trực tiếp dừng ở trong nước, bắn nổi lên thật lớn bọt nước, trực tiếp rót hạt tía tô thật một thân, gió lạnh tuổi qua, tức khắc một trận run bẩn bẩn. Cái gì a, Ta thiên cùng thiên thạch dường như. Hạt tía tô thật lau mặt, hướng tới kia trên mặt nước xem qua đi, phát hiện rơi xuống thế nhưng là cái dương gỗ, nên ở trên mặt nước đã bị quăng ngã nứt ra, nhưng là nàng vớt lại đây lại phát hiện này dương gỗ bên trong còn có cái dương gỗ, hoàn hảo không tổn hao gì, phong kín độ cũng rất cao. Rơi vào trong nước thế nhưng hoàn toàn không có ước. Chỉ là ai sẽ nhàn không có việc gì từ phía trên ném xuống tới như thế cái phong kín tốt đẹp dương gỗ a. Đang nghĩ ngợi tới, mới phát hiện nguyên lai vừa rồi ném xuống tới hộp còn không ngừng một cái, cư nhiên ở cách đó không xa còn có một cái hộp gỗ trên mặt đất. Hạc tía tô thật trực tiếp đem bên trong tiểu nhất hảo dương gỗ lấy ra tới, hướng tới trên mặt đất chính là như thế một con ngã. Kết quả quăng ngã khai lúc sau kinh ngạc phát hiện bên trong cư nhiên là một cái đèn khổng minh. Làm cái gì? Bên cạnh còn có một trường giấy, hạt tía tô thật cầm lấy tới nhìn cái kia tờ giấy, mặt trên viết, nếu ngươi là vương gia hoặc là vương phi, thỉnh lập tức đem đèn khổng minh phong lên. Nếu ngươi không phải, thỉnh coi như không có nhặt được cái dương này, Đa tạ. Hạt Tiếu tô thật vừa thấy, quả thực đều phải sợ ngây người. Nay cũng quá cơ trí đi. Nàng căn bản không dám trì hoãn cái gì thời gian, vội vàng mã bất đình để mà chạy về tới rồi tiểu y y quán, trực tiếp liền đem đèn khổng minh điểm, sau đó nhẹ nhàng buông lòng tay, liền nhìn đến kia đèn khổng minh từ hồ nước phương hướng thăng đi lên. Tây Lăng Vũ nhìn đến hạt tía tô thật cái này hành động, cũng tương đối kinh ngạc, ngươi từ nơi nào làm tới cái này đèn khổng minh? Hạt tía tô thật kinh hỉ mà chỉ vào trên mặt đất một mảnh hỗn độn nói, có người ném cái dương gỗ xuống dưới. Bên trong là đèn khổng minh cùng này tờ giấy, chúng ta thị vệ thật sự là quá thông minh. Trở về lúc sau ta nhất định phải hỏi ra tới là ai ra chủ ý, hảo hảo khen thưởng một chút hắn. Đèn khổng minh chậm rãi bay lên, theo đoạn ngai gian lạnh thấu xương gió lạnh lung lay. chương 182 cư nhiên không chết. Đoạn hồn cốc trung quanh, đứng người đều đang khẩn trương chờ đợi, ta cố sơn đôi tay ô ngực, như là đang xem một đám nốc tử giống nhau, như thế nào khả năng sẽ có đáp lại. Sau đó tiếp theo hắn đã bị bạch bạch vào mặt. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Một cái ở gió lạnh trung lung lay bay lên đèn khổng minh lập tức liền ánh vào đại gia trong mắt. Trừ bỏ ta cô Sơn là sợ ngây người biểu tình. Những người khác cơ hồ đều ở nháy mắt hoan hô lên. Ta cô Sơn quả thực không thể tin được chính mình mắt. kia bay lên thật là bọn họ buông đi cái kia đèn khổng minh. Này như thế nào khả năng. Này đoạn hồn cốc đi xuống người liền không có tồn tại đi lên. Hẳn là chết không toàn thầy mới đúng. Vì cái gì, vì cái gì cái này tây lăng vũ mệnh như thế đại, như vậy đều. Không chết. Thật tốt quá, vương gia cùng vương phi không có chết. Vương manh phó tướng, chúng ta như thế nào đi xuống cứu vương phi a? Vương manh cũng bị hỏi đổ, đã biết vương gia cùng vương phi không chết xác thật là chuyện tốt, chính là như thế nào đi xuống a? Quỷ biết phía dưới có bao nhiêu cao à? trực tiếp nhảy xuống đi vạn nhất không có vương ra cùng vương phi mạng lớn, đã có thể ngã chết. Không phải ninh khởi tỏ vẻ thực đau đầu mà nhìn bọn họ, các ngươi vì cái gì liền không cần dây thừng đi xuống đâu. Vương manh nói, chúng ta đương nhiên là có nghĩ tới à, chính là chúng ta cũng không biết phía dưới có bao nhiêu sâu, vạn nhất dây thừng không đủ trường đâu. Vạn nhất trên đường dây thừng chặt đứt đâu. Đều là sẽ xảy ra chuyện a Này còn không đơn giản. Bác cương tướng quân đại nhân, Lần này hoàng thượng phái ngài tiến đến chính là tới hiệp trợ tìm kiếm tam vương gia cùng tam vương phi, hiện tại này vương gia vương phi đã tìm được rồi, ngài nếu là không ra điểm nhi cái gì lực, chỉ sợ trở về cũng không hảo báo cáo kết quả công tác đi. Ta cố Sơn đã sớm không nghĩ cùng cái này cái gọi là vương phi thị vệ nói chuyện, hắn quả thực chính là cái thật lớn hố, chính mình nói với hắn lời nói luôn là bị hắn không thể hiểu được bộ đi vào, hắn tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ vương phi thị vệ. Chính là nếu ngươi cảm thấy hắn mạo phạm nói hắn lại sẽ nói, tại hạ bất quá là để cái. Kiến nghị mà thôi, tướng quân chớ có thật sự. Chính là nếu ngươi không lo thật ngươi lại sẽ cảm thấy hắn nói đều đối. Không thể hiểu được liền sẽ bị hắn nắm cái mũi đi. Tuy rằng hiện tại ta cô Sơn Phi thường không nghĩ muốn hỗ trợ đi xuống cứu cái kia đáng chết còn chưa có chết Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi. Chính là cái này tiểu tử thúi nói cũng có lý. Nếu chính mình cái gì cũng chưa làm liền trở về nói, thật sự là có vi thánh ý. Nắm tay nắm chặt đến gắt gao, hắn xoay người đối với chính mình phía sau hộ vệ nói, còn thất thần làm cái gì. Không thấy được đã tìm được vương ra cùng vương phi vì sao. Còn không mau đi tìm dây thừng lại đây. Phía sau cái kia hộ vệ sửng sốt vội vàng chạy đi, nơi này khoảng cách quân doanh có nhất định thời gian, hắn cần thiết cưới ngựa trở về lấy dây thừng. Các ngươi ở làm cái gì? Hạc Tiết tô chân chính vẻ mặt vui sướng mà nhìn đưa lên Thiên đi đèn khổng minh. Đột nhiên phía sau liền nghĩ tới Cung Tích kia không hề gợn sóng thanh âm. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình là ra tới múc nước. Kết quả cả buổi không trở về. Nàng chỉ chỉ bầu trời đèn khổng minh nói: Ngươi xem, có người tới cứu chúng ta. Ném. Xuống dưới đèn khổng minh xác định một chút chúng ta có phải hay không còn sống. Chúng ta liền sắp đi trở về. Cung Tích nhìn bầu trời đèn khổng minh. Đột nhiên có chút càng khái. Nàng nói, các ngươi thân thể cũng không sai biệt lắm có thể, chính là cái kia mới vừa rơi xuống còn có chút không tốt lắm, bất quá cũng không ảnh hưởng, đã có người tiếp ứng các ngươi, vậy các ngươi liền đi lên đi, cùng ta tới, ta cho ngươi cái đổ vật. Hạt Tiếu tô thật vẻ mặt một bước, đem tây lăng vũ lưu tại bên này, chính mình đi theo cung tích về tới y hề quán, cung tích từ một cái thực cũ nát dương gỗ tìm đến một cái màu đen thiết giống nhau hát chảo đưa cho nàng nói, cái này cho ngươi có thể dùng cái này bay lên đi. Hạt tía tô thật tiếp nhận tới vừa thấy, này này không phải nàng nguyên lai like ở hiện đại Hắc đạo thượng thời điểm đã từng gặp qua phi ưng chảo sao. Này cung tích như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Người ngự như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Cung tích không có trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục lo chính mình nói, bên kia trên vách núi có một cái chặt đứt một nửa khô nhánh cây, lớn lên ở nhai, tương đối vững chắc, chính là đặt chân không gian tương đối ngươi dùng này đàm long phi chảo câu lấy cái kia khô nhánh cây, thân thể dừng ở mặt trên, lại chiều thượng phi một lần, kém. Không nhiều lắm là có thể đến đỉnh, này đàm long phi chảo tuyến là thiên tơ tầm chế tác, không cần lo lắng sẽ đoạn rớt, tuyến rất dài, cũng đủ ngươi lên rồi. Hạt tía tô thật càng nghe càng cảm thấy không thích hợp nhì, nói, ngươi ngươi có thứ này, vì sao chính mình không đi lên, cung tích thân hình một đốn. Tự rêu dường như cười một chút nói, ta, ta ở chỗ này êm đẹp, vì sao phải đi lên? Hạt tía tô thực sự có chút khó hiểu, bọn họ nói ngươi cũng là lạc đường tới nơi này, nếu bên này có thể đi lên, ngươi vì cái gì không đi lên a Cung tích cười cười không nói chuyện, chỉ là tiếp tục làm chính mình sự tình đi, hạt tía tô thật thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói, vậy được rồi, đa tạ ngươi như thế nhiều ngày tới chiếu cố, cũng đa tạ ngươi đảm lòng phi chảo Cung tích vây vây tay, không có phục hồi tinh thần lại xem hạt tía tô thật, chỉ là đưa lưng về phía nàng vội vàng đảo dược, hạt tía tô thật mang theo không nói đi ra ngoài, yên lặng giữ cửa cấp mang lên. Cầm cung tích cho nàng đảm lòng phi trảo, hạt tía tô thiệt tình tổng cảm thấy quái quái. Đầu tiên, nàng có thể xác định cái này cung tích tuyệt đối chính là phía trước tây lăng vũ cùng nàng nói cái kia long tụ các tiền nhiệm các chủ, bằng không, nếu chỉ là tùy tùy tiện tiện một cái lạc đường người. Như thế nào sẽ có loại này cao cấp? Ám khí. Nàng không muốn trở về, tựa hồ có cái gì khúc mắc. Vũ, đi, chúng ta dùng cái này đi lên. Hạt tía tô thật đem đàm Long phi chảo đưa cho Tây Lăng Vũ. Tây Lăng Vũ vừa thấy đến thứ này, mắt đều trừng thẳng. Này đàm Long phi chảo. Hạt tía tô thật ngứng mày, quả nhiên, cái kia cung tích là lòng tụ các tiền nhiệm các chủ. Tây Lăng Vũ gật gật đầu, không sai được. Cái này đàm long phi chảo là tiền nhiệm các chủ phát minh ám khí. Hắc tía tô thật đột nhiên đem cái này đàm long phi chảo cùng trước kia các nàng hắc đạo thượng cái kia phi ưng chảo ở trong đầu trùng hợp một chút, tương tự độ cơ hội là 99%, nàng đột nhiên lại toát ra một cái lớn mật ý tưởng, cái này cung tích. Không phải là xuyên qua lại đây đi. Theo sau nàng lại lắc lắc đầu, thế giới này còn không có như thế như thế nào khả năng xuyên qua người đều bị nàng gặp được. Đối với cung tích nói qua khô nhánh cây phóng ra đàm lòng phi chảo, cuốn lên cái kia khô nhánh cây, hạt tía tô thật trực tiếp lôi kéo phi chảo bay qua đi, dừng ở này nhánh cây thượng, khô nhánh cây hơi hơi lay động một chút, cư nhiên thật đúng là liền chống được hạt tía tô thật sự trọng lượng, hạt tía tô thật ngẩng đầu, đem đàm lòng phi chảo lại lần nữa. Chiều thượng phóng ra, trực tiếp biểu chặt đoạn hồn cốc đỉnh cho mặt đất. Vương Mạnh đám người còn ở đoạn hồn cốc đoạn nhai chỗ chờ kia thị vệ trở về lấy dây thường đâu, đột nhiên liền thấy được một cái phi chảo bay ra tới, trực tiếp bái ở bọn họ bên cạnh phía trước tạc chặt đứt đoạn nhai trên mặt đất. chương 183 vương giả trở về, một đám người toàn bộ đều vây quanh ở đoạn hồn cốc chung quanh bái mắt chiều hạ xem, rốt cuộc thấy được hạt tía tô thật một chút bò đi lên, bọn họ mọi người biểu tình đều thực thống nhất, đều là cẩm có thể khái đến trên mặt đất biểu tình. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, ta cố sơn càng là giật mình mà cảm giác cầm đều tiếp không trở lại, này cái này Tam Vương Phi nàng là biết đến, rốt cuộc làm Bắc Cương tướng quân, Tam Vương ra hôn lệ hắn vẫn là tham gia, chỉ là biết cái này Tam Vương Phi là Tây Nhạc Quốc đệ nhất vị nữ, lại không nghĩ rằng cư nhiên còn có như vậy năng lực, cư nhiên, còn có thể bắt lấy dây thừng bỏ lên tới, nữ tử không đều hẳn là nhu nhu nhược nhược, nhược nũng nịu sao. Hạc tía tô thật bò lên tới lúc sau trực tiếp đem đảm lòng phi chảo ném đi xuống, dù sao phía dưới là hồ nước, cũng không sợ quăng ngã hỏng rồi. Vương Vương Phi Vương manh phó tướng kích động mà đều nói không ra lời, hạc tía tô thật vô vô trên người thổ, nói, Nga, các ngươi vương ra lập tức liền lên đây, không cần lo lắng. Vương Phi Một bên ninh chỉ đang xem đến hạc tía tô thật thả bay đèn khổng minh thời điểm cũng đã khóc. Lại nhìn đến hạt tía tô thật bò lên tới thời điểm trực tiếp khóc không thành tiếng, nàng xông tới ôm chặt lấy hạt tía tô thật, thở hồn hển cũng nói không nên lời cái gì lời nói, hạt tiếu tô thật biết nàng lo lắng, chấn ăn mà sợ sơ nàng. Đầu, Tây Lăng Vũ cũng lên đây, bất quá là ôm không nói cùng nhau đi lên, Tây Lăng Vũ vừa lên tới vương mánh phó tướng kia mắt nháy mắt liền tinh ánh dịch thấu, nhưng là lại trước sau không có khóc ra tới, ngược lại là túi đầu hoan trong chốc lát. Mới tiến lên nói, vương ra. Tây lăng vũ đem không nói bông, nói, ân, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, không ra cái gì chuyện này đi. Vương manh phó tướng nhìn thoáng qua ở bên cạnh tận lực rơi chậm lại tồn tại cảm tá cô Sơn, nói, không có gì chuyện này, chính là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ như thôi, không cần phải nói ra tới bẩn vương ra lỗ thai. Vương ra, ngài vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, chúng ta hồi quân doanh. Tây lăng vũ gật gật đầu, kéo qua hạt tía tô thật, quay đầu thấy được tá cô Sơn, tựa hồ nhíu hạ mày tự hỏi một chút người này là ai, tốn cùng cái 258 vạn dường như đứng ở chỗ này, sau đó mới nhớ tới nói, Nga, này không phải bắc cương tướng quân tá đại nhân sao. Tá cô Sơn xấu hổ mà cười lĩnh nọt, quy một gối xuống đất hành lễ nói, ách thần tham kiến tam vương gia. Tây lăng vũ lại không có làm hắn lên ý tứ, nói, ân. Ta Cô Sơn nghi hoặc ngừng đầu, nhìn đến Tây Lăng Vũ nhìn hắn, sau đó lại nhìn nhìn Tây Lăng Vũ bên cạnh hạt tía tô thật, vội vàng nói, thần tham kiến Tam Vương ra, Tam Vương Phi. Tây Lăng Vũ lúc này mới nói, đứng lên đi. Ta Cô Sơn bỏ dậy, nhìn ở phía trước đi tới Tây Lăng Vũ, ánh mắt phá lệ hung ác, đáng chết, hắn như thế nào như thế mạng lớn, này đều quăng không chết hắn. Vốn dĩ có thể trở thành hắn nam bộ quân đội. Hiện tại ở Tây Lăng Vũ đã trở lại lúc sau, chẳng phải là toàn bộ ngâm nước nóng. Đáng sợ nhất chính là nếu cứ như vậy không thu hoạch được gì trở về, còn muốn đối mặt Thái tử lửa giận, mất đi nam bộ quân đội, Thái tử Điện Hạ khẳng định sẽ tức giận, nhớ tới Thái tử tức giận bộ dáng, ta cố sơn liền cả người phát run. Cho nên nói, trong khoảng thời gian này thật là phiền toái tá đại nhân, đại thật xa còn chạy tới hỗ trợ, là buồn vương kinh định. Cư nhiên bị người ám toán rơi vào đoạn hồn đáy quốc. Ta cố sơn đầy mặt đẩy cười mà đánh ha ha, Tây lăng vũ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hiện tại loại này rác rưởi mặt hàng đều có thể lên làm tướng quân. Tây nhạc quốc bắc bộ an nguy thật đúng là lệnh người lo lắng. Báo cáo vương gia, phó tướng, quân doanh ngoại có người cầm hoàng đế thánh chỉ tiến đến, nói là đương triều phu tử, tử tướng hạt tía tô triệt chịu Hoàng thượng chi mệnh tiến đến lâm thời tiếp quản Nam bộ căn cứ quân sự, hơn nữa hiệp trợ tìm kiếm Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi. Cái gì? Cả ca tới. Hạt Tiếu tô thật cơ hồ một giây liền đứng lên, phi giống nhau chạy đi ra ngoài thẳng đến quân doanh cổng lớn, xa xa mà liền nhìn đến cửa ngừng một chiếc xe ngựa, chung quanh cũng cũng chỉ có hai cái gã sai vặt cưỡi ngựa, hạt Tiếu tô triệt một thân bạch đi đi hè. bên ngoài bọc một cái màu ngân bạch phản quang áo lông trồn áo khoác, hạt tía tô thật một bên chạy, một bên sở trường nhẹ nhàng che đậy một chút quan mang, trong tay nắm kim sắc thánh chỉ, màu đen tóc dài theo gió lạnh phiêu bãi, chạy vào chút, còn có thể thấy rõ hạt tía tô triệt tái nhợt sắc mặt đông lạnh đến có chút hơi hơi đỏ lên. K, hạt tía tô thật một bên chạy vội một bên vọt qua đi, ở khoảng cách hạt tía tô triệt còn có nhất định khoảng cách thời điểm đột nhiên nhảy dựng lên. Hạt tía tô triệt rất xa nhìn đến một người chạy tới còn không có thấy rõ liền nghe được kia quen thuộc tiếng gạo, ca. Hắn cả người đều là một cái cứng đờ, cũng rốt cuộc thấy rõ ràng chạy tới cái kia nữ tử chính là chính mình ngày đêm tơ tưởng hạt tía tô thật, trong tay hắn thánh chỉ đều trực tiếp rơi xuống đất, nhìn hạt tía tô thật phi phát lại đây hắn vững vàng tiếp được nàng, ôm nàng mềm mại thân hình, gắt gao mà ôm lấy không muốn giải. Tay! Nước mắt lại muốn trào ra tới, hạt tía tô triệt cũng không biết nói chính mình là như thế mềm yếu một người. Giống như sở hữu nguy hiểm ở chạm đến đến hạt tía tô thật sự thời điểm hắn đều sẽ trở nên thực yêu đất, giống như bây giờ, nghe nói hạt tía tô thật đã xảy ra chuyện lúc sau liền sẽ ngày đêm khó thử, gặp được hạt tía tô thật không có việc gì lại sẽ lưu. Nước mắt Hắn đã từng nói qua đại nam tử không vì bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự rất nước mắt, những lời này lại giống như ở đụng tới hạt tía tô thật sự sự tình lúc sau toàn bộ đều không dùng được. Người người đã trở lại Hạt tía tô triệt ôm hạt tía tô thật thật lâu thật lâu, lâu đến hạt tía tô chân thân thượng đều có điểm đau nhất, chính là nàng cũng không có làm hạt tía tô triệt buông ra tay, nàng có thể cảm nhận được hạt tía tô triệt run nhẹ nhẹ thân thể, nàng biết chuyện này hạt tía tô triệt khẳng định đã biết, khẳng định sẽ thực lo lắng, làm hắn nhiều ôm trong chốc lát đi. Ân, vừa trở về, yên tâm đi, ta cùng tam vương gia đều không có việc gì, còn phiền vái ca ca chạy như thế xa một chuyến. Hạt Tiếu Tô triệt lắc đầu, tóc nhẹ nhàng mà cọ ở hạt Tiếu Tô thật sự trên mặt, ngứa, không phiền thoái. Chuyện của ngươi, Kaka đều không chê phiền thoái, ngươi không có việc gì quan trọng nhất. Kaka, ngươi như thế nào tới? Cư nhiên còn có thể bắt được Lâm Thời Nam cương tướng quân thân phận. Hạt Tiếu Tô triệt nghe vậy, nhẹ nhàng cười nói, không. Nghe nói ngươi cùng Tam Vương gia mất tích sự tình, ta lo lắng ngươi, cho nên muốn lại đây tìm ngươi. Hiện giờ ngươi không có việc gì kia thân phận cũng liền không sao cả. Tây lăng vũ không biết từ khi nào đã theo ra tới, đứng ở cách đó không xa nhìn ôm nhau hai người, trong lòng có chút biển lưu. hắn hai ba bước đi lên trước một tay đem hạt tía tô thật từ hạt tía tô triệt trong ngực lôi ra tới, phu tử cư nhiên cũng tới, buồn vương nơi này thật đúng là náo nhiệt. Trong lòng ngực hạt tía tô thật đột nhiên bị người tốn đi ra ngoài, hạt tía tô triệt sửng sốt, thấy được sắc mặt hơi hơi có chút khó chịu Tây lăng vũ, hành lễ. Thần tham kiến Tam Vương ra, Tam Vương ra không có việc gì liền hảo, như thế thần cùng Hoàng thượng cũng không cần lo lắng, thần cũng có thể trở về bẩm báo Hoàng thượng, còn thỉnh Bắc Cương tướng quân Ta cố Sơn cùng thần cùng trở về đi. Trước 184 cấp điểm giáo hấn, Ta cố Sơn còn không có minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, nguyên kế hoạch không phải Thái tử Điện Hạ làm tiếp quản Nam Bộ biên cảnh người, sau đó tới nơi này cùng chính mình hội hợp. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thu này đó chiến sĩ sao? Như thế nào đột nhiên liền biến thành hạt tía tô triệt? Bất quá hạt tía tô triệt là thái tử điện hạ phu tử, chỉ sợ đây cũng là thái tử điện hạ trong kế hoạch một vòng đi. Bất quá vì cái gì liền như thế đi trở về, này nam bộ quân đội từ bỏ. Ai? Như thế nào này liền đi rồi đâu, không bằng phu tử cùng tướng quân đều đi vào ngồi ngồi, hôm nay bổn vương cùng vương phi có thể bình an trở về. Cũng yêu cầu khai bếp hảo hảo chúc mừng chúc mừng Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết Tây lăng vũ nhìn thoáng qua tá cô Sơn Trong lòng cười lạnh Vừa rồi hạt tía tô thật chạy ra đi lúc sau Chính mình cũng đuổi theo Bất quả mới vừa chạy hai bước vương mãnh liền đuổi theo chính mình Đem mấy ngày hôm trước tá cô Sơn tới nơi này Hết thể đều cùng chính mình nói cái giành mạch Nguyên lai là tới đoạt binh quyển Cho rằng chính mình đương cái Bắc Cương tướng quân Liền đến không được sao Hạt tía tô triệt vừa lúc cũng tưởng cùng hạt tía tô thật nhiều đái trong chốc lát, liền đáp ứng rồi. Hạt tía tô triệt đều đáp ứng rồi. ta Cố Sơn cũng không thể một người không tham gia, vì thế chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đồ ăn còn ở làm, Tây Lăng vũ lặng lẽ đem hạt tía tô thật kéo đến một bên nói, chờ lát nữa, ta đề nghị luận võ, ngươi đi lên đem tá Cố Sơn cấp hảo hảo giáo huấn một chút. Hạt tô thật nghi hoặc, Tạ Cố Sơn người này. Nàng không quá coi ấn tượng, giống như nghe nói là thế thân Kim Gia Gia chủ trở thành mới nhậm chức Bắc Cương Tướng Quân, lần này tới nơi này cũng là vì hỗ trợ tìm được Tây Lăng Vũ cùng chính mình, vì cái gì Tây Lăng Vũ giống như không mấy ưa thích hắn. Bất quá Tây Lăng Vũ làm việc khẳng định có hắn đạo lý, vì thế hạt tía tô thật gật gật đầu. Tá đại nhân, hiện tại cũng là không có việc gì làm, các chiến sĩ còn ở huấn luyện, chúng ta đến diễn võ trường đi xem. Ta Cố Sơn đã hoàn toàn từ bỏ dãy ruột, mặc cho Tây Lăng Vũ bài bố, dù sao Tam Vương gia không ở nơi này thời điểm chính mình liền nói lời nói không giữ lời không ai nghe xong, hiện tại Tam Vương gia đã trở lại, hắn trừ bỏ nghe Tam Vương gia nói còn có thể làm cái gì. Đoàn người đi trước diễn võ trưởng, hiện tại diễn võ trưởng đang ở huấn luyện, vừa thấy đến Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật đi đến đại gia toàn bộ đều đình chỉ huấn luyện, chạy tới làm thành một vòng tròn. Một năm miệng mười tham hỏi lên hai người, rốt cuộc Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi truy nhai mất tích sự tình đại gia cũng đều biết. Nói, trong lòng lo lắng, chỉ là huấn luyện lại không có đình chỉ. Ta cố sơn ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn cũng đi theo Tây Lang Vũ, cho nên đồng dạng cũng bị các chiến sĩ vây quanh lên, nhìn như thế nhiệt tình tăng vọt chiến sĩ. Hắn có chút khiếp sợ, như thế vạn chúng quy tâm, cái này Tam Vương ra, quả nhiên là toàn bộ Tây Nhạc Quốc đều sùng bái người. Bổn vương cùng vương phi có thể trở về, xác thật cũng là không dễ dàng. Hôm nay mọi người đều không cần huấn luyện, chúng ta tới luận võ đi. Quyền đương chúc mừng, vừa lúc cũng nhìn xem đại gia huấn luyện thành quả. Tây lăng vụ không có hảo ý mà liếc liếc mắt một cái tá cố sơn nói, vị này tá đại nhân là bắc cương tướng quân cùng bổn vương giống nhau, huấn luyện bắc bộ biên cảnh quân đội bảo vệ tây nhạc quốc bắc bộ an toàn. Hôm nay này luận võ trận đầu, liền từ tá đại nhân trước tới như thế nào ta cô sơn sử sốt hắn tự nhiên là đối phó này đó các chiến sĩ không hề vấn đề lại còn có có thể tại đây đại quân trước mặt tạo quân uy mừng rỡ tự tại hắn vội vang nói ta vương gia hôm nay có thể bình an trở về thần tự nhiên đến dâng lên võ nghệ chúc mừng chúc mừng vậy thỉnh tá đại nhân chọn lựa đối thủ đi chúng ta khán đại thượng về xem tây lăng vũ vừa mới dứt lời hạt tía tô thật liền đứng ra nói tá đại nhân Bồn vương phi tưởng cùng tá đại nhân đánh một hồi, không biết tá đại nhân có nguyện ý hay không. Cái gì? Ta cố sơn nhìn từ trên xuống dưới hạt tía tô thật, này tam vương phi có phải hay không đến rồi, diễn võ trưởng thượng đao kiếm không có mắt, vạn nhất hoa bị thương nàng này khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ đã có thể không hảo. Hắn ta cố sơn yêu nhất chính là mỹ nhân nhi, như thế nào bỏ được đối nữ nhân xuống tay đâu. Hạt tía tô triệt càng là giật mình, tử chân từ nhỏ không có học quá võ. Như thế nào khả năng cùng một cái tướng quân luận võ đâu? Thử chân, đừng náo loạn. Hắn chạy nhanh tiến lên giữ chặt hạt tía tô thật, hạt tía tô thật lại chấn an tính mà vô vô hạt tía tô chia tay. Nàng hạt tía tô thật cũng mặc kệ cái gì nam nhân nữ nhân, có thể đánh chính là người tốt. Nàng một cái khinh công bay lên diễn võ trường nói, tá đại nhân không phải sợ đi. Vương manh phó tướng đứng ở một bên, nhìn tình cảnh này cư nhiên cảm thấy như thế quen thuộc. Hán phảng phất nghĩ tới lúc trước chính mình tâm cao khí ngạo bị Tam Vương Phi trước mặt mọi người giáo huấn sự tình, không khỏi xấu hổ đến mặt già đỏ lên, rồi lại có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Ta cố Sơn. Sợ! Bản tướng quân đường đường chính chính đại tướng quân, sẽ sợ một cái tay trói gả không chặt tiểu nữ tử. Chỉ là thần sợ lộng bị thương Tam Vương Phi, Tam Vương ra sẽ không cao hứng. Ta cố Sơn nhảy lên diện võ trường, tuy rằng này Tam Vương Phi mạ Mỹ. Nhưng là luật võ, chính mình tuyệt không sẽ thua, chỉ là chính mình làm cho như thế nhiều người mặt mũi đi khi dễ một nữ tử, căn bản sẽ không tạo quân uy, còn sẽ bị đại gia nói chính mình khi dễ nữ tử. Chờ tá đại nhân có thể thương đến bổn vương phi thời điểm rồi nói sau. Hạc tía tô thật cùng ta cô Sơn một người đứng ở diễn võ trường một đầu, từ vương mánh đảm đường trong tài, diễn võ trường toàn bộ ngồi đầy chiến sĩ, tình cảnh là như thế quen thuộc, chỉ là lúc này đây. Toàn trường các chiến sĩ không có một cái cấp tá cô Sơn cố lên, toàn bộ kêu chính là, vương phi xử lý cái này cái gì tá tướng quân. Vương phi cố lên. Tá cố Sơn trong lòng tức khắc bị lửa giận bậc lửa, đợi cho vương mánh hô bắt đầu lúc sau liền trực tiếp nhằm phía hạt tía tô thật. Ở hắn trong lòng, hạt tía tô thật thậm chí đều trốn không thoát chính mình cái này va chạm, hạt tía tô triệt tâm càng là nhắc tới cổ họng, chính là nhìn tây lăng vũ mặt vô biểu tình bộ dáng, hắn không khỏi. Lại cảm thấy an lòng xuống dưới Hạt tía tô thật cười lạnh nhìn ta Cố Sơn cứ như vậy vọt lại đây Nàng trực tiếp một cái lắp mình Người đã không thấy tâm hơi bong dáng Ta Cố Sơn khó khăn lắm dừng lại xe Tả hữu nhìn quanh cũng chưa thấy người Hắn kỳ thật căn bản là không có khả năng tưởng tượng được đến hạt tía tô thật liền ở hắn sau lưng Hạt tía tô thật lên đài trước Ninh chỉ đem đã từng nàng cấp Ninh chỉ kia đem trùy thủ cho chính mình Hạt Tiếu Tô thật hiện tại liền dùng thanh truy thủ này kẹp ở ta Cố Sơn trên cổ nói: "Ta đại nhân, ngươi đã thua." Ai du, bổn vương phi nhìn xem, lúc này mới qua bao lâu a? "Ngươi liền thua, ngươi cái này Bắc Cương tướng quân, là sao? Sao lên làm a?" Ta Cố Sơn khó có thể tin mà nhìn Hạt Tiếu Tô thật đặt ở chính mình trên cổ truy thủ, như thế nào khả năng? Nàng là cái gì thời điểm vứt đến chính mình phía sau đi? Ngươi chuyện này không có khả năng. Khẳng định là ngươi chơi cái gì ám chiêu? Chuyện này không có khả năng. Hạt Tiế Tô thật mắt vượng vừa lật, nói, tá đại nhân, ngươi như vậy cũng thật không có nam tử khí khái, chẳng lẽ ở trên chiến trường, ngươi cảm thấy tất cả mọi người không bằng ngươi lợi hại, liền vẫn luôn như vậy lơi lòng sao? Ngươi như thế nào biết đối thủ liền nhất định không có gì sở trường kỹ năng đâu? Chính mình kỹ không bằng người còn xem thường người khác, thua còn thua không nổi, ngươi cái này tướng con đương. Thật là mất mặt. chương 185 tiểu hiên vương ra. Hạt tía tô thật nói xong, toàn trường đều vang lên hư thanh, mọi người đều đem khinh thường cùng xem thường ánh mắt phóng ra đến tá cô sơn trên mặt. Tá cô sơn tức khắc xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, cả giận nói, bản tướng quân là hoàng thượng thân phong bắc cương tướng quân. Vương Phi câu này nói, chỉ sợ là có không phục đường kim hoàng thượng y tứ. Hạt tía tô thật cười đến càng hoan. Nữ sinh tất lên mạng trạm nếu là tá đại nhân cho là như vậy, kia bổn vương phi không lời nào để nói. đa tạ. hạt tế tô thật ôm cái quyền, sau đó liền nhảy xuống diễn võ trường, đang ngồi sở hưu chiến sĩ đều đối cái này tướng quân tỏ vẻ khinh bỉ, cư nhiên còn lấy ra hoàng thượng tới áp tam vương phi, thật sự là quá thua không nổi. trong lúc nhất thời, đại gia đối trận này luận võ đều mất đi hứng thú, ai đều không nghĩ cùng cái này thua không nổi tướng quân. luận võ. Tây lăng vũ nhìn đến mục đích của chính mình đã đặt tới, liền một phen ôm quá hạt tía tô thật sự vòng eo nói, làm được không tồi, đi thôi, chúng ta ở bên này háo thời gian cũng đủ nhiều. Hạt tía tô thật khó hiểu nói, muốn đi đâu? Tây lăng vũ hơi hơi mỉm cười, đương nhiên là về nhà. Luận võ liền như thế tan dã trong không vui, ta cố sơn còn không biết chính mình đã trở thành nam bộ chiến sĩ cho cười, buổi tối chúc mừng mọi người đều chơi thật sự vui vẻ. Chỉ có ta cô Sơn chung quanh trừ bỏ hộ vệ, quặng cú một người đều không có, tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt còn lại đây hàn huyên kính cái rượu, mặt khác. Chiến sĩ căn bản đều không để ý tới hắn, hắn áo loạn cái xấu hổ đến cực điểm. Sáng sớm hôm sau, giàn xếp hảo quân doanh sự tình, đoàn người một đám xe ngựa liền mênh ngông quần quận mà rời đi nơi này, hướng về chủ thành khu xuất phát, còn không có đẩy ra tam vương phủ đại môn liền nghe được bên trong có chạy như điên tiếng bước chân, tiếp theo đại môn đã bị mở ra, sau đó một bóng người vèo mà một chút bay lại đây, nào vào tây lăng vũ trên người, đợi cho hạt tía tô thật thấy rõ, mới biết được đây là tiểu vương già tây lăng hiền. tam ca, tây lăng hiền hốc mắt chúng nước mắt đều phải trào ra tới, nước nở nói, tam ca, ngươi có biết hay không đại ca nói cho ta ngươi mất tích thời điểm ta có bao nhiêu sợ hãi, nữ nhân kia đã chết không quan trọng. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện A. Sau đó vừa chuyển mặt nhìn đến hạt tía tô thật ở bên cạnh, sửng sốt, vội vàng lại đem nước mắt cấp nghẹn trở về, cả người đột nhiên bắt đầu phát run. Tây Lăng Vũ một phen sách lên tới Tây Lăng Hiền sau cổ áo tử nói, sợ hãi ta đã chết không ai cho ngươi tiền. Tây Lăng hiên nháy mắt tức giận, tam ca, ta là thật sự lo lắng ngươi. Tây Lăng Vũ sủng nịch mà cười, xoa xoa hắn đầu nói, đã biết. Ta này không phải hảo hảo sao, được rồi, vào đi thôi, chúng ta đuổi một ngày đường, rất mệt. Tây Lăng Hiền giữ chặt Tây Lăng Vũ nói, chính là đại ca nghe nói ngươi bình an không có việc gì đã trở lại, làm ngươi hiện tại liền đi trong cung thấy hắn, hắn cần thiết muốn gặp đến ngươi người sống. Tây Lăng Vũ thở dài, quay đầu đối hạt tía tô thật nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta phải tiến cùng một chuyến. Hạt tía tô thật gật gật đầu. Sau đó Tây Lăng Vũ liền Tam vương phủ cũng chưa tới cập đi vào, liền ngồi lên xe ngựa tiến cùng đi, Tây Lăng Hiên cũng muốn chạy, bị hạt tía tô thật ôm đồm trở về, đi đâu à? Tây Lăng Hiên có chút nhược lực nói, hồi hồi vương phủ, hạt tía tô thật sách theo hắn quần áo không buông tay nói, ngươi tam ca còn không có trở về đâu, hai người các ngươi còn không có hảo hảo ôn chuyện đâu, đừng nóng vội đi à, ngươi là sợ ta cái này Tam tẩu đối với ngươi thi bạo sao? Tây lăng hiên đầy đầu mồ hôi lạnh, ấp đúng nói, sao như thế nào sẽ đâu tam tẩu khuynh quốc khuynh thành, ôn nhu hiền huệ chỉ là ta ta mấy ngày nay ngày đêm tưởng niệm tam ca cùng tam tẩu, không ngủ hảo, hiện tại rất mệt. Hạt tía tô thật phúc hắc cười nói, là sao, không quan hệ, ngươi như thế thích ngươi tam ca, vậy ngươi liền đi ngươi tam ca trong phòng ngủ nghỉ ngươi trong chốc lát đi, nếu ngươi tam ca đã trở lại, ta sẽ đánh thức ngươi. Tây Lăng Hiên nháy mắt mất đi hết thể có thể rời đi hy vọng, lập tức từ bỏ dãy ruộng, hạt tiếu tô thật là xấu cười đem Tây Lăng Hiên ném tới Tây Lăng vũ phòng ngủ trên giường, nhìn Tây Lăng Hiên ở trên giường nằm thi nói, đừng làm ầm ĩ, chạy nhanh ngủ đi, ngươi xem ngươi đáy mắt quẩn thâm mắt đều như vậy trọng. Tây Lăng Hiên vẫn là bất động, cái gì vòng? Hạt tiếu tô thật lười đến quảng, trực tiếp đem Tây Lăng Hiên ấn ở trên giường đắp lên tràn, ta nói, ngủ, ngươi sắc mặt rất kém cỏi. Tây Lăng Hiên nhìn Hạc Tiếu Tô thật liếc mắt một cái, nhắm lại mắt. Hạc Tiếu Tô thật lúc này mới kéo mỏi mệnh thân mình về tới Bích Lạc Các, ngưng lạc đã sớm trở lại lạc cờ bát tử bảo hộ Tây Lăng Vũ vào cùng, nơi này chỉ có Ninh chỉ Ninh khởi cùng không nói ba người. Các ngươi ba cái, đều đi nghỉ ngơi đi, ngươi nhìn xem hai người các ngươi khuôn mặt nhỏ, đều thất bại. Hạc Tiếu Tô thiệt tình đau sờ sờ Ninh chỉ mặt, Ninh chỉ cười một chút nói, Vương Phi đã trở lại chúng ta liền an tâm rồi. Đi thôi tiểu khởi, ngủ đi. Ninh khởi sắc mặt đỏ lên nói, Ngươi chính ngươi ngủ, ta về phòng ngủ. Ninh khởi về phòng thời điểm liếc không nói liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc, hắn cái gì thời điểm đi xuống tìm vương phi. Như thế nào cũng không theo chân bọn họ mấy cái nói một tiếng liền chính mình đi xuống. Hạt tía tô thật nhìn chầm chầm không nói, không nói cũng nhìn hạt tía tô thật, hai người ai đều không có nói chuyện, cuối cùng vẫn là hạt tía tô thật nói, không nói, ngươi cũng mệt mỏi còn bị thương, nghỉ ngơi đi thôi. Không nói không nói chuyện, gật gật đầu liền đi rồi, hạt kế tô thật nhìn không nói bóng dáng, trong lòng có chút lương bạc nói, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, không nói, ngươi tốt nhất đừng gạt ta cái gì, nếu không cũng đừng trách ta không đem ngươi đương người một nhà. Nam ở trên giường, hạt kế tô thật ngủ không được, gần nhất sự tình ở nàng trong đầu kêu loạn, kia giúp bạch đi đi hệ nhân rốt cuộc là người phương nào sợ phái. Nếu là Nam Việt quốc người, lá gan thật là quá lớn, cư nhiên dám ở Tây Nhạc Quốc công nhiên công kích Tam Vương ra, bất quá thao tác thi cốt, đã là bằng chứng như núi. Bất quá đã trải qua hôm nay, nàng Đỗng nhiên lại cảm thấy, kỳ thật Tây Nhạc Quốc cũng không phải như vậy Thái Bình, người đối quyền lực khát vọng, sẽ phá hư này phiến mặt ngoài hòa bình. Tam Vương ra cùng chính mình vừa ra sự, này bác cương tướng quân liền mã bất đình để mà lại đây cướp đoạt binh quyền. Tam Vương ra năng lực xuất chúng. Trong tay quyền lực rất lớn, nếu xảy ra sự tình, chuyện này bị trong lòng có khác ý tưởng người đã biết, khẳng định sẽ nhấc lên rất lớn phong ba, đơn giản lần này được đến cung tích trợ giúp có thể kịp thời gấp trở về, nói cách khác, chỉ sợ này Tây Nhạc Quốc chính quyền, liền phải phiên. Thiên, Thái tử Điện Hạ, tá đại nhân cầu kiến, tuy rằng vào đêm, nhưng là Tây thần thược lại không có ngủ, nghe được ta cô Sơn đã trở lại tin tức, hắn như mày, nghi hoặc nói. Hắn không phải ở Nam Cương sao, như thế nào đã trở lại? Ta cố sơn vội vội vàng vàng đi vào tới nói, Thái tử Điện Hạ, thần thất thủ, thỉnh Thái tử Điện Hạ trách phạt. Tây thần thượng ngồi ở ghế trên, sát mặt thật không đẹp, nói, rốt cuộc chuyện như thế nào? Thái tử Điện Hạ, Tam Vương gia cùng Tam Vương phi đã đã trở lại, hiện tại Tam Vương gia đang ở cần chính điện thấy Hoàng thượng, Tam Vương phi hồi Tam Vương phủ. Chương 186 có việc muốn nhờ. Cái gì? Tây thần thượng trực tiếp đánh nghiêng tay bên trung trà. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết. Thái tử điện hạ, bớt giận, chuyện này thần cũng không nghĩ tới không nghĩ tới Nam Việt quốc bên kia người làm việc như thế không nhanh nhẹn, cư nhiên còn làm tam vương ra còn sống. Tây thần thượng mặt âm chầm nói, nói cho Nam Việt quốc người, bọn họ làm việc thất bại, này một đám thi cốt, một cái cũng đừng nghĩ được đến, trừ phi bọn họ có thể tìm cơ hội đem Tây lăng vũ xử lý nếu không chúng ta giao dịch liền không thể thành lập. Ta cố sơn lòng có lo lắng nói, chính là thái tử điện hạ, chúng ta như thế làm nam việt quốc xuyên qua với tây Nhạc quốc trong vòng, có phải hay không không tốt lắm à? Thái tử cười lạnh nói, kia thì đã sao, bọn họ lại suốt không dậy nổi cái gì sóng to tới, chỉ cần có thể diệt tây lang vũ, bổn cung chính là liên thủ mặt khác tam quốc, đều không sao cả. Ta cố sơn vội vàng gật đầu, xoay người muốn đi, lại bị tây thần thượng gọi lại. Chờ một chút, nói cho bọn họ, vô luận đối tây lăng vũ hạ cái gì độc thủ đều không sao cả, nhưng là không chuẩn đối tam vương phi xuống tay, nếu không, bổn cung không những không hề hợp tác, ngược lại còn muốn tiêu diệt bọn họ quốc. Ta cố sơn vội vàng túi đầu không lưng, vội vàng chạy đi rồi, trừ bỏ Đông cung môn lúc sau hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm nghĩ về sau tuyệt đối không thể cùng thái tử đoạt nữ nhân, quá giòn người. Hạt tiếu Tô thật cũng rất mệt. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng, thậm chí cũng không biết Tây Lăng Vũ là cái gì thời điểm trở về, chỉ biết trở mình tựa hồ đụng vào một người, vừa mở mắt vừa thấy là Tây Lăng Vũ. Tây Lăng Vũ chính dựa vào đầu giường nằm, cứ như vậy nhìn hạt tía tô thật chậm rãi truyền tình, hạt tía tô thật ngủ đến mông lung ánh mắt liếc liếc mắt một cái Tây Lăng Vũ, đột nhiên mở miệng tới câu, ngươi ai à? Nga ngượng ngùng a không ngủ tỉnh, không thấy rõ. Hạc Tiế Tô thật nghẹn ý cười trọc trọc Tây Lăng Vũ, cái gì thời điểm trở về? Không biết, ngươi ngủ đến té ngã lợn chết dường như, tiêu đều, đều kêu không tỉnh. Hạc Tiế Tô thật một phen ninh trụ Tây Lăng Vũ cái mũi, ngươi nói cái gì? Không không có gì. Tây Lăng Vũ sờ sờ mũi, nói, đứng lên đi, hôm nay đi Tương Quốc Phủ báo cái bình an, ta cùng ngươi cùng đi. Nhưng mà ở Tương Quốc Phủ, Hạc Tiế Tô triệt đang ở thư phòng tiếp thu Tô chính hùng giáo dục. Ngươi nói một chút ngươi, như thế đại sự tình, ngươi như thế nào có thể gạt vi phụ đâu? Hạt tiếu tô triệt túi đầu nói, là, phụ thân, là ta sai rồi, không nên gạt ngài, chính là lúc ấy ngài thân thể ôm bệnh nhẹ, ta thật sự là sợ hai chuyện này đối với ngươi kích thích quá lớn. Kích thích? Ngươi không nói cho vi phụ mới là đối vi phụ lớn nhất kích thích. Nếu không phải hôm nay Tam Vương Phủ gã sai vật lại đây nói muốn lại đây tương quốc phủ bảo bình an. Ngươi có phải hay không tính toán vẫn luôn đều gạt vi phụ? Tô Chính Hùng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng biết chính mình đứa con trai này là vì chính mình hảo. Thở dài nói, thôi thôi, về sau có cái gì đại sự tuyệt đối không chuẩn giấu giếm vi phụ? Đúng rồi, ngươi cũng không nhỏ, ngươi muội muội đều gả đi ra ngoài, ngươi cũng nên thành ra lập nghiệp, đã nhiều ngày như thế nói thêm thân. Ngươi liền không mấy cái nhìn chúng. Hạt tía tô triệt thần sắc biến đổi, lắc đầu nói, không có, phụ thân. Ta thành ra chuyện này, không nóng nảy. Tô chính hùng cũng biết hạt tía tô triệt sự tình nếu là quyết định hảo liền khuyên bảo bất động, chỉ có thể gật gật đầu. Lao ra, đại thiếu gia, tam vương ra cùng tam vương phi đã tới rồi. Tô chính hùng vội vàng đứng dậy nói, này liền tới. Như thế sớm, mau phân phó đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Đi, tử triệt, đi sảnh ngoài nên đón vương gia vương phi đi. Sảnh ngoài, hạt tía tô thật chân trước mới vừa bước vào chính sảnh. Tô Chính Hùng liền đã đi tới ôm chặt hạt tía Tô thật nói, tử chân a." Hạt tiễu Tô thật bị đột nhiên phát lại đây Tô Chính Hùng hoảng sợ, nói, "Phụ thân, ngươi xảy ra chuyện gì?" Tây Lăng Vũ ánh mắt bá mà một chút liền bắn tới Tô Chính Hùng trên người, bất quá xem ở hắn là hạt tía Tô thật phụ thân phân thượng, tạm thời nhịn. Tử chân, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Hạt Tô thiệt tình chung một cổ dòng nước gấm chảy quá, cười nói, "Yên tâm đi phụ thân." Ta sẽ không có việc gì. Tô chính hùng xoa hốc mắt nước mắt gật gật đầu, đối hạt tía tô chỉ nói, tử triệt, còn không mau đi đem tương quốc phủ người đều kêu lên tới, gặp qua vương gia vương phi. Sảnh ngoài nháy mắt liền ngồi đầy người, hạt tía tô thật nhìn quét một vòng, phát hiện ngày thưởng cơ hồ muốn đi ngang tô Ngộng vân cùng tô vân chết ở kim thị thất thế lúc sau liền ngồi xuống trong một góc. Nhưng thật ra cái kia nguyên lai like đi theo Tô Ngộng Vân mặt sau tam tiểu thư Tô Ngộng Tuyết ngồi xuống nguyên lai like Tô Ngộng Vân trên chỗ ngồi, nàng. Mẫu thân, nhị di nương lưu thị, tuy nói không ngồi ở chủ mẫu vị trí thượng, cũng ngồi thật sự đến gần rồi. Hạt tía tô thật biết phụ thân là không có khả năng lại thiết lập chủ mẫu, bất quá xem nhị di nương bộ dáng, tựa hồ đã ở trong phủ thành lập củng cố địa vị. Bất quá, để cho hạt tía tô thật nghi hoặc mà. Vẫn là nhị di nương liên tiếp hướng chính mình đầu lại đây ánh mắt, nàng xem không hiểu, chỉ cảm thấy nhị di nương ánh mắt thường thường liền viết lại đây, tựa hồ rất muốn khiến cho hạt tía tô thật sự chú ý. từ chân A, chờ lát nữa đi trong hoa viên chơi trong chốc lát đi. Ngọ Yến lập tức liền chuẩn bị tốt. Nghe xong tô chính hùng nói, hạt tía tô thật còn không có tới kịp trả lời, nhị di nương lưu thị vội vàng nói tiếp nói, lão gia thiếp thân đã lâu không thấy vương phi. Tưởng thỉnh Vương Phi đến thiếp thân trong viện đi uống ly trà, tâm sự thiên, thuận tiện làm Vương Phi trông thấy mộng tuyết, mộng tuyết cũng là đã lâu không thấy Vương Phi. Hạc tía tô thiệt tình chung cười lạnh, nói rất đúng giống chính mình cùng các nàng quan hệ có bao nhiêu dường như, bất quá cũng hảo, nàng đảo muốn nhìn hai người kia có thể chơi ra tới cái gì hoa chiêu Nhẹ nhàng cho tây lăng vũ một cái không cần lo lắng ánh mắt, sau đó đối tô chính hùng nói, đúng vậy phụ thân, đã lâu không thấy nhị di nương còn có tam muội cũng không gặp, càng ngày càng đẹp, không bằng ta liền đi nhị di nương trong miệng ngồi ngồi đi. nhị di nương lưu thị là cái người thường gia nữ tử, năm đó lì lợm la liếm tô chính hùng đã nhiều năm, cuối cùng mới rốt cuộc vào này tương quốc phủ sơn là một vị di nương, vốn là hy vọng sinh đứa con trai trở thành chủ mẫu, lại không nghĩ cuối cùng sinh cái nữ nhi, cho nên nàng đối tô Ngộng tuyết yêu cầu phi thường, cao nếu không phải cái gì hoàng thân quốc thích liền không cần suy xét gả đi ra ngoài tốt nhất là có thể gả cho thái tử tương lai thành hoàng hậu nàng cũng đi theo phàn cao chi hạt tía tô thật đi theo lưu thị đi vào nàng thu hương viên nàng từ nhỏ liền không có tới quá cái này sân bởi vì tô ngộng tuyết luôn là đi theo tô ngộng vân khi dễ nguyên lai hạt tía tô thật nguyên lai hạt tía tô thật đi ngang qua đều chỉ dám lén lút mà đi sợ bị phát hiện muốn ai mắng mà hiện tại nàng lại là nên ngang mà đi vào cái này sân Còn phải nhị di nương lưu thị thỉnh, cười nịnh nọt mà làm nàng ngồi xuống, tô mộng tuyết cũng vẻ mặt thân thiết tươi cười, thực sự là làm hạt tía tô thật cảm thấy ghê tởm Dứt lời, nhị di nương, rốt cuộc muốn tìm bổn vương phi nói cái gì sự. Lưu thị vừa nghe hạt tía tô thật tính toán đi thẳng vào vấn đề, vội văng nói, là cái dạng này. chương 187 hoa viên chê cười. Ngài hiện tại quý vị vương phi, nhưng là đâu, nam nhân luôn là phải có cái tam thê tứ thiếp mới xem như cái nam nhân sao, chúng ta đều là người trong nhà, người sáng mắt không nói tiếng lóng, vương phi, di nương muốn cho ngươi giúp đỡ, đem ngươi ta muội đưa vào vương phủ đi, liền chúng ta tương quốc phủ thân phận, hơn nữa ngươi lại là vương phi, thổi thổi bên gối phong, như thế nào cũng đến là cái chắc phi à, đến lúc đó mộng tuyết ở trong vương phủ nhiều giúp giúp ngươi, không phải càng tốt. hạc tía tô thật một miệng trà trực tiếp phun ra tới phun tới rồi lưu thị trên mặt, nàng cụ hai tiếng. Quả thực đều phải cười lên tiếng nói, ngươi ngươi nói cái gì? Ngươi làm ta đem tô mộng tuyết đưa vào tam vương phủ đương chắc phi. Lưu thị bị phun một thân nước trà cùng nước miếng, cũng không thể tức giận, chỉ có thể cười nịnh nọt kia khăn tay xoa xoa nói, đúng vậy, vương phi, chúng ta mộng tuyết như thế ngoan ngoãn người, nhất định hảo hảo nghe ngươi lời nói, sẽ không cho ngươi quay rối. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, hạt tiếu tô thật quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Trên đời này còn có thể có như vậy không biết xấu hổ người. Lúc trước nàng cùng nàng nữ nhi tô ngộng tuyết khi dễ nguyên lai hạt tía tô thật nhiều thiếu, nàng trong đầu đều có ký ức, các nàng chỉ cần bị khí liền sẽ chạy đến nguyên lai hạt tía tô thật nơi đó đi đánh nàng, mắng nàng, hiện. Ở cư nhiên còn muốn cho chính mình hỗ trợ, đem chính mình nam nhân đưa cho các nàng. Hạt tía tô thật lắc lắc đầu. Nàng nguyên bản cho rằng đã kiến thức quá không biết xấu hổ Kim Thị cùng Tô Mộng Vân cùng Triều Bình Công Chúa, nguyên lai chân chính không biết xấu hổ người ở chỗ này đâu. Cũng không phải không thể, chỉ là buồn vương phi tuy rằng là tam vương phụ nữ chủ nhân, lại cũng không thể làm chủ, này cơ hội à, vẫn là muốn chính mình nắm chắc, như vậy đi, ngày mai trong Hoàng Cung sẽ tổ chức một cái tam vương ra về nước mở tiệc vui vẻ, đến lúc đó các ngươi không đều phải tham gia sao. Bùn vương phi cấp tô ngộng tuyết một cái. Biểu diễn tài nghệ cùng lại đây kính rượu cơ hội, đến lúc đó có thể hay không bắt được tam vương ra niềm vui, liền xem các ngươi chính mình. Hạt tía tô thật nói xong liền đem chung trà hướng tới trên bàn một phách, nghẹn đầy mình ý cởi hướng ra ngoài đi đến. Lưu thị cùng tô ngộng tuyết nhưng thật ra cao hứng, chạy nhanh nghĩ ngày đó về nước mở tiệc vui vẻ muốn như thế nào trang điểm. Hạt tía tô thật đi dạo đến Hoa Viên, hiện tại là mùa đông. Trong hoa viên một mảnh tuyết trắng, vừa lúc nhìn đến Tây Lăng Vũ ở trong hoa viên đi dạo, cũng không biết hắn đang xem chút cái gì, vừa muốn chạy tới, lại đột nhiên nhìn đến một mặt bóng người nhằm phía Tây Lăng Vũ, nàng không kịp mở miệng, đang xem thanh bóng người lúc sau vội vàng đem. Miệng nhắm lại, bởi vì nhằm phía Tây Lăng Vũ, là tứ tiểu thư Tô Ngọc Nhã. Ai u? Tô Ngọc Nhã ngã ngồi trên mặt đất, xoa đầu, Vũ Mỹ lại đáng thương ánh mắt liếc hướng Tây Lăng Vũ. Giáng vẻ cạnh cỡm tư thái nhìn một cái không sót gì. Vương gia tha mạng, thần nữ lô mãng, đụng vào vương gia. Tô mộng nhã vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha, trong mắt nước mắt oanh oánh, thật là nhìn thấy mà thương. Hạt tía tô thật tránh ở hoa viên một cây khô thụ mặt sau lặng lẽ nhìn một màn này, trong lòng quả thực muốn cười phun. Này tương quốc phụ nữ nhân cái gì thời điểm đều như thế cơ khác, một đám đều xảo tây lăng vũ trên người Pháp. Tây Lăng Vũ nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất tô Ngọc nhã, mặt vô biểu tình, chỉ là tiếp tục ở trong đình ngồi, phảng phất kia tô Ngọc nhã không tồn tại dường như, tô Ngọc nhã quỳ chân đều đã thê rần, lại bởi vì Tây Lăng Vũ không mở miệng làm nàng lên mà không dám núp ních. Hạt tía tô chân chính muốn đi ra ngoài, đột nhiên từ bên cạnh đi tới một người, Hạt Tiếng tô thật lại vừa thấy, không phải vừa rồi còn cùng chính mình khô cằn cười nói lời nói tô Ngọc tuyết sao? Hạt Tiếng tô thật lập tức liền nhạc a. Cái này nhưng có trò hay nhìn, Tô Ngọng Tuyết cùng Tô Ngọng Nhã, bởi vì tuổi không sai biệt lắm, từ nhỏ liền cùng nhau chơi đùa, cũng cùng nhau trêu đùa hạt kế Tô Thật. Đi theo Tô Ngọng Vân Ngông mặt sau rất giống hai cái đuôi, hôm nay đều vì Tây lang Vũ, sợ không phải muốn đánh vỡ đầu. Tô Ngọng Nhã, người ở chỗ này làm cái gì đâu? Tô Ngọng Tuyết đi tới, thấy được Tô Ngọng Nhã quỳ trước mặt ngồi đúng là Tam Vương gia Tây Lan Vũ, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên, nói. Tô Ngọc Nhã, ngươi cư nhiên và chạm Tam Vương ra. Tô Ngọc Nhã vẻ mặt xấu hổ, nói, là, không cẩn thận đụng vào Tam Vương ra, thỉnh Tam Vương ra thà thần nữ đi. Tô Ngọc Tuyết vẻ mặt buồn cười nói, Tam Vương ra đều dám đụng vào, nhưng đến hảo hảo phạt, đúng không Tam Vương ra. Tây Lăng Vũ liếc liếc mắt một cái Tô Ngọc Tuyết, đối Tô Ngọc Nhã nói, đụng phải buồn vương, nhưng không được hảo hảo ở chỗ này quỳ. Tô Ngọc Nhã sắc mặt lập tức liền tái nhợt. Tô mộng tuyết ở một bên sắc mặt nháy mắt liền trở nên đẹp lên, hạt tía tô chân thật đang xem không nổi nữa, đứng dậy bước đi lại đây nói, vũ. Tây lăng vũ lập tức liền nở nụ cười, đứng dậy dắt quá hạt tía tô thật sự tay đem nàng kéo đến chính mình bên người ngồi, lạnh hay không. Hạt tía tô thật lắc lắc đầu, sau đó nhìn trên mặt đất quỳ tô mộng nhã, nói, đây là sướng chỗ nào vừa ra à. Tô Ngọng Tuyết cùng Tô Ngọng Nhã ở Hạt tía Tô thật kêu Tây Lăng Vũ vũ thời điểm liền sắc mặt biến đổi, đang xem đến Tây Lăng Vũ đối Hạt tía Tô thật sự thái độ lúc sau, hai người trong mắt đều hiện lên một kia ghen ghét. Trường tỷ, Ngọng Nhã đụng phải Tam Vương ra, ở bị phát đầu. Tô Ngọng Tuyết dành trước mở miệng, trên mặt có chút lo lắng chi sắc, tựa hồ là không đành lòng, nhưng là lại không thể nơi hà. Hạt Tiế Tô thật cười, nói, là sao? Xem ta muội tựa hồ có chút không đành lòng a nếu không ngươi đi theo cùng nhau quỳ đi. Tì muội chi gian con nạn cùng chịu, không phải sao. Tô Ngọng Tuyết vẻ mặt xấu hổ, nàng có chút khó xử mà nhìn về phía Tây Lăng Vũ. Hy vọng Tây Lăng Vũ có thể ngăn cản hạt tía tô thật sự đề nghị. Chính là Tây Lăng Vũ lại không nói một lời, cứ như vậy nhìn chính mình. Tô Ngọng Tuyết không có biện pháp, chỉ có thể cứ như vậy quỳ gối Tô Ngọng nhã bên cạnh. Hạt tía tô thật kéo một phen Tây Lăng Vũ nói. Đi thôi, Vũ, đừng ở chỗ này trong hoa viên, băng thiên tuyết địa có cái gì đẹp, miễn cho từ nơi nào vụt ra tới chỉ hồ ly tinh lại đem người câu đi." Tây Lăng Vũ cười cười không đáp lời, tùy ý hạt tía Tô thật tốn rời đi hoa viên, Tô Mộng Tuyết cùng Tô Mộng Nhã hai cái quỷ gối nơi này, cả người đau nhức, lại không ai nói chuyện. Vụt ra tới hồ ly tinh. Nói nhưng còn không phải là các nàng hai cái sao? Tô Mộng Tuyết trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mộng Nhã cả giận nói, ai làm ngươi và chạm Tam vương gia, còn muốn bổn tiểu thư ở chỗ này bồi ngươi quỷ. Tô Mộng Nhã biếu môi, nói, là chính ngươi một hai phải trang tỉ muội tình nghĩa kết quả dọn cục đá tạm chính mình chân, chẳng trách người khác. Ngươi, hai người ở gió lạnh trung run bần bật, lại bởi vì là Tam vương gia mệnh lệnh, ai cũng không dám lên, chỉ có thể ngạnh sinh sinh quỳ đến Tô Chính Hùng phái người tới kêu bọn họ đi tham gia ngọ yến, các nàng mới run dậy thân thể đứng lên. Ngọ bữa tiệc, Tô Chính Hùng thỉnh Tam Vương ra ngồi trên tòa, bị Tây Lăng Vũ chối từ, Tây Lăng Vũ cùng Hạt Tiế Tô thật ngồi ở Tô Chính Hùng bên cạnh, Hạt Tiế Tô triệt ngồi ở Tô Chính Hùng bên kia. Đương nhìn đến Tô Ngọng tuyết cùng Tô Ngọng nhã hai người khập khiễng mà đi vào tới thời điểm, nhị di nương lưu thị cùng Tam Di nương vương thị kinh ngạc mà đứng lên, này đây là chuyện như thế nào. chương 188 về nước mở tiệc vui vẻ, Hạt tía Tô thật cười nhạo nói cũng không có gì đại sự nhi, chính là ở trong hoa viên hai vị muội muội đụng phải Tam Vương gia, bị Tam Vương gia phạt quỷ trong chốc lát thôi, nga không đúng, không phải hai vị muội muội, là tứ muội đụng phải, tam muội đau lòng tứ muội, muốn cùng tứ muội cùng nhau quỷ, ta liền đồng ý nữ sinh tất lên mạng trạm. Tô Chính Hùng có chút bất mãn mà nhìn hai cái tỷ muội liếc mắt một cái, nói, đừng làm việc lô mãng, đều không nhỏ, đi đường đều đi không tốt. Tô Ngộ Tuyết cùng Tô Ngộ Nhã sắc mặt cứng đờ, cười gượng gật gật đầu. Tô Ngộ Vân ngồi ở thực phía dưới vị trí an tĩnh đang ăn cơm, liền đầu đều không có nâng một chút. Nay bữa cơm hạt tía tô thật ăn thực sàng, đến nội phía dưới kia hai tỷ muội, hạt tía tô thật chỉ là trong lòng cười lạnh, cũng không có ý tưởng khác. ăn qua cơm trưa, hạt tía tô thật đi theo Tây Lăng Vũ về tới Tam Vương phủ, bởi vì ở Nam Việt quốc thời điểm trên người sở hữu ngân trầm cùng chuẩn bị độc toàn bộ đều bị thay thế. Cho nên hiện tại hạt tía tô thật không thể không vội vàng một lần nữa chuẩn bị đủ loại để ngừa vạn nhất độc tố đặt ở thân thể các bộ vị, còn muốn. Chuẩn bị ngân châm chế tác sợi tơ ngân châm cùng khói độc ngân châm tới phòng thân. Hạt tía tô thật còn riêng đem cung tích cho nàng đàm long phi chảo sửa chữa một chút mang ở trên người. Đã trải qua như thế nhiều chuyện tình nàng, hiện tại không ở trên người trang thượng điểm nhi đồ vật phòng thân đều không yên tâm. từ chân, tây lăng vũ đi vào tới. Trong tay cầm một cái hộp gấm, hạt tía tô thật tò mò mà nhìn cái này hộp gấm, đây là cái gì? Tây lăng vũ cười thần bí, ngồi lại đây nói, tặng cho ngươi, mở ra nhìn xem. Hạt tía tô thật tiếp nhận hộp gấm, chậm rãi mở ra mặt trên một phiến khắc hoa cái nắp, bên trong rõ ràng là một phen truy thủ. Hạt tía tô thật kinh ngạc nhìn thoáng qua Tây lăng vũ, Tây lăng vũ ý bảo nàng cầm thử xem, hạt tía tô thật đem này truy thủ lấy ra tới. Dùng tay chạm vào nó trong nháy mắt kia cả người giống như điện giật giống nhau, lại bắt tay rụt trở về. Hảo lệnh hạt tía tô thật chậm rãi lại bắt tay dối qua đi, lại lần nữa vướt ve thượng trùy thủ thời điểm, như cũng là một khổ lệnh leo từ chỉ gian chuyên vào, bất quá hạt tía tô thật nhưng thật ra không bằng vừa mới bắt đầu như vậy sai biệt, đem trùy thủ phùng ở trong tay cẩn thận quan sát đến, trùy thủ mặt tranh tranh tỏa sáng, đến xương lạnh bằng, thủ công như thế chi tinh tế. Nang liên tính là ở hiện đại, cũng chưa từng nhìn thấy quá. Đây là Ngưng Ngọc Trùy, là thiên hạ tốt nhất trùy thủ, bổn vương tìm đã nhiều năm, mấy ngày trước đây rốt cuộc từ Bắc Thúy Quốc bên kia được đến tin tức, liền làm chưa lạc tìm lại đây, ngươi thích dùng ngân châm, nhưng cũng phải có đem trùy thủ phòng thân. Này Ngưng Ngọc Trùy thể tích thích hợp giấu ở trên người, ngươi dùng nhất thích hợp. Hạt tía tô thật hơi hơi mỉm cười, cảm ơn, ta thực thích. Tây lăng vũ xoa xoa hạt tía tô thật sự đầu. Ngươi thích là được, về sau ngàn vạn không cần lại đã xảy ra chuyện, làm cái gì sự đều theo sát ta. Hạt tía tô thật gật gật đầu, nhìn này đem ngưng ngọc trùy, yêu thích không buông tay, vừa lên tay liền biết, thật sự là thứ tốt. Ngày thứ hai về nước mở tiệc vui vẻ đem ở giữa trưa liền tổ chức, mai cho đến buổi tối mới kết thúc, hạt tía tô thật sáng sớm lên đã bị ngưng lạc lôi kéo tới trang điểm trải chuốt, ngưng trở xuống đến vương phủ lúc sau lại tiếp tục về tới hạt tía tô chân thân biên. Nàng cũng nói không rõ vì cái gì, tổng cảm thấy vương phi đặc biệt đối nàng ăn uống. Hạt tía tô thật cũng sớm đã thành thói quen bị ngưng lạc kéo lên rửa mặt chải đầu, ninh chỉ ở bên cạnh vội vàng cấp hạt tía tô thật lau mặt, ngưng lạc biên tóc, ninh khởi cùng không nói nhưng thật ra ở một bên mừng rỡ tự tại, không nói nói chuyện vẫn luôn rất ít, chỉ có ninh khởi vẫn luôn ở bên cạnh thường thường mà trêu chọc hai câu. Tới rồi vương phủ cửa thời điểm, hạt tía tô thật kéo qua tây lang vũ, ở bên Thái Hà nói hôm nay này về nước mở tiệc vui vẻ nhưng có không ít mỹ nữ muốn nhào hướng ngươi ngươi nhưng cho ta kiểm chế điểm nhi, nếu như bị ta phát hiện cái gì không đúng địa phương ta trực tiếp làm ngươi từ tam vương phủ cuốn gói chạy lấy người đã biết sao Tây Lăng vũ vẻ mặt mê mang liền buồn vương cụ theo ta này người sống chớ tiến khí chàng cái nào không có mắt nữ nhân dám tới gần ta hạt tiêu tô thật chớp chớp mắt nếu nói Là ta làm nữ nhân kia tới gần ngươi, ngươi sẽ tiếp thu nữ nhân kia sao?" Tây Lăng Vũ không chút do dự cơ hồ một giây liền đáp ra tới, "Không có khả năng." "Như thế nào? Ngươi cư nhiên còn tưởng tắc nữ nhân khác cho ta?" Hạt Tiếu Tô thật không nói chuyện, chỉ là mỉm cười lên xe ngựa, Tây Lăng Vũ lộn cái không hiểu ra sao, cũng đi theo lên xe ngựa, dọc theo đường đi còn kêu kêu quát quát mà truy vấn Hạt Tiếu Tô thật chuyện này nhi, Hạt Tiếu thật nghẹn ý cười chính là không nói cho hắn. Hoàng cung bên trong, hôm nay lâm triều đều không thượng, văn võ bá quan toàn bộ đều đi tới chính điện tham gia lần này Tam Vương ra về nước mở tiệc vui vẻ. Đối với toàn bộ Tây Nhạc Quốc người tới nói, Tam Vương ra chính là bọn họ trong lòng bảo vệ quốc gia người, vì hắn tổ chức kiến hội, ai không tới chính là không cho Tam Vương ra thể diện. Nhưng là này tới người giữa, rốt cuộc có bao nhiêu người thiệt tình thực lòng, liền không được biết rồi. Kỳ thật tới tham gia về nước mở tiệc vui vẻ văn võ bá quan cùng các tộc quyền quý nhóm cũng là tối hôm qua mới biết được tin tức, biết Tam Vương ra ở Nam Bộ biên cảnh xảy ra sự tình, hơi kém liền không về được, trong lòng mỗi người đều là một loại ý tưởng. Nhìn Tam Vương phủ xe ngựa chậm rãi xử nhập Hoàng Cung, đã sớm đã vào cung tương quốc phủ người một nhà cũng ở chính điện cửa đứng, nhị di nương lưu thị mang theo tô Ngộng tuyết dùng một loại nóng chay ánh mắt nhìn kia chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa. Xe ngựa dừng lại, Tây Lăng Vũ nắm hạt tía tô thật xuống xe ngựa, bước vào chính điện thời điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hai người kia trên người, hai người đi đến trong chính điện ương quỷ một gối xuống đất hành lễ, tham gia Hoàng thượng Hoàng hậu. Tây Lăng Mạc nhìn hạt tía tô thật cũng không có việc gì, trong lòng cũng yên tâm, nói, chạy nhanh đứng lên đi, ngồi, mở thiệt vui vẻ thượng, đám vũ nữ doanh doanh dáng múa đẹp không sao tả xiết, ca cơ giọng hát làm người nghe được như say như dại. Hảo thuật con hát làm đang ngồi các vị đều thoải mái cười to, hạt tía tô thật lại chú ý tới nhị di nương lưu thị cùng tô ngộng tuyết kia cấp khó dằn nổi biểu tình. Hoàng thượng, hôm nay là vì Tam Vương ra về nước mà thiết lập tiến hội, nhưng là đang ngồi có như thế nhiều trong phủ các tiểu thư, không bằng làm các nàng cũng bày ra một chút chính mình tài nghệ, vì Tam Vương ra chúc mừng, như thế nào a? Lời này vừa nói ra, các vị các đại thần sắc mặt đều là cứng đờ. Trước nay chưa thấy qua như thế đại bụng nữ tử, tư nhiên cam nguyện làm nữ nhân khác ở Tam Vương ra trước mặt triển lãm tài nghệ tới hấp dẫn Tam Vương ra lực chú ý, như thế lòng dạ, thật sự là không nhiều lắm thấy. Tây lăng vũ lông mày một trọn, quay đầu nhìn hạt tía tô thật, dùng ánh mắt giao lưu, ngươi cái gì ý tứ? Hạt tía tô thật cũng là một cái nhướng mày, mặt chưa ý tứ a. Buồn vương không cần nữ nhân khác. Ngươi là chịu cái gì phòng? Không động kinh. Chỉ là cấp nào đó người cái thể diện thôi. Hai người điên cùng ý niệm giao lưu thời điểm, tô mộng tuyết đã gấp không chờ nổi mà đứng lên. Hoàng thượng, thần nữ am hiểu thủy tụ vũ, không bằng làm thần nữ cấp tam vương gia dâng lên một đoạn vũ đạo, lấy kỳ chúc mừng. Hạt tía tô thật tấm tắc lắc đầu, không được à, đẳng cấp không đủ à, như thế nỉnh bợ đi lên, ai sẽ thích. chương 189 như thế a rua. Hạt tía tô thật đột nhiên mở miệng nói, Đã sớm nghe Di Nương nói lên quá tam muội dáng múa lợi hại, vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay nhưng thật ra may mắn, bất quá nghe nói tứ muội tỷ bà đạn đến cực hảo, không bằng làm tứ muội cấp tam muội nhạc đệm, như thế nào a? Nguyên bản còn bởi vì Tô Ngộng Tuyết dành trước một bức triển lãm tài nghệ Tô Ngộng Nhã vừa nghe, lập tức nhạc a, nói, vương phi như thế khen, thần nữ sợ hãi, kia thần nữ liền đàn một khúc say hường trang, cấp tam tỷ nhạc đệm, như thế nào a? Tô Ngọng Tuyết không nghĩ tới hạt tía tô thật còn sẽ đem Tô ngộng nhã giữ chặt tới. Sắc mặt nháy mắt liền trở nên rất khó nhìn, nhưng là cẩn thận nghĩ đến. Nàng nhạc đệm trùng quy chỉ là cái vai phụ, chính mình cái này khiêu vũ mới là cái kia diễm áp hoa thơm cỏ lạ vai chính. Vì thế hơi hơi mỉm cười nói, tự nhiên có thể, bất quá thỉnh chờ một lát, thần. Nữ đi đổi cái vũ y xong buồn đàm mỹ tiểu thuyết. Liền vũ y đều mang đến, xem ra là sớm có chuẩn bị. Hạt tía tô thật trào phúng dường như cười một chút, nàng nguyện ý nhảy, vậy làm nàng nhảy đi thôi, dù sao Tây Lăng Vũ cũng sẽ không coi trọng loại này thượng vội vàng nịnh bợ nữ nhân. Tô Mộng Nhã tiếp nhận trường nhạc cung nhạc nữ đưa qua thì bà, bắt đầu điều chỉnh thử âm sắc. Tô Mộng tuyết tiến đến đổi mới vụ y kìa, Tô Mộng Nhã nhân cơ hội ở trước mặt mọi người đàn tấu một khúc ca thiên than, một khúc câu nhân tâm hồn, làm Tô Mộng Nhã ở mọi người cảm nhận bên trong địa vị hơi lên cao một phân. Tô Ngộng Tuyết đổi hảo vũ y lìa đi ra, toàn trường đều an tĩnh. Trước mặt cái này người mặc màu đỏ tươi váy dài thủy tụ vũ y tô Ngộng Tuyết thật sự giống như là hỏa tiên tử hạ phàm, màu đỏ. Phụ trợ Tô Ngọng Tuyết có vẻ có chút tái nhợt vô lễ, trong người chỉ mến, trang điểm nhẹ, lại vừa lúc đón ý nói lùa màu đỏ vũ y lìa đáp, xứng. Tô Ngọng nhã sớm đã tức giận đến thất khiếu bước khói Một khúc bắt đầu, Tô Ngọng Tuyết vứt ra thủy tụ, trên mặt đất xoay tròn lên thật dài màu đỏ thủy tụ giống như tàn hồng máu ở không trung phi đãng kia xoay tròn mà không dịch chuyển mũi chân càng là trương hiển ra tô mộng tuyết kia thâm hậu vũ đạo bản lĩnh tóc đen khoác màu bạc đồ trang sức ở xoay tròn khi hơi hơi phío khởi hơi lớn lên cái miệng nhỏ làm người nhịn không được hung hăng mà hôn đi hồi lâu lời dẫn kết thúc tô mộng tuyết cũng tùy theo ở yến thính bên trong vũ lên thủy tụ trước sau vùng đầu hơi hơi một bên người tay háo ở một cái thẳng tắp tượng Vị trí tinh chuẩn không có lầm, hồng y lì lướt nhẹ, vòng eo lược sườn, càng là đem kia mạn rượu dáng người bày ra đến giống như lúc. Tô Ngọng Nhã sớm đã đại kinh thất sắc, khúc cũng đạn sai rồi bao nhiêu chỗ, Tô Ngọng Tuyết đương nhiên nghe được ra tới, khỏe miệng nàng hơi hơi dơ lên, lại như cũ gặp biến bất kinh tiếp tục vũ đạo. Hạt tiếu Tô thật xem đến nhưng thật ra vui vẻ, xem ra Tô Ngọng Tuyết là hạ tàn nhẫn công phu chuẩn bị, không bắt lấy tây lăng vũ thể không bỏ qua. Ngươi nhìn xem kia đôi mắt nhỏ nhi liếc Tây Lăng Vũ liếc đến, nàng đều phải không mắt thấy. Mọi người ở đây say mê ở tô ngộng tuyết dáng múa bên trong thời điểm, đột nhiên tô ngộng tuyết lòng bàn chân một quái, động tác cứng lại, giẫm tới rồi thu hồi tới chưa kịp múa may đi ra ngoài thủy tụ, lập tức té lăn quay trên mặt đất, trực tiếp tới cái cầu gần phân, kia thủy tụ bị té ngã sức lực lôi kéo, không hề chỉnh tự mà chịu. Trở về, còn hoa bị thương các vị tiểu thư mặt Trong lúc nhất thời trường hợp lung tung rối loạn, Tô Ngọc Nhã sợ tới mức thì bà đều hơi kém không ôm lấy. Này! Hạt tía Tô thật cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này, hoàng hậu liễu như huyên bội vàng nói, còn không mau đi thỉnh Thái Y ở lại đây, không thấy được vài vị tiểu thư đều thương tới rồi sao? Hiện trường một mảnh ồn ào, có người cười nhạo tương quốc phủ tam tiểu thư, vũ không luyện hảo liền ra tới mất mặt. Có nhân tâm đau kia hai cái bị hoa bị thương mặt tiểu thư khả năng sẽ phá tướng, chỉ có hạt tía tô thật, ở bình tĩnh nhìn tô mộng tuyết thế ngã khi mặt đất. Tô mộng tuyết bị nhị di nương đỡ lên đến một bên ngồi, hạt tía tô thật rốt cuộc thấy rõ ràng tô mộng tuyết dưới lòng bàn chân là bởi vì dâm tới rồi một cái tiểu hạt trâu mới có thể thế ngã. Nơi nào tới tiểu hạt trâu? Tô mộng vẫn ngồi ở một bên ăn cơm, không nói một lời. Phảng phất cái này trong chính điện phát sinh hết thể sự tình đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Hạ Tiếu Tô thật nhìn về phía Tây Lăng Vũ, mới phát hiện Tây Lăng Vũ nhìn chầm chầm vào chính mình, nàng cả người run lên, nói: "Làm gì a làm ta sợ nhảy dựng, xem ta làm cái gì?" Tây Lăng Vũ cười nói: "Ta vẫn luôn nhìn ngươi." Hạ Tiếu Tô thật sửng sốt, mặt đỏ lên, vừa rồi lại đạn lại nhảy, còn ra như thế đại chê cười. Hạ Tô thật còn chưa nói xong, Tây lăng vũ liền tiếp nhận lời nói tới, cũng chưa ngươi đẹp. Hạt tía tô thật hơi kém bị này, một ngụm bắp nùng canh sặc tới rồi, nàng quay mặt qua chỗ khác nói, ta muốn ăn tôm, cho ta bái tôm. Tây lăng vũ nhìn đến hạt tía tô thật thẹn thùng bộ dáng trong lòng tức khắc tràn ngập thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu vui dạo rực mà đi bái tôm. Tô mộng tuyết bị nhị di nương lưu thị đỡ ngồi vào một bên, thấy như vậy một màn, tức khắc thẹn quá thành giận nói, Mẫu thân. Ngươi nhìn xem hạt tía tô thật cái kia dáng vẻ đắc ý, ta xem như đã biết. Ta hôm nay buổi tối như thế xấu mặt đều là nàng làm hại. Ta liền nói nàng nào có như vậy hảo tâm trợ giúp chúng ta. Nhị Di Nương chỉ chớp mắt nhìn đến hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ vừa nói vừa cười bộ dáng. Nháy mắt cảm thấy trường hợp này dừng ở chính mình trong mắt phá lệ trói mắt, nghĩ lại chính mình nữ nhi đêm nay tao ngộ tức khắc liền minh bạch khẳng định chính là nàng làm hại. Không chỉ có không hỗ trợ còn làm hại ngươi ở cung yến thượng mất mặt, thật là quá ác độc, chúng ta không trông cậy vào nàng, chúng ta chính mình bằng bản lĩnh, cũng có thể được đến chắc phi vị trí. Hạc tía tô thật lúc này còn không biết chính mình đã người ở trong điện ngồi, nồi từ bầu trời tới. Đơn giản này thủy tụ tuy rằng hoa bị thương hai vị tiểu thư mặt, cũng không thế nào nghiêm trọng, quá đoạn thời gian là có thể khôi phục, tô chính hùng lại đối với bọn họ phụ thân xin lỗi, chuyện này mới xem như đi qua. Bất quá mặt sau vô luận có bao nhiêu tiểu thư triển lãm tài nghệ, hạt tía tô thật cũng chưa tâm tư nhìn. Nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia tiểu hạt châu, nhìn nó bị người đá tới đá lui. Cuối cùng ở hiến hội kết thúc thời điểm, nàng đứng dậy đi qua đi. ở không ai chú ý thời điểm làm bộ bị vướng ngã không lưng đem cái kia tiểu hạt châu nhặt lên. Xảy ra chuyện gì? Tây Lăng Vũ kéo một phen hạt tía tô thật, hạt tô thật thuận thế đem tiểu hạt châu giấu ở trong tay áo nói. Không có gì, hồi vương phủ lại nói. Kết quả mới vừa đi ra chính điện, còn tại hạ bậc thang thời điểm, đột nhiên hạt tiếu tô thật cảm giác được một cái mạnh mẽ đẩy chính mình một phen, nàng ánh mắt sắc bén lên một cái xoay người liền vững vàng mà dừng ở chính điện dưới bậc thang mặt, thanh lành ánh mắt xem qua đi, phía sau đang theo ngoại đi người rất nhiều, nàng nhưng thật ra cũng không biết đến. Đế là ai đẩy chính mình kia một phen? Bất quá vừa rồi hạt tía tô thật sự một cái xoay người, nhưng thật ra làm người chung quanh đều có chút kinh ngạc mà nhìn hạt tía tô thật, không nghĩ tới này tam vương phi người Mỹ còn chưa tính, cư nhiên còn có thể có như vậy công phu, không hổ là theo tam vương ra, liền võ công đều học. Tây lăng vũ đi tới nghi hoặc nói, người rốt cuộc đang làm cái gì quỷ đâu. Hạt tía tô thật cười lạnh nói, tây lăng vũ, đương người nữ nhân thật đúng là mệnh mỗi ngày đều phải bị che giấu tiểu tam nhi nhìn chằm chằm. Tây lăng vũ vẫn là thực mộng bức. chương 190 mơ Ngộng hao huyền. Trở lại vương phủ, hạt tía tô thật liền quần áo đều không kịp đuổi, liền từ ống tay háo móc ra tới nhặt được cái kia tiểu hạt châu, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Đây là ai ném văng ra hạt châu, ai đối tô mộng tuyết như thế đại ý kiến, là tô mộng nhã. Chính là nàng lúc ấy ở đạn tì bà. Không nên có thời gian ném a là tam di nương vương thị. Như thế có khả năng, rốt cuộc tô mộng tuyết cùng nàng nữ nhi đoạt nam nhân đầu. Hạt tía tô thật gọi tới ngưng lạc nói, đem hạt châu này giao cho vũ lạc, làm hắn giúp ta tra tra hạt châu này rốt cuộc là của ai, hắn có thể làm được đi. Ngưng lạc cười đem tiểu hạt châu tiếp nhận tới nói vương phi yên tâm đi, chính là một cái tóc, vũ lạc đều có thể cho người điều tra ra. Tương quốc phủ Tô mộng tuyết ngồi ở trước giường khóc đến lợi hại, nhị di nương lưu thị một bên chấn ăn nàng một bên nói, không có việc gì, tuyết Nhi, liền tính ngươi bêu xấu lại như thế nào đâu. Thân phận của ngươi bãi tại nơi đó đâu, ngươi là tương quốc phủ tôn quý nhất tiểu thư à, ngươi nhìn xem, toàn bộ tương quốc phủ, trừ bộ đại thiếu ra. Hạt Tiếu tô triệt ở ngoài, chính là ngươi. Nàng hạt tía tô thật đã gả đi ra ngoài, gả đi ra ngoài nữ nhi chính là bắt đi ra ngoài thủy nàng đã sớm không phải tương quốc phủ người tây lăng vũ đi vào tới thời điểm hạt tía tô chân chính lâm vào trầm tư tây lăng vũ lặng lẽ ở hạt tía tô chân thân sau đột nhiên muốn gõ nàng đầu bị hạt tía tô thật giơ tay cấp tuyệt hổ tưởng đánh lén tây lăng vũ thấy gõ đầu không thành đổi thành từ phía sau ôm lấy hạt tía tô thật nói ngươi làm vũ lạc điều tra đổ vật là cái gì hạt tía tô thật lắc đầu nói ta nếu là biết đó là cái gì ta còn dùng đến tìm vũ lạc điều tra tây lăng vũ cười đem phía trước hạt tía tô thật cấp vũ lạc điều tra tiểu hạt châu từ trong lòng ngực lấy ra tới đưa cho hạt tía tô thật nói vũ lạc điều tra xong rồi làm bổn vương lại đây nói cho ngươi hạt tía tô thật thập phần thuận tay mà tiếp nhận tiểu hạt châu hỏi nói đi này hạt châu là của ai tây lăng vũ sắc mặt trầm xuống tương quốc phủ tô gia nhị tiểu thư tô ngọc vân cái gì Hạt tía tô thật nhìn trong tay hạt châu, cảm thấy quả thực là không có khả năng, cái này tô mộng vân như thế nào sẽ đi hại tô mộng tuyết. Kim thị đã thất thế, tô mộng vân cư nhiên còn dám làm như vậy. Nàng nếu là bị người phát hiện, nhưng không ai cho nàng chống lưng, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Tô mộng vân ngồi ở trong phòng, túi đầu, từ kim thị bị nhốt lại lúc sau, nàng rốt cuộc chưa thấy qua kim thị, thậm chí nàng liền kim thị có phải hay không còn sống đều không xác định. Chầm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lập lòe điên cùng mà lại hung ác quan mang, hại ta mẫu thân người, ta nhất định phải cho các ngươi chết. Tô Ngọng tuyết cùng Tô Ngọng nhã, các ngươi liền cái ngày xưa vẫn là ta chó săn, hôm nay liền qua đi liếm hạt tía tô thật đi, ta phi. Chính là hai cái đầu tương thảo. Con thường liếm hạt tía tô thật làm tam vương ra chắc phi, quả thực là mơ Ngọng áo huyền. Tô Ngọng vân tay chặt che năm chặn, móng tay đều đã khảm vào thịt lại không hề cảm giác. Đúng lúc này, đột nhiên từ trên xà nhà nhảy xuống một người, đối tô mộng vẫn nói, tưởng báo thù sao. Tô mộng tuyết đi ở chủ thành khu An Bình trên đường phố, có chút thấp thỏm bất an. Hôm nay hạt tía tô thật nhờ người tới tương quốc phủ nói cho chính mình, vì nàng an bài cùng Tam Vương ra gặp mặt, nàng cố ý trang điểm một phen, chính là trước khi đi, mâu thân lại dặn dò chính mình muốn ngàn vạn cẩn thận, cái này hạt tía tô thật, mới sẽ không có. Như thế hảo tâm kỳ thật hạt tía tô thật thật đúng là chưa nói muốn mang nàng thấy cái gì tam vương ra, hạt tía tô thật ở tin thượng viết chính là mang nàng gặp mặt hoàng thân quốc thích, kết quả tô ngộng tuyết cùng nhị di nương liền tự động đại nhập tam vương ra. Tam tam tẩu, người rốt cuộc muốn mang bổn vương, thấy ai a linh phong lâu phòng hạt tía tô thật mang theo tây lăng hiên ở bên trong uống trà dùng trà điểm, nhưng là đối hạt tía tô thật vẫn luôn đều có chút bóng ma tâm lý tây lăng hiên ăn uống thực không thoải mái, hắn ăn một ngụm. Liếc liếc mắt một cái cửa, sợ hạt tía tô thật muốn tìm người đem chính mình bán. Yên tâm đi, ta còn có thể đem ngươi bán không thành. Ngươi xem ngươi, tuy rằng là tiểu vô gia, lại cũng cùng tam tẩu ta không sai biệt lắm đại tổng nên bản chuyện cưới hỏi đi. Hôm nay mang ngươi thấy cái tiểu cô nương, ngươi nếu là để mắt, liền cưới trở về làm chắc phi hoặc là thị thiếp, đại ca ngươi nhị ca tam ca cũng đều có thể nhả ra. Khí không phải sao? Tây Lăng Hiên vừa nghe nói Hạc Tiế Tô thật muốn cho chính mình tìm thế tử, tức giận đến tức khắc là nhảy nhót lung tung, vô luận nói cái gì cũng không chịu, Hạc Tiế Tô thật là xấu hư cười, nói, nếu ngươi thật sự không nghĩ, cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể đem người cấp lộng đi, ta liền không bước ngươi, như thế nào? Tây Lăng Hiên vừa nghe, vội vàng nói, ngươi xác định. Hạc Tiế Tô thật thấy hắn đã thượng câu, nói, đương nhiên, ngươi tam tẩu trước nay đều là nói một không hai. Tây lăng Hiên lập tức tràn ngập hy vọng mà cười. Tam vương phi, tiểu vương gia, bên ngoài có cái tự xưng là tương quốc phủ tô ra tam tiểu thư người cầu kiến. Ngoài cửa, gã sai vật truyền lời, hạt tía tô thật nói, làm nàng vào đi. Sau đó quay đầu đối Tây lăng Hiên nói, kia nơi này liền giao cho ngươi, nếu ta trở về thời điểm kia cô nương không đi, các ngươi đã có thể muốn thành thân. Tây lăng Hiên vội vàng nói, yên tâm đi tam đầu. Bổn vương nhất định làm nàng về sau thấy bổn vương liền vòng quanh nói đi. Hạt Tiếu Tô thật từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, xoay người thượng nóc nhà, nóc nhà thượng, Ninh Chỉ đã sớm đã ở mặt trên chờ, nhìn đến Hạt Tiếu Tô thật đi lên lúc sau lập tức nói, "Vương phi." Hạt Tiếu Tô thật vội vàng che lại nàng miệng nói, hư, chúng ta là tới xem diễn." Ninh Chỉ có chút khó hiểu, vì cái gì muốn cho tiểu vương ra khi dễ Tam tiểu thư nha? Hạt Tiếu Tô thật lạnh lùng cười, nói Bởi vì nàng thiếu ta. Không sai, Tô Mộng Tuyết thiếu trước kia hạt tía tô thật quá nhiều quá nhiều. Vừa lúc tiểu vương ra cũng nhàn không có việc gì. Đương hạt tía tô thật nói cho Tây Lăng Vũ về Tô Mộng Tuyết muốn trở thành hắn chắc phi sự tình lúc sau. Hắn trực tiếp câu môi cười nói, ta đem Tây Lăng hiên bàn cho người. Tên tiểu tử thúi này ý đồ xấu nhiều, khiến cho hắn tới. Dọn dẹp một chút cái kia không biết tự lượng sức mình tam tiểu thư đi. Vì thế liền có hôm nay này ra cho hay. Tô mộng tuyết đẩy cửa đi vào thời điểm, không có nhìn đến hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ, ngược lại là thấy được tiểu vương ra Tây Lăng Hiên, nàng sừng sốt, căn bản đều phản ứng không kịp, cứ như vậy ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, Tây Lăng Hiên cho mày, nhìn thấy buồn vương cũng không biết hành lệ sao. Như thế không có giáo dưỡng, như thế nào? Làm buồn vương vương phi. Tô mộng tuyết vừa nghe, cả người run lên, tiểu vương ra vừa rồi nói cái gì? Vương vương phi hắn muốn chính mình làm hắn vương phi sao. Tuy rằng nói tô ngộng tuyết trong lòng, tam vương gia là toàn thế giới hoàn mỹ nhất nam nhân, lại là hoàng thân quốc thích thân phận, phù hợp mẫu thân tiêu chuẩn, chính là tiểu vương gia cũng là hoàng thân quốc thích, tuy rằng nói tuổi cùng chính mình giống nhau, là hơi nhỏ một ít, nhưng là nếu chính mình có thể gả cho hắn, cũng là cái không tồi. Lựa chọn Tô ngộng tuyết mặt đỏ lên, vội và ngoan ngoãn mà quỳ xuống hành lễ, Lại không nghĩ rằng Tây Lăng Hiên chậm chạp không có làm chính mình đứng dậy, nàng sắc mặt hơi khó coi mà quỷ trên mặt đất. Tây Lăng Hiên nói, ngươi sẽ nấu cơm sao. chương 191 có người hành thích. Tô Mộng Tuyết sừng sốt, lắp bắp nói, không sẽ không thần nữ không có hạ quá bếp. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tây Lăng Hiên khinh thường viết một chút miệng nói, liền cơm đều sẽ không làm, buồn vương như thế nào cưới ngươi. Tô Mộng Tuyết xấu hổ đến cực điểm nói. Vương phủ đều là có đầu bếp vương ra nếu muốn ăn cơm, có thể cho đầu bếp tới làm. Tây lăng hiên đem trong tay chén trà băng mà một chút quăng ngã ở trên bàn, hạt tía tốt thật ở nóc nhà thượng nhìn trong lòng cười thầm nói, này Tây lăng hiên cái này động tác nhưng thật ra cùng Tây lăng vũ rất là tương tự, không hổ là huynh đệ. Nếu một nữ nhân liền cơ bản nhất quản gia đều làm không được, kia bổn vương cưới ngươi làm cái gì? Bổn vương còn không bằng cưới cái đầu bếp tới đâu. Tô mộng tuyết trong lòng thấp thỏm bất an, chân cũng lại ma lại toàn, nàng sợ hãi mất đi trở thành vương phi cơ hội, vội vang nói, thần nữ thần nữ trở về đi học tập trung nghệ, bảo đảm làm tiểu vương ra ăn vừa lòng. Tây lăng hiên không nghĩ tới nữ nhân này như thế phối hợp chính mình, vội vang nói kêu Bổn vương hỏi ngươi, ngươi ái Bổn vương sao? Tô mộng tuyết cơ hội là không cần suy nghĩ phải trả lời nói, đương nhân ái. Tây lăng hiên cười lạnh nói, ngươi lần đầu cùng buồn vương đơn độc ở chung gì nói ái. Tô mộng tuyết phía sau lưng đều chảy hãn, châm trước ngôn ngữ, nói, tiểu vương gia cao quý ưu nhã, vừa anh tuấn tiêu sái, là tây nhạc quốc rất nhiều nữ nhân đều khát vọng gà cho người, thần nữ tự nhiên cũng thật sâu ái mộ tiểu vương gia. Kia nếu bổn vương nói cho ngươi, tam vương gia cũng nguyện ý cưới ngươi, ngươi là đáp ứng bổn vương vẫn là tam vương gia. Tô mộng tuyết lập tức cứng lại rồi, ánh mắt loạn phiêu không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Tây lăng hiên khí trực tiếp đem chén trà chiều trên mặt đất một quăng ngã, cả giận nói, còn không mau cốt đi. Tô mộng tuyết vội vàng bò dậy, bởi vì quý lâu lắm chân đã tê dần còn kém điểm nhi thế ngã, thất tha thất thể mà chạy đi ra ngoài. Hạt tiếu tô thật từ nóc nhà thượng phiên xuống dưới, nhìn Tây lăng hiên nói, ngươi nhưng thật ra thông minh, còn biết bắt ngươi Tam ca đường tấm một. Tây lăng hiên cười hát hát nói, buồn vương mỗi ngày cùng Tam ca ở bên nhau. Liền tính không biết uy hiếp người khác là cái dạng gì, cũng có thể cầm tam ca bộ dáng bắt trước bắt trước, tam tẩu, không phải buồn vương nói cái gì, nữ nhân này cũng quá hoa tâm, làm cho buồn vương mặt, nàng đều dám suy xét rốt cuộc muốn lựa chọn ai. Hạt tía tô thật lạnh lùng cười, không có trả lời. Tây lăng hiên nhìn hạt tía tô thật sự sắc mặt không tốt lắm, nghiền ngẫm hỏi, tam tẩu, nữ nhân này có phải hay không đắc tội ngươi, bằng không ngươi vì sao làm buồn vương chính nàng. Khi thật cái gì cho buồn vương tuyển vương phi sự tình đều là lừa buồn vương đi. Hạc tía tô thật uống ngụm trà, nói, chỉ là làm nàng vì nàng trước kia chính mình làm sự tình trả giá điểm nhi đại giới thôi. Hảo, ta lợi dụng ngươi, làm bồi thường, cái này cho ngươi. Hạc tía tô thật từ trong tay áo móc ra tới một cái tử đưa cho Tây Lăng Hiên. Tây Lăng Hiên tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, bên trong có hai quả đăng dược, hắn sửng sốt hỏi, tam tẩu, đây là cái gì? Ngươi Tam Tẩu ta gần nhất ở nghiên cứu luyện đan, này hai viên là thành phẩm, liền tặng cho ngươi, không cần tùy tiện ăn, chờ ngươi có tánh mạng nguy hiểm thời điểm ăn, nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Tây Lăng Hiên bán tín bán nghi mà tiếp nhận tới cái này từ đặt ở trên người, nói: Tam Tẩu nếu là không có việc gì, bổn vương liền đi trước. Hạt Tiếu Tô thật nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, tựa hồ cũng không còn sớm, vì thế liền thanh toán bạc mang theo, ninh chỉ chậm rãi đi bộ hồi phủ. Đi qua trường nhạc đường phố, chuyển cái cong là có thể đến tam vương phủ thời điểm, đột nhiên một cái tiểu hài nhi vọt lại đây đụng phải một chút hạt tía tô thật, hạt tía tô thật ôm đồm qua cái này tiểu hài nhi, tiểu hài nhi sợ tới mức run bần bật nói, đúng đúng không dậy nổi, ta không phải cố ý. Hạt tía tô thật cười lạnh nói, khác không nói nhiều, túi tiền trả lại cho ta. Kia tiểu hài nhi túi đầu làm bộ ở đảo trên người mình. Lại đột nhiên móc ra một phen trùy thủ liền hướng tới hạt tía tô thật đã đông đi, hạt tía tô thật vội vàng buông tay một cái sau phiên trốn rồi qua đi, Ninh chỉ vừa thấy trực tiếp cũng móc ra trùy thủ cũng lại đây hỗ trợ, kia tiểu hài nhi lại là âm hiểm cười thổi cái huyết sáo ngáy mắt từ chung quanh. Trên cây liền phi xuống dưới rất nhiều ăn mặc y gì phục dạ hành người. Hạt tía tô thật vừa thấy này trận trượng, cười lạnh nói, ta liền biết không có như thế dễ dàng liền buông tha. Nghe nói chúng ta từ đoạn hồn cốc tồn tại đã trở lại, này liền gấp không chờ nổi muốn động thủ sao. Ban ngày ban mặt ăn mặc y phục dạ hành, có phải hay không lốc? Tiểu hài nhi mắt lạnh nhìn hạt tía tô thật, phảng phất đang xem một cái người chết, cả giận nói, động thủ. Tuyệt đối không thể làm nàng tồn tại trở về. hiện tại đây nhóm người tính toán động thủ thời điểm, từ chung quanh bay ra tới ngưng lạc cùng tề lạc hai người, cả giận nói, cư nhiên dám hành thích tam vương phi. Thật to gan. Hạt tía tô thật nướng mày, hảo gia hỏa, tây lăng vũ còn ở chính mình chung quanh an bài ám vệ bảo hộ. Hạt tía tô thật một cái xoay người thượng ven đường trên cây, tiêu lên, các ngươi ba cái, đi lên. Sau đó từ trong tay háo vứt ra ước chừng mười căn tràn ngập khói độc phi châm, thích khách nhóm sôi nổi tránh thoát, lại không biết những cái đó phi châm chúng độc sương ngủ, chính lặng yên không một tiếng động mà ở bọn họ chi gian lan tràn đột nhiên có một vị thích khách bóp lấy chính mình cổ, biểu tình dữ tợn, tựa hồ thập phần thống khổ. tức khắc thích khách nhóm liền lâm vào hoảng loạn bên trong, có rất nhiều người đều bắt đầu sinh ra hào giác, đánh chết chính mình đồng đội. kia tiểu nam hải sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem, trừng mắt đứng ở trên cây hạt tía tô thật, một cái lắc mình người đã không thấy tâm hơi. hạt tía tô thật vừa thấy tiểu nam hải nhi cư nhiên không thấy, cả người thần kinh căng chặn, đối bên người ninh chỉ, Ngương lạc cùng tề lạc nói. Cẩn thận, có cái tiểu hài tử không thấy. Hạt tiểu tô thật còn ở nhạy bén quan sát đến thời điểm, đột nhiên cảm thấy phía sau có một khổ kinh phong, nàng đột nhiên một hồi thân, thân mình một nghiêng, chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, mới phát hiện cái này tiểu hài tử không biết cái gì thời điểm đã đi tới chính mình phía sau. Nếu là chính mình không có kịp thời phát hiện, này một đau chỉ sợ cũng chắc ở chính mình ngực. nương lạc vừa thấy hạt tía tô thật bị thương. Vội vàng bảo vệ hạt tía tô thật nói, mau mang vương phi rời đi, nơi này đã ly vương phủ rất gần. Dứt lời liền phải hướng tới kia tiểu Nam Hải ra tay, kia tiểu Nam Hải vừa thấy một kích không thành, đã không nghĩ lại ham chiến, lắc mình hoảng hốt chi gian người đã không thấy tâm hơi, hạt tía tô thật đem này một. Thiết xem ở trong mắt, trong lòng thầm giật mình, đây là một loại cái gì công phu, cư nhiên có thể cùng thuẫn di giống nhau làm người thấy không rõ bóng người. Tiểu Nam Hải đã rời đi, đầy đất thích khách nhóm đều đã chúng huyễn độc giết hại lẫn nhau không sai biệt lắm. Hạt tía tô thật phân phó ngưng lạc nói, đêm này đó thích khách mang cho vũ lạc thẩm vấn sau lưng người là ai. Tề lạc vội vàng che lại hạt tía tô thật cánh tay thượng đao thương nói, Vương Phi vẫn là nhanh lên hồi phủ trị liệu đi, miệng vết thương này quá lớn. Hạt tía tô thật lắc đầu nói, không có gì chuyện này, chỉ là thương đến cánh tay mà thôi, bất quá vương phủ muốn tăng mạnh thủ vệ. Gần nhất theo dõi tam vương gia người khẳng định rất nhiều. Hạt tiếu tô thật trở lại vương phủ thời điểm, Tây Lăng Vũ vừa lúc ở thư phòng, tề tên là Phủ Y Y lúc sau liền đi thư phòng hướng Tây Lăng Vũ hội báo chuyện này. chương 192 nàng mang thai. Người nói cái gì? cư nhiên còn dám có người ở Tây nhạ quốc chủ thành khu công nhiên đối vương phi hành thích. Tây Lăng Vũ vừa nghe, vội vàng đứng dậy chạy đến Bích Lạc Cát, Phủ Y Y vừa lúc đã đuổi tới. Tây lăng vũ vọt vào đi, liền nhìn đến hạt tía tô thật cởi ra nửa bên bả vai quần áo, ninh chỉ ở bên cạnh giúp hạt tía tô thật băng bó, nhìn đến phủ y y tới, liền đem vị trí nhường ra tới cấp phủ y y, làm phủ y cấp hạt tía tô thật. Thượng dược Song Buồn Đam Mỹ tiểu thuyết Phủ y tuy rằng đã sớm biết nữ tử này chính là vương phụ nữ chủ nhân, chính là vẫn là giật mình với vì sao thành vương phi vẫn là sẽ lộng thương chính mình. Tây Lăng Vũ ở bên cạnh sắc mặt rất kém cỏi, cả giận nói, quả thực là to gan lớn mật, rõ như ban ngày dưới, ở Tây Nhạc Quốc bọn họ Nam Việt Quốc người liền làm làm sàng làm bậy. Hạt Tiế Tô thật lại lắc đầu nói, có lẽ không phải Nam Việt Quốc người làm đâu. Bọn họ gan tài trời cũng không dám ở quốc gia khác làm loại chuyện này. Tây Lăng Vũ xua xua tay nói, ngươi hiện tại phải hảo hảo nghỉ ngơi, điều tra do chuyện này nhiệm vụ liền giao cho bổn vương là được, gần nhất rất nguy hiểm. Bổn vương đem ngưng lạc tề lạc cùng hạt lạc đều an bài ở ngươi bên này, ngươi gần nhất cũng không cần nơi nơi loạn đi rồi. Hạt tía tô thật gật gật đầu, tia phủ y bắt mạch lúc sau lại sắc mặt đại biến, vẻ mặt tan phân lại kinh hỉ biểu tình, làm hạt tía tô thật đột nhiên cả người lông tơ đếm ngược, nàng nói, ngươi đây là cái gì biểu tình, Bổn vương phi là muốn chết sao. Phủ y ghi lắp bắp nói, vương vương phi ngươi người có hỉ. Hạt tía tô thật đào đào lỗ thai. Ngươi ngươi lặp lại lần nữa. Phủ y vội vàng chạy đến Tây Lăng Vũ trước người quỳ xuống lớn tiếng nói, Chúc mừng vừng gia, chúc mừng vừng gia. vương phi có hỉ. Hỉ mạch, là hỉ mạch ha. Tuy rằng vừa mới có không đến một tháng có thai, nhưng là xác thật là hỉ mạch, không sai được. Tây Lăng Vũ một cái lảo đảo không đứng vững, ngươi nói ngươi nói buồn vương phải làm phụ thân rồi. Phủ y ghi cũng kích động đến nói không ra lời, chỉ là một cái kính gật đầu. Ninh chỉ ở hạt tía tô chân thân bên cũng vẻ mặt cao hứng, hạt tía tô thật chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, chính mình cư nhiên mang thai. Chơi ạ! Không sai, chúc mừng vương ra. Hạt tía tô thật vốt chính mình bụng nhỏ, đột nhiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng cảm giác, tây lăng vũ vội vàng đi đến hạt tía tô chân thân bên gắt gao mà ôm lấy nàng, môi nhẹ nhàng ở hạt tía tô thật sự cổ chi gian vút ve, cảm thụ được hạt tía tô chân thân thượng nhàn nhạt dừa hương vị. Trong lòng hưng phấn đã khó có thể ức chế. Ta phải làm phụ thân rồi, ngươi phải làm mẫu thân, thử chân, thử chân. Phù y Y vừa thấy, mặt già đỏ lên, yên lặng lui đi ra ngoài, ninh chỉ cũng chạy nhanh chạy đi ra ngoài, đem toàn bộ phòng đều để lại cho hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ. Tây Lăng Vũ đem mặt dán ở hạt tía tô thật sự trên bụng nhỏ, thanh âm thực nhẹ hỏi, ngươi nói, chúng ta bảo bồi có thể biết được ta ở bên ngoài nghe đâu sao? Hạc tía tô thật nhịn không được tức giận nhi mà đánh một chút tây lăng vũ, còn không đến một tháng đâu, có thể biết được liền có quỷ. Tây lăng vũ cười hắc hắc, nói, ta biết, ta này không phải cao hứng sao. Hạc tía tô thật đột nhiên cảm thấy tây lăng vũ choáng váng rất nhiều. Nhưng là nàng chính mình cũng đắm chìm đang mang thai vui sướng bên trong, nguyên lai mang thai là loại cảm giác này sao? Tuy rằng không phải thực xác thực chính mình trong bụng hài tử là bộ rắn gì, nhưng là nàng cư nhiên cảm thấy. Chính mình phản phất cùng một cái tiểu sinh mệnh, tâm linh tương thông. Ngón tay Jun nhẹ nhẹ đụng vào một chút bụng nhỏ, lại giống như điện giật thu trở về, hai tử nàng cùng Tây Lăng Vũ hài tử, cứ như vậy muốn buông xuống. Nàng đột nhiên cảm thấy sở hữu cảm quan đều ở đã chịu thật lớn đánh sâu vào, cả người phát Jun đến lợi hại, sợ tới mức Tây Lăng Vũ vội vàng ôm lấy nàng nói, như thế nào? xảy ra chuyện gì Jun thành như vậy, ngươi thực lệnh không? Vũ! Đừng đem ta mang thai sự tình nói cho người khác, hoàng thượng, tiểu vương gia, ai đều không thể. Tây lăng vũ sử sốt, cũng nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, nhìn hạt tía tô thật cánh tay thượng thường, cả giận nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi cùng hai tử. Ở hai tử sinh ra phía trước, ngươi phải hảo hảo đại ở trong vương phủ, buồn vương này liền đi cùng vũ lạc cùng nhau nghiêm thẩm ngày ấy trào trở về thích khách nhất định phải biết rốt cuộc là ai ở sau lưng cho ta chơi xấu. Là đêm, yên tĩnh hoàng cung bên trong, chỉ có đông cung nhà ở còn sáng lên ánh nến, Tây Thần Thược đang ngồi ở án thư nhìn có quan hệ với mưu lược thư tịch, đột nhiên một cái bóng đen từ phòng thượng lắc mình xuống dưới nói, Thái tử Điện Hạ, trong vương phủ tới tin tức, nói là Tam Vương Phi, mang thai. Tây Thần Thược cả kinh, nói, người người nói cái gì? kia hắc ảnh lặp lại nói, Tam Vương Phi hôm nay bị trần bệnh ra tới, mang thai, còn không đến một tháng có thai, thiên chân vạn xác Tây thần thược sắc mặt phát lệnh, vây vây tay bình lui hắc ảnh, một mình ngồi ở án thư lâm vào trầm tư, có phải hay không chính mình động thủ tốc độ quá chậm, cư nhiên tử chân, cư nhiên đều mang thai, không được, vô luận như thế nào tử chân đều không thể mang thai, không thể, không chuẩn, hắn không chuẩn tử chân hoài người khác hài tử. Từ khi đã biết hạt tía tô thật mang thai lúc sau, Ninh chỉ ninh khởi cùng không nói ba người cơ hồ là đối hạt tía tô thật một tấp cũng không rời, nương lạc cùng tề lạc hạt lạc ba người liền ở bích lạc các chúng quanh nhận nút, ngày đêm chờ đợi, đây là bọn họ vương gia đứa bé đầu tiên, cần phải ngàn vạn tiểu tâm nhìn, vạn không thể ra. Một chút ít vấn đề. Phù y ở vương phủ bận trước bận sau cấp hạt tía tô thật làm các loại điều dưỡng thân thể dược cùng một ít có dinh dưỡng bổ thân thể cháo, tất cả đều cấp hạt tía tô thật đưa tới. Hạc Tiế Tô thật tuy rằng là hắc đạo thủ tịch di điê sư đối với nữ tử mang thai sinh sản phương diện này vẫn là rất mong yếu, cũng không phải không học quá, chỉ là muốn biết. Nói, ở hắc đạo thượng, nào có nữ tử mang thai sinh hạ tới? Không phải xóa sạch, chính là căn bản làm tuyệt dụ. Cần chính điện, Tây Lăng Mạc Triệu Kiến Tây Lăng Vũ, nói là tính toán người một nhà ở bên nhau ăn bữa cơm. Phía trước Tây Lăng Vũ đối Tây Lăng Mạc hội báo về Nam Việt quốc đảo nhị vương ra phần mộ ăn trộm thi cốt sự tình. Tây Lăng Mạc bên này đã làm ám vệ cha có chút manh mối tính toán ra yến lúc sau cùng Tây Lăng. Vũ thương thảo đối sách. Tây Lăng Vũ lại cự tuyệt, chỉ là không có nói hạt kế tô thật mang thai sự tình, mà là nói hạt kế tô thật khoảng thời gian trước ở trường nhà quảng trường phụ cận bị người phúc kích, bị thương ở nhà dưỡng thương. Cái gì? Ngươi nói ở thiên tử dưới chân đều có người dám làm loại chuyện này." Tây Lăng Vũ gật đầu nói, "Không sai, kia thích khách thần đệ đã đang ở Cha xét, không phải Nam Việt quốc bên kia, ngược lại đều thuần một xác chính là Tây Nhạc quốc người, bất quá cũng không thể bài trừ là Nam Việt quốc người thu mua Tây Nhạc quốc người." Thần đệ còn ở làm tiến thêm một bước điều tra. Tây Lăng Mạc gật gật đầu, sau đó sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, "Cái kia, Tam đệ à, chấm có chuyện, muốn cùng ngươi nói." Tây Lăng Vũ còn không có gặp qua Tây Lăng Chi bằng đây là khó xác mặt, vội nói: "Hoàng huynh có cái gì sự?" Nói thẳng đó là. Tây Lăng Mạc ho nhẹ một tiếng, nói: "Cái kia, ngươi cũng biết, Phi Lăng nàng không đúng không đúng đi theo hộ vệ đi Bắc Thủy Quốc lữ hành sao?" Chương 193 Phi Lăng công chúa. Vừa nghe đến Phi Lăng, Tây Lăng Vũ cả người đều trầm mặc, Tây Lăng Mạc cũng biết Tây Lăng Vũ không nghĩ nhìn thấy Phi Lăng, nói: "Chẳng biết ngươi như thế nào tưởng?" Nhưng là phi lăng nàng, ngày mai liền phải về tới, ngươi ngươi biết chấm ý tứ đi. Tây lăng vũ mí mắt nhảy một chút. Hoàng huynh, thân đệ đã có vương phi. Tây lăng mặc nói, chấm biết, chấm biết các người hai người cảm tình thực hảo, nhưng là phi lăng nàng ngày mai trở về, còn không biết, chấm sẽ đem chuyện này nói cho nàng, chỉ là đã biết chuyện này lúc sau, nàng sẽ như thế nào, chấm cũng không dám bảo đảm. Tây lăng vũ trực tiếp đứng lên cả giận nói. Mặc kệ nàng đã biết sẽ như thế nào, hy vọng hoàng huynh đều đừng làm nàng sang bậy, rốt cuộc hiện tại tử chân chính là. Tây lăng vũ hơi kém đem mang thai sự tình nói ra, đột nhiên nhớ tới hạt kế tô thật dặn do hắn nói, chuyện vừa chuyển nói, rốt cuộc hiện tại tử chân chính là bị thương ở dưỡng thương. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Tây lăng mạc gật gật đầu, thở dài nói, tam đệ, ta hy vọng về phi lăng cùng chuyện của ngươi, vẫn là chính ngươi giải quyết tương đối hảo. Tìm một cái thích hợp cơ hội, đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng, cùng nàng nói rõ ràng. Tây lăng vũ sắc mặt âm trầm nói, thần đệ đã nói rồi, ba năm trước đây liền nói qua, là nàng chết sống không tin, thần đệ cũng không thể nề hà tính, chờ ngày mai nàng đã trở lại lại làm tính toán đi, thần đệ đi về trước. Tây lăng mạc nhìn Tây lăng vũ bóng dáng, lắc đầu thở dài nói, chấm tam đệ quá ưu tú, bất quá này ưu tú cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi lạn đào hoa một đống chỉ là không biết này hạt tía tô thật đối thượng phi lăng rốt cuộc ai càng cường thế một ít tây lăng vũ trở lại với phủ liền đi bích lạc các hạt tía tô chân chính ở trong phòng có vẻ cả người trường nấm nhìn đến tây lăng vũ tới mí mắt đều không ngã một chút tây lăng vũ biết nàng ở trong phòng buồn đến hoảng nói hôm nay hoàng huynh nói cho ta một chuyện ta cảm thấy cần thiết cùng ngươi nói một tiếng hạt tô thật rốt cuộc miễn cưỡng nâng nâng mí mắt nhìn hắn một cái nói Nói đi. Phi Lăng phải về tới. Hắc tiếu Tô thật vừa nghe lập tức hứng thú liền tới rồi, Phi Lăng là ai? Nam Việt quốc công chúa, Phi Lăng công chúa, Nam Việt quốc hoàng đế muội muội, xem như ta đường muội. Nam Việt quốc công chúa vì cái gì tới chúng ta Tây Nhạc quốc lại nói là trở về? Ta mẫu phi là Nam Việt quốc tiên hoàng biểu muội, lúc trước gả tới thời điểm cũng đã xem như Tây Nhạc quốc người, này Phi Lăng tuy rằng là Nam Việt quốc hiện tại hoàng đế muội muội, Nhưng là lại là Nam Việt quốc cực nhỏ cùng Tây Nhạc quốc quan hệ thân cận người, trường kỳ ở tại Tây Nhạc quốc, cho nên chúng ta tự nhiên mà vậy. Liên cảm thấy nàng là đã trở lại. Hạt Tiếu Tô Thật nhìn Tây Lăng Vũ vẻ mặt an phân biểu tình, suy đoán một chút nói, ngươi cái này đừng nguội sẽ không thích ngươi đi. Tây Lăng Vũ vẻ mặt giật mình mà nhìn Hạt Tiếu Tô Thật, ngươi như thế nào biết đến? Hạt Tiếu Tô Thật thở dài nói, ngươi trên mặt viết đại đại nàng thích ta bốn chữ, ta đương nhiên sẽ biết. Tây Lăng Vũ nhất thời xấu hổ, nói không ra lời, hạt tiếu tô thật dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, nhìn chầm chầm đến Tây Lăng Vũ cả người không được tự nhiên, cuối cùng bất chấp tất cả mà ngồi xuống nói, kỳ thật cũng không có gì, nàng thích ta đó là chuyện của nàng, ngươi nhìn xem Tây Nhạc Quốc, có cái nào nữ nhân không thích ta? Nhưng ta nhất, sao không phải là thích ngươi sao? Ta chính là lo lắng lo lắng nàng trở về lúc sau biết ta và ngươi thành thân. Sẽ đối với ngươi bất lợi. Hạt tía tô thật từ trong tay áo móc ra tới một cây ngân châm đặt ở trong tay thưởng thức, trên mặt hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Tây Lăng Vũ nói, ngươi cảm thấy ta hạt tía tô thật sẽ chơi bất quá một cái sống trong lung lũa công chúa phải không? Tây Lăng Vũ nhìn đến hạt tía tô thật tựa hồ không có gì hoán niệm bộ dáng lúc này mới yên tâm xuống dưới, nói, ngươi không tức giận liền hảo, ta thật sự chưa từng có thích quá nàng, ta thề. Hạt tía tô thật tựa hồn là không chút nào để ý mà tùy tiện trả lời một câu, ngươi nếu là dám thích quá nàng cũng không có gì, ta cùng lắm thì mang theo hải tử cùng nhau đi rồi là được. Tây lăng vũ nháy mắt bắt được hạt tía tô thật sự bả vai nói, ngươi nói cái gì? Hạt tía tô thật nướng mày cười nói, ngươi kích động cái gì? Ta tiền đề là, nếu ngươi thích quá nàng, như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật sự thích quá? Tây lăng vũ nháy mắt yên tâm xuống dưới nói, đương nhiên không có. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó nàng nếu là lại đây nháo, ngươi liền tùy tiện chỉnh, dù sao ta đến lúc đó đau lòng chính là ngươi không phải nàng. Ngày hôm sau, Tây Lăng Vũ đi thượng chiều thời điểm, nhìn đến Tây Lăng Mạc kia vẻ mặt bi thôi bộ dáng, liền biết khẳng định là Phi Lăng đã đã trở lại, quả nhiên chờ đến bãi chiều thời điểm. Tây Lăng Mạc đem Tây Lăng Vũ giữ lại nói, Phi Lăng vừa trở về, đã đi hoàng hậu trong cung thình an, một hai phải gặp ngươi một mặt. Chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Tây Lăng Vũ thở dài, nói: "Thần đệ liền không gia nhập hậu cung, chờ hắn đi cần chính điện tìm thần đệ thời điểm rồi nói sau." "Hoàng thượng, tam vương ra cái gì thời điểm tới a?" Lăng Vũ. Tây Lăng Vũ vừa nghe đến cái này xưng hô tức khắc cả người run lên, máy móc mà xoay người, nhìn đến cửa nữ tử, trên mặt có chút bất đắc dĩ biểu tình. Cửa nữ tử ít có không có mặc váy bỏ cáo lông trồn áo choàng. Ngược lại là ăn mặc một thân nam tử giống nhau màu đỏ kinh trang, tóc dài cao cao thúc khởi, mày dầm mắt to, ngũ quan tinh xảo, đi đường mang phong, không chút nào kéo dài, vào cửa liền trực tiếp không kiêng rẻ mà ngồi ở ghế trên nói, Lăng Vũ, người rốt cuộc tới. Ta sáng nay vừa mới trở về liền hấp tấp mà tới gặp người. Tây Lăng Vũ không nói chuyện, chỉ là lạnh mặt nhìn trước mặt phi Lăng công chúa nói, công chúa như thế nhiệt tình, buồn vương tiêu thụ không nổi. Phi Lăng Công chúa khinh thường mà thiết một tiếng nói, ngươi lại bắt đầu dở dọa quan, có ý tứ hay không? Ta nói cho ngươi à, lúc này đây trở về, khá vậy không tính toán nơi nơi chạy loạn, tứ quốc ta đã toàn bộ chơi một lần, ta tính toán giàn xếp xuống dưới, Lang Vũ, ta trở về cùng ngươi thành thân tới. Tây Lang Vũ vừa nghe mảy liền nhăn lại tới, nói, Phi Lăng Công chúa, bổn vương đã thành thân, hơn nữa cũng không tính toán tiếp tục cưới vợ, thỉnh Công chúa không cần nói bậy lời nói. Phi lăng công chúa sắc mặt lập tức liền lánh xuống dưới, nàng ánh mắt lạnh băng mà nhìn chầm chầm tây lăng vũ nói, tam vương ra, ngươi nói cái gì? Bổn vương nói, bổn vương đã thành thần, hơn nữa chỉ ái nàng một người, sẽ không lại cưới vợ, công chúa vẫn là Vương, cái này ý tưởng đi. Phi lăng công chúa cười lạnh một chút, không nói chuyện, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên xem diễn vẫn luôn không nói chuyện tây lăng mạc, tây lăng mạc ho nhẹ một tiếng nói, cái kia. Trâm còn muốn phê duyệt tấu trường, liền không tham dự các ngươi thảo luận. Tây Lăng Vũ vừa thấy Tây Lăng Mạc tính toán phủi tay bỏ gánh, vì thế nói, chính là như vậy, buồn vương đi về trước, hoàng thượng, thần đệ cáo lui. Phi Lăng công chúa lại ruôi ra chân ngăn cản Tây Lăng Vũ đường đi nói, Lăng Vũ, ta thích ngươi như thế nhiều năm, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng từ bỏ sao. Ta cũng mặc kệ ngươi vương phi là ai, ta chính là muốn gả cho ngươi. Trước 194 bàn đêm xông vào thư phòng, Tây Lăng Vũ cả giận nói, công chúa, ngươi có thể hay không không cần hồ nháo. Phi Lăng công chúa lại không có tiếp tục cùng Tây Lăng Vũ nói chuyện, ngược lại là đi đến Tây Lăng Mạc trước mặt nói, Hoàng thượng, ta muốn đi Tam Vương Phủ làm khách mấy ngày, thỉnh Hoàng thượng phê chuẩn. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, Tây Lăng Mạc nhìn thoáng qua làm mặt quỷ Tây Lăng Vũ, hơi hơi mỉm cười nói, chấm phê chuẩn, chỉ là ngươi còn chưa xuất giá. Không cần làm ra cái gì chuyện khác người, rốt cuộc hiện tại chấm tam đệ vẫn là có thê thất người. Tây Lăng Vũ nháy mắt tức giận đến muốn hụt máu, hắn liền biết, chính mình cái này đại ca trước nay đều là đối Phi Lăng Công Chúa nói nói một không hai, Phi Lăng Công Chúa vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền đứng ở Tây Lăng Vũ trước mặt, kia ý tứ chính là, ngươi dám kháng chỉ không tôn sao. Tây Lăng Vũ một ngụm chua xót nước mắt nói, buồn vương vương phủ khả năng có chút dung không dưới Phi Lăng Công Chúa. Phi lăng công chúa lại không nói hai lời liền hướng ngoài cửa đi rồi. Tây lăng vũ nắm chặt tay, thầm nghĩ, chờ đến đi vào xem hạt tía tô thật không giết chết người. Hạt tía tô chân chính ở trong sân nhàn không có việc gì phơi nắng. Đột nhiên linh khởi liền từ bên ngoài vội vội vàng vàng mà đi đến nói, Vương Phi, giống như chúng ta vương phủ tới cái nữ nhân. Hạt tía tô thật dịch xỉa răng nói, ân, xảy ra chuyện gì? Có nữ nhân không phải thực bình thường sao? Nương lạc ninh chỉ không đều là nữ nhân. Không, Vương Phi, nữ nhân này, cảm giác cùng ngươi định định giống. Hạt tía tô chân thần sắc một đốn, nói, cái gì kêu cùng ta rất giống. Chính là cảm giác rất xoáy khí, ngươi không phát hiện ngươi là không biết, kia nữ nhân tóc cùng nam tử giống nhau chắt lên, an mặc nam tử giống nhau kính trang, cho người ta một loại không thể hiểu được uy áp. Hạt tía tô thật dối cái lời eo, nhàn như thế nhiều ngày. Rốt cuộc có cơ hội đi ra ngoài để hóng gió, hạt kế tô thật một phen ôm quá ninh chỉ ninh khởi, lại kêu lên không nói nói, đi, đi sẽ sẽ cái này xoái ca giống nhau nữ nhân. Phi lăng công chúa cùng tây lăng vũ đi vào tam vương phủ thời điểm, toàn phủ trên dưới bọn hạ nhân nhìn phi lăng công chúa ánh mắt đều có chút kỳ quái, phi lăng công chúa cũng không thế nào để ý, thẳng đi theo tây lăng vũ đi vào sảnh ngoài, ngồi xuống chân bắt chéo liền miết lên tới, cho nên không mang theo ta kiến thức kiến thức người cái kia. Vương Phi, ta đảo muốn nhìn là cái dạng gì người có thể đem ta thích như thế nhiều năm nam nhân đuổi tới tay. Ai giống kiến thức kiến thức bổn Vương Phi a Không thấy hạt tía tô thật sự người, liền trước hết nghe tới rồi hạt tía tô thật sự thanh âm, Phi lăng công chúa hướng tới cửa xem qua đi, liền thấy được một cái không cần với dị vãng nàng chứng kiến đến bất luận cái gì một nữ tử, chuẩn xác mà nói. Nàng cư nhiên cảm thấy nữ tử này ở nào đó trình độ thượng, cùng chính mình có như vậy một tia tương tự. Thì như này đi đường mang phong bộ dáng. Bộ dáng nhưng thật ra mỹ lệ, trong ánh mắt có một loại sắc bén thẳng tóc mà nhìn gần chính mình, đôi tay ô ngực. Nhưng thật ra không có nữ tử nên có nhu nhược cùng ôn nhu, ngược lại là hơi mang một kia cường thế. tươi cười thập phần tự tin, phi lăng công chúa cư nhiên trong lòng có như vậy một kia tán thành. Ta là phi lăng công chúa. Ta vương ra người theo đuổi. Phi lăng công chúa cũng đứng dậy. Hạt tía tô thật nhìn phi lăng công chúa này một thân trang điểm. Thổi cái lưu manh chạm canh gác. Ngươi không phải cái thứ nhất người theo đuổi. Phi lăng công chúa cười lạnh nói. Nhưng ta sẽ là cuối cùng một cái. Hạt tía tô thật lại vươn một ngón tay lắc lắc. Không, ngươi không phải là cuối cùng một cái. Bởi vì từ ta gả cho vũ kia một khắc khởi hắn liền không tồn tại người theo đuổi. Phi lăng công chúa cũng không nói nhiều. Trực tiếp từ bên hông rút ra một cây roi nói, đừng nói nhảm nữa, trực tiếp dùng thực lực nói chuyện đi. Tây lăng vũ vội vàng đi đến hạt tía tô thật trước mặt chống đỡ nàng nói, không được, nàng hiện tại thân thể không được, không thể cùng ngươi so. Hạt tía tô thật cũng nhớ tới chính mình hiện tại không phải một người, mà là hai người, vì thế nàng đầu một hồi không có tiếp thu một người khiêu chiến, nói, ta không thể cùng ngươi so, làm đại giới, ngươi có thể ở vương phủ ở lại, như thế nào. Tây lăng vũ giật mình mà quay đầu lại nhìn hạt tía tô thật, như thế nào khả năng? Nữ nhân này liền như thế dễ dàng tiếp nhận rồi một nữ nhân khác ở nơi này sự tình. Phi lăng công chúa trên dưới đánh giá một chút hạt tía tô thật, cảm thấy hạt tía tô thật tựa hồ là rất có tinh thần, nơi nào là thân thể có vấn đề. nháy mắt liền cảm thấy hạt tía tô thật bất quá là một cái chỉ có thể phóng không lời nói người, kỳ thật căn bản không có cái gì thực lực, cũng lười đến đi so đo, nói. Tiêu lăng vũ cho ta an bài trụ. cho đi. Hảo ra hỏa, này một câu lăng vũ chính là muốn đem hạt tía tô thật sự nổi ra gà đều cấp kêu ra tới. Tây lăng vũ như thế nào khả năng quản phi lăng công chúa ở nơi nào. Trực tiếp đem chuyện này ném cho quản gia, mang theo hạt tía tô thật liền đi rồi. Hạt tía tô thật dọc theo đường đi một câu cũng chưa nói. Tây lăng vũ trong lòng có chút thấp thỏm bất an, thật cẩn thận hỏi, tử chân. Hạt tía tô thật lạnh mặt không nói chuyện. Một đường đi trở về Bích Lạc Các, sau đó đột nhiên một quang ngã môn đem Tây Lăng Vũ nhốt ở ngoài cửa mặt. Tây Lăng Vũ tâm theo đóng lại môn cùng nhau đau một chút, sau đó hắn vội vàng ở ngoài cửa đến, "Bà bối, Tử Chân, ngươi sinh khí, ngươi nhưng đừng nóng giận a, lại động thai khí." Hạt tía Tô thật ở trong phòng hơi kém cười phun ra tới, ngạnh sinh sinh che miệng ngẹn lại, nhỏ giọng hỏi bên cạnh Linh Khởi, "Ai nói cho hắn thai khí thứ này?" Linh Khởi nói: Vương gia tựa hồ là cùng phủ y, y trắng đêm trường đảm hiểu rõ sau về nữ tử mang thai sở hữu chi thức tựa hồ đều nắm giữ. Hạc tiếu tô thật nghẹn lại ý cười, đi tới cửa nói, chờ ngươi cái gì thời điểm không cho nàng kêu ngươi lăng vũ, ta liền suy xét làm ngươi tiến bảo. Tây lăng vũ vội vàng giải thích nói, này ta đã nói rồi không cho nàng như thế xưng hô ta, chính là nàng căn bản không nghe à. Miệng lớn lên ở trên người nàng, ta có cái gì biện pháp? Hạt tiếu tốt thực sự có điểm nhi khó hiểu, ngươi ngày thường không phải vì phong lấm lấm mặt lạnh vương ra sao. Như thế nào ở nàng trước mặt ngươi liền không thể cường thế một chút, dùng ngươi huy nghiêm áp bất nàng. Tây lăng vũ vẻ mặt bi tôi nói, ta đối ngoại sở dĩ là mặt lạnh vương ra hình tượng, là bởi vì như vậy rất nhiều người đều sẽ sợ ta, có thể giảm bất mang cho ta không cần thiết phiền thoái, nhưng là cái này phi lăng công chúa nàng liền thuộc về hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vào người, ngươi cùng nàng hành. Nàng so ngươi còn hành. Ta là một chút. Nhi cũng không có biện pháp, liền Hoàng Huynh đều chấn không được nàng. Nàng cũng không phải Tây nhà quốc công chúa, là Nam Việt quốc. Vì hai nước hữu nghị, Hoàng Huynh cũng không thể đối nàng như thế nào. Hạt tiếu tô thật cũng mặc kệ như vậy nhiều nói, ta cũng mặc kệ. Nàng cái gì thời điểm đi rồi ngươi cái gì thời điểm tới tìm ta đi. Tây lăng vũ xám xịt mà đi rồi, kết quả mới vừa trở lại thư phòng. Liền nhìn đến thư phòng nên ngang mà ngồi phi lăng công chúa, hắn mới từ hạt tía tô thật nơi đó bị khí, chính một bụng hỏa khí không chỗ phát, hiện tại nhìn đến phi lăng công chúa càng là liền xem thường đều lười đến cấp một cái, nói thẳng, ai chấp thuận ngươi tiến vào bổn vương thư phòng, còn không chạy nhanh đi ra ngoài. chương 195 tính cách phù hợp, phi lăng công chúa lại giống như không nghe được giống nhau nói, lang vũ, ngày mai chúng ta đi vây khu vực săn bắn săn thú. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết Hoàn toàn là mệnh lệnh khẩu khí Tựa hồ không thể nghi ngờ Tây lăng vũ cả giận nói bổn vương vương phi thân thể không tốt bổn vương lưu tại vương phủ chăm sóc Công chúa nếu là nhảm chán Tự hành đi đó là Phi lăng công chúa bình tĩnh uống trà Cũng không trả lời, cũng không rời đi Liền như thế nhiều ở chỗ này Tây lăng vũ nhìn nàng kia một bộ không sợ trời Không sợ đất bộ dáng liền sinh khí Nói, công chúa còn không rời đi Bổn vương muốn xử lý công vụ. Ta là vương phủ khách nhân, ngươi muốn xua đổi khách nhân không thành. Tây lăng vũ đột nhiên một phách cái bàn, lắc mình đến phi lăng công chúa trước người một phen bóp lấy nàng khổ cả giận nói. bổn vương cảnh cáo ngươi, có đôi khi bổn vương nhường ngươi không phải làm ngươi được một tức lại muốn tiến một thước. Xem ở ngươi là bổn vương mẫu phi bên kia người phân thượng bổn vương mới đối với ngươi nơi trốn nhường nhịn, nhưng là ngươi nếu là lại vô lý lấy. Nháo! Đừng trách bổn vương không lưu tình. Phi lăng công chúa cười bắt tay đặt ở tây lăng vũ bóp chính mình khổ cánh tay thượng nói, ta còn là lần đầu nhìn đến ngươi như thế sinh khí, như thế nào, ngươi cái kia vương phi liền như thế làm ngươi để ý sao. Để ý đến đều không muốn lại xem ta liếc mắt một cái. Tây lăng vũ nghiến răng nghiến lợi nói, bổn vương trước nay đều không nghĩ xem ngươi liếc mắt một cái, vẫn luôn là chính ngươi thấu đi lên. Phi lăng công chúa nghe xong sử sốt, nói, Ta vì ngươi đều phóng thấp tư thái, cũng không tự xưng bản công chúa, ngươi cư nhiên nói ta là thấu đi lên. Đột nhiên một thanh âm từ cửa vang lên nói, chính là vấn đề là, vũ có làm ngươi như vậy sao? Hết thể chẳng lẽ không đều là chính ngươi một bên tình nguyện? Hiện tại lại ở đã biết vũ thành thân lúc sau còn chạy tới phá hư hắn gia đình. Tây lăng vũ vừa thấy đến hạt tía tô thật tới liền bung lỏng ra bóp phi lăng công chúa cổ tay nói, ngươi như thế nào tới? Như thế chậm còn không đi nghỉ ngơi. Hơn phân nửa đêm nhân ra công chúa đều đưa đến ngươi trước mặt, ngươi cư nhiên bóp nhân ra cổ. Hạt tiếu tô thật đi tới trực tiếp một cái phi chân, muốn như vậy mới đúng. Phi lăng công chúa linh hoạt mà chiều sau một cái lộn ngược ra sau cười nói, không phải thân thể không hảo sao. Thân thể không hảo hảo hảo ở trên giường nằm là được, lại đây thấu cái gì náo nhiệt. Công chúa không phải tưởng cùng ta luận bàn luận bàn sao. Ta hiện tại thân thể đã khôi phục. Không bằng hiện tại liền luận bàn luận bàn đi. Tây lăng vũ một phen giữ chặt hạt tía tô thật, ngươi điên rồi. Ngươi đã quên ngươi hiện tại. Hạt tía tô thật lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Phi lăng công chúa cùng hạt tía tô thật đi tới thư phòng bên ngoài, hạt lạc trực tiếp đem lạc cờ bát tử những người khác đều bay lại đây ngồi xổm chung quanh tiểu tâm bảo hộ. Nếu là vương phi xuất hiện một chút vấn đề lập tức liền xuống dưới bắt giữ dư phi lăng công chúa. Phi lăng công chúa lắc lắc trong tay roi, một cái bước xa liền vọt lại đây, trong tay roi cao cao dơ lên, nhắm ngay hạt tía tô thật liền quăng lại đây, hạt tía tô thật một cái nghiêng người tránh ra, để thấp thân hình hướng tới phi lăng công chúa trước người liền vọt qua đi, Roi là cự ly xa công kích tính vũ khí, chỉ cần. Phi lăng công chúa bị gần người liền không có biện pháp chống cự, phi lăng công chúa hiển nhiên suy xét tới rồi điểm này. Ở hạt tía tô thật tiếp cận chính mình thời điểm liền bay nhanh thu hồi roi một lần nữa hướng tới hạt tía tô thật rơi xuống, hạt tía tô thật đem thân hình ép tới càng thấp chút, cơ hồ muốn cùng mặt đất ngang hàng, sau đó nhanh chóng nhanh hơn tốc độ, ở roi rừng ở chính mình nguyên lai vị trí. Thời điểm gần phi lăng công chúa thân, trong tay ngưng ngọc trủy cũng muốn hướng tới phi lăng công chúa cổ giá qua đi. Lại không nghĩ phi lăng công chúa cư nhiên ném xuống roi đem thân mình hướng tới bên cạnh lóe qua đi. Hạt Tiếu tô thật ánh mắt tối sầm lại, tay áo chung phi châm đã bay ra mấy cái, lấy đường con phương thức hướng tới phi lăng công chúa vọt qua đi, phi lăng công chúa không nghĩ tới hạt tía tô thật cư nhiên còn có phi châm ám khí, khó khăn lắm tránh thoát, quần áo còn bị phi châm đâm thủng, cười nói, ta liền nói lăng vũ như thế nào khả năng tùy tùy tiện tiện tìm. Một nữ nhân liền cười đâu, quả nhiên ngươi không giống người thường. Hạt tía tô thật không đáp lời, chỉ là muốn tiếp tục gần người. Lại thấy phi lăng công chúa đem roi thu hồi bên hông nói, ta không đánh. Hạt tía tô thật sừng suốt, nói, ngươi chơi cái gì đa dạng. Phi lăng công chúa nhàng chán xua xua tay nói, ngươi thân thể chưa hảo, ta cùng ngươi so, thắng chi không võ, thua còn mất mặt thấy được, không bằng chờ ngươi thân mình hoàn toàn khôi phục Chúng ta hai người đường đường chính chính tỉ thí một hồi, đến lúc đó ta nếu là thắng, trong lòng cũng thoải mái, ngươi cũng tâm phục khẩu phục ta nếu là thua trong lòng cũng sẽ không quá khó chịu. Hạt tía tô thật thu hồi tới trên mặt đất phi trầm, cảm thắn nói, nếu ngươi không phải tới đoạt ta nam nhân người nói, ta nhưng thật ra có nghị thẩm cùng ngươi giao cái bằng hữu. Phi lăng công chúa thật sâu nhìn hạt tía tô thật liếc mắt một cái, cười nói, nếu ngươi có thể đánh qua ta, ta nhưng thật ra không ngại có thể cùng ngươi giao cái bằng hưu, bất quá ở lăng vũ chuyện này thượng, ta sẽ không từ bỏ. Hạt tía tô thật cười nói, người muốn biết khó mà lui. Phi lăng công chúa cũng cười nói, ta một hai phải đón khó mà lên. Hạt tía tô thật cười khẽ một tiếng, trực tiếp rời đi thư phòng bên ngoài sân. Phi lăng công chúa cùng hạt tía tô thật sóng vai đi, tây lăng vũ từ phía sau nhìn, không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm thấy hạt tía tô thật cư nhiên cùng cái này phi lăng công chúa rất xứng đôi. Ta gần nhất có phải hay không điên rồi. Tây lăng vũ lắc đầu, chạy nhanh đi ngủ. Nam Ninh. Phi lăng công chúa về tới chính mình trụ tiểu viện từ lúc sau, liền kêu lên đến chính mình bên người tỷ nữ nam ninh, nam ninh đi tới đến, công chúa điện hạ, đều như thế chậm ngài đi đâu. Phi lăng công chúa hỏi, ngươi còn nhớ rõ nguyên lai này Tây Nhạc Quốc có cái chiêu bình công chúa sao? Chính là cũng thích lăng vũ nữ nhân kia. Nam ninh hồi ước một chút, nói, ngà, cái kia chiêu bình công chúa, nô tỳ nhớ rõ, lúc ấy công chúa ngài truy tam vương ra thời điểm. Cái kia chiêu bình công chúa ngầm sử không ít ngáng chân. Phi lăng công chúa nghi hoặc nói, như thế nào lần này tiến cung đi, ta chưa thấy được nàng. ngày thường nàng đều là ở trong cung khắp nơi trường giường mỗi lần lăng vũ tiến cung nàng nhất định sẽ xuất hiện, lần này thật đúng là kỳ quái. Nam ninh bị phi lăng công chúa như thế vừa nói cũng cảm thấy kỳ quái, nói, có lẽ là thân mình không hảo sinh bệnh đâu. Gần nhất đầu mùa xuân, nhưng là thời tiết vẫn là có chút lánh. Khó tránh khỏi sẽ sinh bệnh, không bằng nô tỳ ngày mai cùng vương phủ người hỏi thăm hỏi thăm. Sáng sớm hôm sau, phi lăng công chúa đã bị nam ninh cấp đều đi lên, nàng rời giường khí đều không kịp phát, liền nghe được nam ninh ở chính mình bên lỗ thai thượng nói, công chúa, ngày tối hôm qua không phải hỏi nô tỳ cái kia chiêu bình công chúa sự tình sao. Phi lăng công chúa gật gật đầu nói, như thế nào, người đã biết cái gì? Nam ninh vẻ mặt giật mình nói. Nô tỳ hỏi Vương phủ người bọn họ nói, Triêu Bình công chúa đã sớm đã chết. Phi Lăng công chúa lập tức buồn ngủ toàn vô, nói, ngươi nói cái gì? Triêu Bình công chúa đã chết? Như thế nào chết? Nàng nếm đẹp một cái công chúa, như thế nào sẽ đã chết? Chương 196 một chén hoa hồng. Nam Ninh nói, nô tỳ hỏi thăm, tựa hồ là bởi vì Hãng hại Tam Vương phi lúc sau lại muốn giết Tam Vương phi, kết quả lại không cẩn thận đâm bị thương Tam Vương gia. Chịu đựng không được đả kích liền ở trong cung tự sát. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Phi lăng công chúa vội vàng một phen sốc lên tràn, lung tung chát cái đầu, bộ cái quần áo liền kéo qua tới Nam Ninh ngồi xuống nói, mau cùng ta nói nói chuyện như thế nào. Nghe xong Nam Ninh nói sự tình toàn quá trình, Phi lăng công chúa bàn tay to một phách, sảng. Cái này ngươi nói cái này, tam vương Phi kêu cái gì danh tới. Nam Ninh vội vàng nói, là tương quốc phủ đại tiểu thư. Điều hạt tía tô thật. Nga đúng đúng đúng, hạt tía tô thật, sảng khoái. Cái này hạt tía tô thật lần này giáo huấn triêu bình công chúa thật là sảng khoái, Lão Nương đã sớm xem cái kia triêu bình công chúa khó chịu. Không nghĩ tới cái này hạt tía tô thật ở vẫn là kẻ hèn một cái tương quốc phủ đại tiểu thư thời điểm liền dám trực tiếp giáo huấn triêu bình công chúa, thật sự lợi hại. Phi lăng công chúa cười đến không được, Nam Ninh ở một bên xem đến có chút giật mình. Công chúa Điện Hạ vẫn là lần đầu như thế xem đến quán một nữ nhân, đặc biệt vẫn là đã gả cho Tam Vương ra nữ nhân. Đúng rồi, đồ ăn sáng đâu? Ta tối hôm qua liền không như thế nào ăn, sáng nay thượng nhưng đói chết ta, mau cho ta đem đồ ăn sáng bưng lên. Nam ninh vội vàng gật đầu đi ra ngoài truyền thiện, phi lăng công chúa ăn qua đồ ăn sáng lúc sau, liền trực tiếp đi tìm hạt tía tô thật, nghe nói chiêu bình công chúa sự tình lúc sau. Nàng đối cái này hạt tía tô thật nhưng xem như lau mắt mà nhìn. Kết quả người còn chưa đi đến bích lạc các đầu. Đột nhiên liền cảm thấy bụng một trận kịch liệt cảm giác đau đớn. Nàng nghi hoặc mà xoa nhẹ một chút bụng nhỏ. Nhưng vẫn là cảm thấy rất đau. Đau nàng cơ hồ muốn thẳng không dậy nổi eo tới. Bên cạnh nam ninh phát hiện không đối vội vàng lại đây đỡ lấy phi lăng công chúa nói. Công chúa điện hạ, ngươi không có việc gì. Nhi đi. Phi lăng công chúa ngồi sổn trên mặt đất nói. Bụng đau quá đi về trước đi. Nam Linh chạy nhanh đỡ phi lăng công chúa trở lại trong phòng nằm xuống. Cấp phi lăng công chúa ôm cái ấm túi nước ở trên bụng. Lại đổ chút nước gấm cho nàng uống lên. Chính là đều không thấy hiệu. Phi lăng công chúa chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng đau. Nam Linh xem thật sự là không được. Tiêu phủ y lại đây cấp nhìn một cái. Này! Phủ y thì cẩn thận kiểm tra rồi phi lăng công chúa thân thể lúc sau. Cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn đi đến bên ngoài đi đem nam ninh kêu lên tới nói, cái này không phải ta nói bậy lời nói, công chúa điện hạ thân thể thập phần không hảo. Nam ninh sợ hãi, vội văng nói, rốt cuộc rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Phủ y thì xoa xoa cái chán hắn nói, công chúa điện hạ đây là uống lên hoa hồng canh. Nam ninh không nghe minh bạch, cái gì là hoa hồng canh? Phủ y giải đạo, hoa hồng canh loại đồ vật này, uống lên sẽ làm cho nữ tử nữ tử trung thân không dự. Hơn nữa thân thể còn sẽ suy yếu thật lâu. Nam Ninh vừa nghe, cả người đều sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, không có khả năng nhà ta công chúa điện hạ như thế nào khả năng sẽ uống loại đồ vật này. đều là các ngươi vương phủ đối, đều là các ngươi vương phủ người làm hại. Phủ Y cả giận nói, vị cô nương này cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, nhà các ngươi công chúa uống xong hoa hồng canh, bằng cái gì nói là chúng ta vương phủ người làm. Nam Ninh vừa nghe càng là sinh khí, nói, chúng ta công chúa ở tại các ngươi vương phủ, ăn các ngươi vương phủ đồ vẩn, này hoa hồng canh nàng như thế nào có thể là chính mình uống. Khẳng định là các ngươi trong vương phủ có người muốn hại chúng ta công chúa. Phủ y thì bị này Nam Ninh nói cũng là á khẩu không trả lời được, đành phải nói, như vậy, người trước làm người làm điểm táo đỏ cháo đưa lại đây cấp công chúa điện hạ uống, chuyện này ta khẳng định sẽ hội báo cấp vương gia. Phủ y hề đi rồi, phi lăng công chúa kêu nam ninh vài tiếng, nam ninh lúc này mới vội vàng chạy đi vào nói, công chúa điện hạ, ngài ở nhẫn mại một chút, táo đỏ cháo nô tỉ đã làm người đi làm. Phi lăng công chúa sắc mặt có chút trắng bệnh, nam ninh còn trước nay chưa thấy qua luôn luôn cường thế công chúa điện hạ có như vậy bộ dáng, tức khác trong lòng liền càng tức giận, cả giận nói, công chúa điện hạ, chuyện này cần thiết nghiêm tra, phủ y hề nói. Ngươi lại uống lên hoa hồng canh mới có thể như vậy, hoa hồng canh uống lên, nữ nhân sẽ chung. Thân không dự, công chúa điện hạ, chuyện này cũng không thể liền như thế tính. Ngươi ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói này hoa hồng canh uống lên sẽ như thế nào? Phi lăng công chúa bắt lấy nam ninh cánh tay, lực đạo có chút đại, làm cho nam ninh có chút đau. Nói, công chúa điện hạ, phủ y đi nói uống lên hoa hồng canh nữ nhân sẽ chung thân không dự. Phi lăng công chúa bưng nước gấm trung trà băng mà một tiếng liền nện ở chân thượng, tức khắc cái chân đã bị lộng ước, nam linh kinh hô một tiếng vội vàng đi lấy khăn sát. Phi lăng công chúa lại thoáng như không có hoàn hồn, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng trung thân không dựng này bốn chữ. Công chúa điện hạ, chuyện này ngài nhưng nhất định phải làm vương ra ra mặt vì ngài làm chủ A, nô thì xem, chuyện này mười có tám chín chính là vị kia tam vương phi dở trò quỷ. Phi lăng công chúa lại nhịn đau xua xua tay nói. Ngươi không có bằng chứng, không cần tùy tiện hoài nghi người. Nam Ninh cả giận nói, công chúa Điện Hạ, này còn có cái gì hảo hoài nghi. Này trong vương phủ có thể cùng công chúa Điện Hạ có thủ hán, trừ bỏ nàng Tam Vương Phi, còn có thể có ai. Tam Vương ra đến. Tây Lăng Vũ nghe phủ ý khi nói chuyện này lúc sau, trong lòng thật sự là nôn nóng không được. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, ở tử chân mang thai thời điểm cố tình ra tới như thế nhiều phá sự. Vương ra, Nam Ninh vừa nghe Tam Vương ra tới, vội vàng chạy ra quỳ xuống nói: Vương gia, ngài nhưng nhất định phải cho chúng ta công chúa làm chủ a. Tây Lăng Vũ trực tiếp lướt qua Nam Ninh, đi đến Phi Lăng công chúa mép giường nói: Phủ y y đã đem sự tình đều nói cho bổn vương, chuyện này bổn vương sẽ tra rõ, ngươi không cần lo lắng. Phi Lăng công chúa nhẹ giọng nói: Lăng Vũ, Phủ y y nói ta khả năng vĩnh viễn không thể mang thai. Tây Lăng Vũ cả người run lên, thở dài nói: Chuyện này là ở bổn vương vương phủ phát sinh, bổn vương nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, ngươi hiện tại là hảo hảo nghỉ ngơi. Phi lăng công chúa nhìn tây lăng vũ liếc mắt một cái, gật gật đầu không nói chuyện nữa, chỉ là phủ một cái không trung trà ngồi ở trên giường, bụng ẩn ẩn làm đau, nhưng là tựa hồ cũng đã hoàn toàn cảm thụ không đến giống nhau. Nhìn tây lăng vũ đi rồi, nam ninh tức giận, cả giận nói, công chúa điện hạ, ngươi khiến cho vương ra như thế đi rồi. Việc này nếu là tam vương phi làm, vương gia liền tính điều tra ra cũng nhất định sẽ bao che, công chúa điện hạ, không bằng chúng ta hồi Nam Việt quốc, làm hoàng đế cho chúng ta làm chủ. Phi lăng công chúa lại xua xua tay nói, ngươi đi xuống đi, ta muốn chính mình một người an tĩnh trong chốc lát. Nam ninh vừa thấy, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể thở dài đi ra ngoài. Hạt tía tô thật còn ở bích lạc các nhàn nhã uống trà đâu, liền nhìn đến tây lăng vũ hắc này một trương đại mặt đi đến. Nàng cũng không phản ứng hắn, liền lo chính mình uống nước trà. Tây lăng vũ trực tiếp ngồi lại đây đổ ly trà uống đi vào nói, hôm nay phi lăng công chúa bị người âm thầm hạ hoa hồng canh, mất đi sinh dục năng lực. chương 197 điều tra rõ sự thật. Hạt tía tô thật vừa nghe vội vàng buông trung trà, thậm chí cũng không giận dỗi, bởi vì nàng nháy mắt ý thức được sự tình nghiêm trọng tính nói, chuyện như thế nào, như thế nào sẽ ra loại chuyện này. Tây lăng vũ nói, Ta cũng không biết, chuyện này ở ta tam vương phủ phát sinh, ta nhất định phải điều tra ra cho nàng một công đạo, ngươi cũng biết nữ tử mất đi sinh dục năng lực ý nghĩa cái gì. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Chính là này căn bản không nên à, phi lăng công chúa như thế nhiều năm cũng chưa trở về, như thế nào như thế xảo, mới vừa vừa trở về liền bị người âm thầm làm loại chuyện này. Tây lăng vũ lắc đầu nói, ta cũng không biết, cho nên lúc này mới muốn bắt đầu nghiêm tra nhất định phải đem này sau lưng làm loại chuyện này người tìm ra hỏi cái rõ ràng. Ninh Khởi ở một bên nghe, đột nhiên nói, này Phi Lăng công chúa ở Tam Vương phủ tao ngộ loại chuyện này, là cá nhân đều sẽ nghĩ đến là là Vương Phi làm đi. Hạt tía Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ tất cả đều sửng sốt, nói, đúng vậy Ninh Khởi tiếp tục nói, này rõ ràng là có người yếu hại Tam Vương Phi à, nói cách khác, Phi Lăng công chúa như thế nhiều năm không có trở về, vừa trở về đã bị người nhớ thương thượng, Căn bản không có khả năng A. Nô Tài xem ra chính là những cái đó ngày thường liền nhìn chầm chầm Tam Vương ra người lần này ngầm đem chủ ý đánh tới Tam Vương phi thân. Thưa! Tây Lăng Vũ cảm thấy ninh khởi nói rất có đạo lý, siết chặt nắm tay nói, nếu là cái gì sự tình, hướng về phía ta tới liền hảo, lấy nữ nhân khai đao tình cái gì bản lĩnh? Chuyện này ta một hai phải điều tra rõ không thể. Mình lạc! Bích lạc các chung cũng không bất luận cái gì thanh âm, cũng không có bất luận kẻ nào ảnh xuất hiện, nhưng là hạt tía tô thật bọn họ vẫn là nghe tới rồi một người nam nhân thanh âm vang lên, vương, gia, có thuộc hạ. Tây lăng vũ nói, bổn vương cho ngươi nửa ngày thời gian, đem chuyện này cho bổn vương điều tra rõ, ngươi có thể làm được đến. Nam nhân kia thanh âm lần thứ hai vang lên, thuộc hạ tuân mệnh. Tây lăng vũ sau khi đi, hạt tía tô thật muốn thật lâu. Tóm lại là cảm thấy phi lăng công chúa tuy rằng là chính mình tinh định, nhưng là cũng là cái nàng xem đến đập vào mắt hào hùng nữ tử, cứ như vậy bị người an toán, thật sự là đáng tiếc, vì thế nàng thu thập một ít dược phẩm, làm không nói mang theo đi phi lăng công chúa trụ viện. Tử, hạt tía tô thật đi vào sân thời điểm, sân phá lệ thanh tịnh, cũng không có dư thừa người ở chung quanh hầu hạ, nàng đi vào đi, liền nhìn đến nam ninh chính canh giữ ở phi lăng công chúa bên cạnh. Phi lăng công chúa ngồi ở trên giường, ánh mắt có chút tan giá không biết suy nghĩ chút cái gì. Nam ninh vừa thấy đến hạt tía tô thật vào được, sắc mặt lập tức liền trở nên thật không đẹp, cả giận nói, ngươi còn dám tới. Hại chúng ta công chúa điện hạ, sớm muộn gì có ngươi đẹp. Hạt tía tô thật hoàn toàn không để ý đến cái này ở bên cạnh kêu kêu quát quát mà tỷ nữ. Đi đến phi lăng công chúa mép giường ngồi xuống nói, tuy rằng ngươi ta là tình địch, nhưng là ta tạm thời xem ngươi thuấn mắt. Lần này ngươi tao nộ loại chuyện này, ta cũng rất khổ sở, chúng ta hoài nghi là có kẻ xấu ám toán ngươi, nhân cơ hội giá hỏa cho ta. Bất quá ta tất nhiên sẽ không làm những người đó thực hiện được, nghe nói ngươi là uống lên hoa hồng canh, ta có thể giúp ngươi khôi phục thân thể, còn có thể đủ có sinh dục năng lực. Phi lăng công chúa ngẩn đầu lên nhìn hạt tía tô thật, tựa hồ ánh mắt không giống như là gạt người, vì cái gì nàng muốn giúp chính mình. Nếu chính mình không thể mang thai đối nàng mà nói không phải càng tốt. Vì cái gì? Hạt tía Tô thật buông trong tay hồng thuốc, bắt đầu điều dược, một bên điều một bên nói, này có cái gì hảo hỏi vì cái gì? Ngươi mới vừa hồi Tây Nhạc Quốc liền tao ngộ loại chuyện này, khẳng định là có người âm thầm chơi xấu, ta tuy rằng không thích cùng ta đoạt nam nhân người, nhưng là hai ta là công bằng cạnh tranh, ngầm ngang chân. Sự tình, ta sẽ không làm, vừa lúc ta hiểu chút y y thuật có thể giúp được ngươi, ngươi lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự, ta không cần thiết cùng ngươi thủ sâu như biển. Phi lăng công chúa nghe, không nói chuyện, túi đầu cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, nam ninh tuy rằng không thích hạt tía tô thật, nhưng là nghe tới hạt tía tô thật nói có thể trị liệu phi lăng công chúa thời điểm, vẫn là ký thắc một tia hy vọng. Hạt tía tô thật điều một loại dược vật xoa thành cầu cấp phi lăng công chúa, làm phi lăng công chúa ăn xong, sau đó tiếp tục xoa, Xoa ước chừng có 7 cái lúc sau cấp Nam Ninh nói, mỗi ngày ăn một viên, toàn bộ ăn xong lúc sau trên cơ bản liền hảo đến không sai biệt lắm. Sau đó muốn đi thời điểm, Phi Lăng công chúa nói, vô luận là thiệt tình vẫn là giả ý, ta đều phải cảm ơn ngươi. Hạt tía tô thật không quay đầu lại, biên hướng ra ngoài đi bên nói, có kẻ gian tưởng hãm hại ta, ta như thế nào có thể làm cho bọn họ thực hiện được đâu. Tây Lăng vũ vào cung đi, còn chưa đi đến cẩn chính điện đột nhiên vũ lạc liền xuất hiện ở trước mặt hắn nói vương gia phía trước ngươi mệnh lệnh chúng ta tra những cái đó ở tây nhạ quốc trên đường hành thích vương phi mấy người kia đã điều tra ra những người này đều không phải tây nhạ quốc người mà là nam việt quốc bên kia người chỉ là rốt cuộc là nam việt quốc ai thuộc hạ người cái này tạm thời còn chưa tra ra tới bất quá chúng ta đang ở nỗ lực tuần tra tin tưởng quá một đoạn thời gian sẽ có kết quả tây lăng vũ nắm tay trầm rãi nắm chặt Lại là Nam Việt Quốc, một lần lại một lần được một tức lại muốn tiến một thước. Đi vào cần chính điện, Tây Lăng Mạc đang ở phê duyệt tấu trường. Tây Lăng Vũ đi vào tới tức giận đến liền hành lễ đều quên mất nói thẳng. Hoàng Huynh, thần đệ thỉnh cầu xuất binh tấn công Nam Việt Quốc. Tây Lăng Mạc trong tay cầm bút lông một cái run rẩy trực tiếp phế đi một quyển tấu chương, Hắn ngẩng đầu cười gượng nói, Tam đệ, ngươi thật đúng là nhớ tới vừa ra là vừa ra à. Tây Lăng Vũ nghiêm túc nói, Hoàng Huynh xem thần đệ như là ở nói dân sao. Tây Lăng Mạc vừa thấy Tây Lăng Vũ biểu tình nghiêm túc cũng đi theo đứng đắn lên, chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên muốn tấn công Nam Việt Quốc? Khai chiến loại chuyện này há có thể cho đùa? Tây Lăng Vũ lắc đầu nói, không phải cho đùa, cũng không phải đột nhiên muốn tấn công, đã sớm muốn đánh, vẫn luôn nhường nhịn. Hiện tại nhân ra đều khi dễ đến chúng ta Tây Nhạc Quốc trên đầu đi, Hoàng Huynh chẳng lẽ còn muốn lại nhường nhịn sao? Thầy Lăng Mạc cả giận nói, khi dễ đến chúng ta trên đầu đi. Cái gì ý tứ? Rốt cuộc ra cái gì sự? Thầy Lăng Vũ Trần Thuật nói, Ngày ấy thần đệ cùng Vương Phi sở di rớt xuống đoạn hồn cốc chính là bởi vì Nam Việt Quốc người âm thầm dở cho quỷ. Mấy ngày trước đây thần đệ Vương Phi ở hồi Vương Phủ trên đường bị người cản đổ hành thích, trải qua thần đệ điều tra, cũng là Nam Việt Quốc người làm. Hôm qua Phi Lăng công chúa ở thần đệ Phủ đệ trụ. Cả đêm... Ngày hôm sau đã bị phủ Y phát hiện bị người Âm Thầm Hạ Hoa Hồng canh dược, này đủ loại sự kiện đều là Nam Việt quốc người ở bên trong Âm Thầm phá rối, đều làm được loại trình độ này, Hoàng huynh chẳng lẽ còn muốn khoanh tay đứng nhìn. Tây Lăng Mạc băng mà một tiếng vỗ cái bàn đứng lên cả giận nói, ngươi là nói, ngươi là bị Nam Việt quốc người làm hại rất xuống đoạn hồn cốc. Quả thực quả thực là to gan lớn mật bọn họ. Đối với Tây Lăng Vũ Thỉnh cầu, Tây Lăng Mạc cẩn thận tự hỏi thật lâu nói, Khai chiến không phải việc nhỏ, chuyện này yêu cầu ở trên triều đình nghe văn võ bá quan ý kiến, sau khi quyết định mới được. Chương 198 Lửa lớn đầy trời. Tây Lăng Vũ nói, không có quan hệ hoàn hình, thần đệ ý tứ không phải nói công nhiên khai chiến, mà là nói, bọn họ ở Tây Nhạc quốc gầm chúng ta, chúng ta cũng có thể đi Nam Việt quốc làm cho bọn họ quá đến không an ổn. Công nhiên khai chiến hao tài tốn của, nhưng là nếu là âm thầm cho hoàng thất người quấy rối, Chúng ta cũng tổn thất không? Đến cái gì? Hung Chi Tây Lăng Vũ do dự một chút, nói Hung Chi hiện tại tử chân thân thể không tốt lắm Trước đoạn nhật tử bị thương Thần đệ cũng không yên tâm rời đi nàng đi đánh giặc Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết Tây Lăng Mạc có chút lo lắng nói Thương thực trọng sao Tây Lăng Vũ có chút trột dạ mà sờ sờ cái mũi nói ân Tây Lăng Mạc nháy mắt tức giận Này rút đáng chết hôn đản Tây Lăng Vũ thở dài không nói chuyện, Tây Lăng Mạc nói, kia kia Phi Lăng Công Chúa bên kia, làm sao bây giờ? Tây Lăng Vũ kiên định nói, thần đệ sẽ điều tra rõ sự tình mọn nguồn, nhất định cấp Phi Lăng Công Chúa một công đạo, tử chân tuy rằng bị thương, cũng tinh thông y y thuật, đang ở chợ giúp Phi Lăng Công Chúa điều dưỡng, thần đệ tin tưởng nàng sẽ khôi phục. Tây Lăng Mạc gật gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, nói, yêu cầu cái gì hỗ trợ liền mở miệng, chấm ảnh vệ có thể cho người dùng. Tây lăng vũ gật đầu tạ ơn, đa tạ hoàng huynh trợ giúp, bất quá thần đệ hẳn là có thể thu phục. Hạt tía tô thật trở lại trong viện, ninh khởi cầm một phong thơ nói, vương phi, tương quốc phủ bên kia gửi thư. Hạt tía tô thật xứng sốt, vội vàng đem phong thư mở ra, đọc khởi tin tới. Từ chân, phụ thân tình huống thân thể không tốt lắm, vốn dĩ ngươi đã trở lại là chuyện tốt ca ca không nói cho ngươi, nhưng là hiện tại phụ thân bệnh tình tựa hồ chuyển biến xấu. Hy vọng ngươi có thể đến xem phụ thân, nếu có thể sử dụng ngươi y thuật giúp đỡ, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hạt tía tô thật vội vàng đứng dậy thu thập khởi hòm thuốc nói, không nói. Hạt tía tô thật vừa muốn kêu không nói cùng nhau tiến đến, đột nhiên lại cảm thấy không nói hành vi cử chỉ đều rất kỳ quái. Trong lòng hơi có chút nghi vấn, nghi người thì không dùng, trừ phi không nói cùng chính mình nói rõ ràng, nếu không nàng cũng không nghĩ tín nhậm án không nói ngươi lưu tại vương phủ cùng ninh khởi cùng nhau, ninh chỉ, cùng ta đi một chuyến tương quốc phủ. Ninh khởi vội vàng nói, chính là vương phi, vương gia nói, ngươi mang thai trong lúc không thể đi ra ngoài. Hạt tiếu tô thật lắc đầu nói, không được, ta phụ thân bệnh nặng, ta vô luận như thế nào đều đến trở về xem hắn, thuận tiện chưa khỏi hắn, ngươi lưu lại nơi này, nếu là vương gia đã trở lại ngươi nói cho hắn, làm hắn cũng đi tương quốc phủ một chuyến đi, yên tâm. Lạc cờ Bát tử đi theo ta đâu? Nghe được lạc cờ Bát tử đi theo hạt tía tô thật, Ninh khởi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì nói, vương phi ngàn vạn cẩn thận, này phong thư chưa chắc chính là tương quốc phủ đưa lại đây, vạn nhất có cái gì âm mưu chờ ngươi, nếu phát hiện không có gì đại sự muốn lập tức trở về. Hạt tía tô thật gật gật đầu, xoa xoa Ninh khởi đầu, sau đó mang theo Ninh chỉ ngồi trên xe ngựa đi trước tương quốc phủ, Lạc cờ bát tử trừ bỏ có nhiệm vụ trong người mà khác toàn bộ đều âm thầm đuổi kịp hạt tía tô thật sự xe ngựa. Không nói ở cửa nhìn hạt tía tô thật đi xe ngựa, trong mắt hơi hơi có chút mất mát, linh khởi ở không nói phía sau nhìn sững sờ không nói, đầu góc hơi hơi xoay một chút.